Hiện pháp là đã từng mạt thế một năm tả hưu thời điểm bị nghiên cứu ra tới biện pháp, phi thường hưu hiệu cũng càng thêm nhanh và tiện phương tiện, duy nhất yêu cầu chú ý chính là những cái đó rửa sạch sau thủy, nhất định phải thu thập lên xử lý, nếu không thực dễ dàng nhân vi chế tạo một ít tăng thi chuột, tăng thi con rán linh tinh đổ vật. Bởi vì lúc ấy mới nghiên cứu ra tới, tăng thi virus chỉ có trực tiếp tác dụng với sinh vật thể mới có thể thay đổi sinh vật gen, nhưng là thiên nhiên cũng là thần kỳ. Rất nhiều đồ vật là có thể xử lý lọc. Trên thực tế, nếu một người tiếp xúc đến tăng thi vì rút lúc sau không có chết cũng còn không có thi biến thời điểm, lý luận thượng chỉ cần đem người này bị cắn miệng vết thương tức đi, đồng thời cấp người này toàn thân đổi mới máu, kia người này liền sẽ không thay đổi thành tăng thi. Nhưng là này chỉ là lý luận, ai cũng không có biện pháp thật sự tại đây loại thời điểm đổi mới toàn thân máu, bất qua ở phía sau bỏ ra hiện quang minh hệ thuần trị liệu hình dị năng giả lúc sau. Chuyện này liền thoáng dễ dàng một ít. Chỉ cần ở cái này người bị cắn nhưng là còn chưa chết, không có thi biến thời điểm bị quang minh hệ thuần trị liệu hình dị năng giả dùng dị năng lực trị liệu, như vậy người này liền có rất lớn tỷ lệ không biến thành tăng thi. Đương nhiên, cái này tỷ lệ sẽ căn cứ loại này loại hình dị năng giả dị năng lực cấp bậc đề cao mà đề cao, nhưng là mặc dù rất nhiều thời điểm thất bại, nhưng là tóm lại cũng là có hy vọng cho nên thuần trị liệu tính dị năng giả bị phát hiện lúc sau liền sẽ bị các đại căn cứ dưỡng lên, cho bọn hắn cung cấp càng nhiều có thể thăng cấp năng lượng tinh hoạch. Nói lên năng lượng tinh hoạch, kia thật đúng là khả ngộ bất khả cầu, bởi vì kia năng lượng tinh hoạch cũng không phải tăng thi sở có được, mà là một bậc trở lên năng lực giả, biến dị giả, dị năng thú, biến dị thú cùng thực vật biến dị cùng với nhị cấp trở lên tăng thi mới có thể sẽ có. Dị năng giả cùng biến dị giả đều là tương đối thiếu mà quý giá công kích chủ lực, căn cứ không có khả năng sát một đám dị năng giả, biến dị giả đi nuôi ngấng một khắc phê dị năng giả, cho nên mục tiêu tự nhiên là ở thú loại, thực vật loại cùng tăng thi trên người. Nhưng là, phải biết rằng một bậc trở lên thú loại, thực vật loại cùng nhị cấp trở lên tăng thi, kia đều là hung mãnh dị thường mà lại tương đối hi hữu đồ vật, cho nên tinh hạch cũng liền dị thường chân quý. Mai cho đến ngu hiểu vị bị hại chết mặt thế 5 năm, năm, tam cấp dị năng giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá! Ngu hiểu vị chính là biết một vị đại danh đỉnh đỉnh danh nhân, truyền thuyết người kia lúc ấy tự hồ đã là lục cấp dị năng giả. Đáng tiếc, đời trước chỉ nghe một thân không thấy này mặt, không biết này một đời có không hội ngộ thượng. chương 229 nhóm đầu tiên đặc quyền tư cách Đối với ngu hiểu vị nghĩ đến biện pháp, Quân đội nhân viên nghe xong cảm thấy phi thường được không, lập tức phái người trở về trưng cầu phía trước từ Hải Kim Thị tiếp nhận tới vị kia khoa học quyền uy ý kiến. Thực mau được đến vị kia khoa học quyền uy hồi phục, đối phương cũng cảm thấy ngu hiểu vị biện pháp này là trước mắt nhất thích hợp phương pháp. Cứ như vậy vừa không sẽ bởi vì làm việc bên trong trong lúc vô tình tổn thương mà dị biến, cũng có thể đủ đem phòng trong hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ, cho nên thực mau liền thông qua biện pháp này. Bởi vì ngu hiểu vị biện pháp, hơn nữa phía trước người khác đều vội vàng chạy trốn, chỉ có bọn họ hỗ trợ tiêu diệt tăng thi, cho nên quân đội cho ngu hiểu vị bọn họ ở căn cứ sơ kiến thành lúc sau có thể tiến vào cư dân nội tầng cư trú, hơn nữa tiền thuê nhà giảm phân nửa đặc quyền. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình thật đúng là đủ may mắn, nếu phía trước nàng không kiên trì làm cung hiểu tình bọn họ một nhà tiếp tục lưu tại cửa, Như vậy vừa mới tăng thi ra tới thời điểm nàng phòng trừng liền sẽ không hướng như vậy trước, mà là ở phía sau chờ tăng thi tới lại động thủ, khả năng liền không nhất định có thể đạt được cơ hội như vậy. Rốt cuộc phía sau cũng có người ở tiêu diệt tăng thi, chẳng qua cửa thủ vệ không thấy được không thể chứng minh, mà ngu hiểu vị bọn họ hướng trước còn cứu người, hơn nữa ngu hiểu vị biện pháp, cho nên mới có thể đạt được đặc quyền như vậy. Càng làm cho người cảm thấy may mắn chính là... Cung hiểu tình một nhà cũng không có bất luận cái gì tổn thương, nếu không liền tính là có đặc quyền như vậy, đối ngu hiểu vị tới nói cũng cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng là hiện tại bất đồng, không chỉ có được đến đặc quyền, hơn nữa cung hiểu tình một nhà bình yên vô sự, như vậy ít nhất nàng hứa hẹn đời này nhất định phải làm cung hiểu tình một nhà bình an nguyện vọng thoáng hoàn thành một bộ phận nhỏ, nội tầng tóm lại so ngoại tầng muốn an toàn nhiều. Đột nhiên ngu hiểu vị cảm thấy... Chính mình cái kia may mắn giá trị khả năng thật sự rất hữu hiệu, trước kia cảm thấy không có gì thực chất tính tác dụng, nhưng là tại đây loại thời điểm thật đúng là không thể nói không đúng tí nào. Nếu chính mình đem may mắn giá trị lại nhiều gia tăng một ít, có thể hay không liền cũng có thể ảnh hưởng đến người chung quanh, nếu nàng phía trước sớm một chút tăng lên may mắn giá trị, có thể hay không nhị sư phụ liền sẽ không gặp nạn đâu. Ngu hiểu vị không biết, nhưng là nàng quyết định. Mặc dù may mắn giá trị đổi điểm số là thành tăng gấp bội thêm, tiếp theo đổi 10 giờ may mắn giá trị liền yêu cầu một vạn đổi phân, nhưng là nếu bởi vậy có thể bảo đảm bên người người bình an, kia tuyệt đối là siêu giá trị. Vừa mới cũng chạy tới hỗ trợ bành gia huynh đệ, bởi vì bành gia lão tam bành nhạc tân sớm nhất đi theo ngu hiểu vị lại đây, cho nên cũng tiêu diệt vài chỉ tăng thi, ngu hiểu vị cảm tạ bọn họ cũng liền đem bọn họ tư cách cùng nhau xác định xuống dưới. Bành ra tam huynh đệ đã xác định bên này có thể ở hạ, bất quá bởi vì trong căn cứ mặt còn không có rửa sạch xong, cho nên bọn họ nghỉ trước chờ một chút, sau đó bọn họ bắt được chùa ở lúc sau lại đi đem trong nhà người tiếp nhận tới, nếu không người trong nhà đều không phải năng lực giả, tới bên này ở tại bên ngoài rốt cuộc không an toàn. Không thể không nói, vành ra huynh đệ đối người nhà điểm này còn là phi thường tốt, mặc dù người nhà đại bộ phận đều không phải năng lực giả. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy là gánh nặng. Nhưng là, không ném xuống người nhà không đại biểu bọn họ không có ý nghĩ của chính mình. Ăn qua ngu hiểu vị làm gì đó lúc sau, bánh ra tam huynh đệ đặc biệt tưởng cùng ngu hiểu vị bọn họ cùng nhau hành động, rốt cuộc ngu hiểu vị tru nghệ, phàm là ăn qua nàng làm cơm, không một cái không khét nàng. Hơn nữa ngu hiểu vị cái này cô nương thực thông minh, giống vừa mới cái loại này biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng rất nhiều người chưa chắc tưởng đến. Hơn nữa vừa mới ngu hiểu vị bắt được nhập cư dân nội tầng tư cách cũng không đem bọn họ ném xuống, cho nên bành gia tam huynh đệ thương lượng một chút, quyết định chờ đem người nhà tiếp nhận tới lúc sau an bài bọn họ mặt khác địa phương, bọn họ ba cái quyết định đi theo ngu hiểu vị. chương 230 mặt thế hy vọng Duy tự cứu. Ngu hiểu vị cũng không biết, chính mình bất quá là tùy tay cử chỉ, lại làm bành gia huynh đệ có cách nghĩ như vậy, rốt cuộc vừa mới bành nhạc tân cũng là trước tiên chạy tới nơi hỗ trợ. Muốn tính tiêu diệt Tăng Thi nói, cũng khẳng định có hắn một cái. Cho nên, ở đạt được tư cách lúc sau, ngu hiểu vị cũng đem bọn họ mang lên cùng nhau. Cung hiểu tình một nhà vừa mới là tận mắt nhìn thấy tới rồi ngu hiểu vị lợi hại, mặc dù sau lại cũng là yêu cầu người khác trợ giúp, nhưng là quang ngu hiểu vị kia phân sách theo cây gậy đem Tăng Thi đánh ốc vỡ toang vững vàng cùng căn đảm. Cung hiểu tình tự hỏi, nàng dù sao là không có biện pháp làm được. Hiểu vị. Vừa mới ngươi cũng quá xoái, ngươi như thế nào là có thể như vậy bình tĩnh đem những cái đó quái vật đánh chết đâu. Cung hiểu tình cuối cùng là xuống dưới, vừa mới ở phát hiện tăng thi thời điểm, đại khái là kích thích dạ rể lỉn, cư nhiên bỏ tới rồi trên cây. Chính là nguy hiểm giải trừ lúc sau cung hiểu tình chỉ cảm thấy tay cũng không thể động, chân cũng mềm, tưởng chính mình xuống dưới quả thực người si nói mộng, chạy đều sợ hãi, ở trên cây cách này sao xa đều dọa đến chân mềm càng miễn bàn đi giết Hiện tại xuống dưới, tam khẩu người lẫn nhau an ủi một chút cuối cùng là hoán lại đây, cung hiểu tình chạy đến ngu hiểu vị bên cạnh, vẻ mặt sùng bái hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Kỳ thật, người coi như làm là chơi game quái vật hảo, hơn nữa trò chơi này không thể cho người dư thừa cơ hội, đã chết chính là đã chết, đua một chút nói không chừng đã vượt qua. Ngu hiểu vị không nghĩ cấp cung hiểu tình quá nhiều áp lực, Nhưng là cũng không thể làm nàng bởi vì có chính mình hỗ trợ mà quá mức nhẹ nhàng. Ở mặt thế bên trong, nhẹ nhàng khả năng liền ý nghĩa tử vong, nàng tuy rằng ở nỗ lực tăng lên chính mình, nhưng là nàng không thể tùy thời tùy chỗ đều ở cung hiểu tình bên người, tựa như lời trước. Mặc dù ngay lúc đó chính mình, trải qua ma thế 5 năm lễ rửa tội đã rất có kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thể bình an vượt qua, ai đều không thể hoàn toàn giúp được một người khác. ma thế. Có thể ký thác hy vọng chỉ có chính mình, một cái cái gì đều sẽ không ngời, chung quy vẫn là sẽ bị mạt thế đào thải. Nếu lúc trước 5 năm, ngu hiểu vị chính mình cái gì cũng chưa học, mặc dù ông trời cho nàng lần này cơ hội, nàng như cũ cái gì cũng đều không hiểu. Còn có mấy ngày hôm trước nhị sư phụ Trương Thịnh sự tình, cũng là ngu hiểu vị càng thêm khắc sâu nhận thức đến điểm này, nàng phía trước chính là làm nhị sư phụ rèn luyện cơ hội quá ít. Hôm nay tương đối chế, chờ sáng mai Ngươi cùng ta đi ra ngoài, chúng ta trước từ quanh thân tang thi tương đối thiếu địa phương bắt đầu vào tay, chúng ta không có khả năng vẫn luôn tránh ở trong căn cứ, đặc biệt về sau căn cứ nhân viên nhiều lúc sau, không có ngang nhau trao đổi, căn cứ là sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Hiện giờ mạt thế lúc đầu, các đại căn cứ sơ thành lập, nguyên bản lấy bộ đội, quân doanh, hoặc là đã từng bí mật thí nghiệm căn cứ chờ địa phương bắt đầu trở thành mạt thế người sống sót cứu viện căn cứ cung cấp đều vẫn là sung túc. Nhưng là này đó theo thời gian trôi qua, hơn nữa thổ nhưỡng, nước sông này đó ô nhiễm, mặc dù thiên nhiên có lọc năng lực, chính là tức thời bị ô nhiễm địa phương vẫn là không thể lập tức liền có thể khôi phục. Dòng nước tinh lọc năng lực hơi chút mau một ít, tiền đề là đã đem ô nhiễm nguyên rửa sạch sạch sẽ, nhưng là thổ nhưỡng lọc năng lực liền sẽ thông thả rất nhiều. Kế tiếp liền sẽ phát hiện, những cái đó bị tăng thi vì rút ô nhiễm thổ nhưỡng. Đem vô pháp lại gieo chồng, thậm chí gieo trồng ra tới, liền sẽ là tang thi thực vật. Hơn nữa bởi vì tăng thi thực vật không có đầu, trừ bỏ lửa đốt mà là liền hệ dễ cùng nhau thiêu, nếu không cơ hồ liền không có gì biện pháp sát tuyệt. Nhìn ngu hiểu vị ánh mắt, cung hiểu tình như suy tư gì, cung ba ba cùng cung mụ mụ tuy nói cung coi như là nhìn ngu hiểu vị lớn lên, nhưng là hiện giờ lại cảm thấy, trước mắt cái này thiếu nữ so với bọn hắn nhận thức chung đứa bé kia càng thêm kiên cường. Chương 231 vũ khí đặc thù chấp nhất Đi theo ngu hiểu vị đi ra ngoài luyện mấy ngày lá gan, cung hiểu tình đã có thể độc lập giết tăng thi Sở dĩ nói là giết, bởi vì cung hiểu tình cho chính mình tuyển vũ khí cũng coi như là sáng tạo khác người Là dùng một cái lớn lên bính, mặt trên triển hảo trói rắn chắc dao phay kỳ thuật bành ra tam minh để mang ra tới một bộ phận vũ khí Lúc ấy ngu hiểu vị làm cung hiểu tình đi tuyển, không nghĩ tới nàng tuyển cư nhiên vẫn là cái này. Lại nói tiếp, đời trước cung hiểu tình chính là dùng như vậy vũ khí, nguyên bản ngu hiểu vị còn tưởng rằng là bởi vì đời trước không có thích hợp vũ khí, cung hiểu tình liền tuyển giao phe đương vũ khí. Nay một đời nàng xem như minh bạch, không phải tìm không thấy khác vũ khí, là nhà nàng thân ái cung hiểu tình đồng hài liền thích như vậy. Hiểu vị, nguyên lai like này đó tang thi cũng không như vậy đáng sợ sao. Đã hoàn toàn thích hứng cung hiểu tình cánh tay hướng ngu hiểu vị bả vai một đáp nói. Hiện giờ cung hiểu tình, cung đã từng đời trước mang theo chính mình sát tang thi cung hiểu tình lẫn nhau trọng điệp, ngu hiểu vị lộ ra vẻ tươi cười, kia xem ra ta nếu tưởng lười biếng nghỉ ngơi một chút, cũng không cần lo lắng ngươi lạ. Đó là đương nhiên, bất quá hiểu vị, thật cảm ơn ngươi, không phải bởi vì ngươi, ta phỏng trừng ta nhưng không như thế mau liền thích đứng. nói không chừng còn loa ở trong căn cứ đâu, cũng không nhất định. Ngu hiểu vị không nhiều lời cái gì, bởi vì đời trước cung hiểu tình là bảo hộ nàng cái kia, cũng dạy nàng thật nhiều sát tăng thi kỹ xảo, cuối cùng cũng là vì bảo hộ nàng mới dị biến. Kiếp này, ngu hiểu vị phải bảo vệ cung hiểu tình, làm nàng cùng cung ba ba cung mụ mụ đều có thể bình an. Nghĩ đến đây thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên rất xa nhìn đến có một ít diện mạo kỳ dị đồ vật, tìm tôi một chút trong đầu ký ức, nàng đột nhiên nhớ tới đó là cái gì? Chỉ là. Thứ này quá ít thấy, đời trước mặt thế 5 năm, năm nàng tổng cộng liền gặp qua hai lần, vẫn là ở tương đối khó tiến địa phương. Nơi này cư nhiên có, quả thực thật tốt quá, gần nhất mỗi ngày nấu cơm, hơn nữa nhân số nhiều, ngu hiểu vị nấu ăn chủng loại liền nhiều, lại tích lũy 5.000 nhiều tích phân, bào trừ lại đổi một lần sơ cấp lâm thời tốc độ nước thuốc, hiện giờ ngu hiểu vị có 8.500 nhiều tích phân. Nếu có thể bắt được như vậy đồ vật, Nói không chừng nàng là có thể đủ đổi cái thứ nhất gì năng lực kỹ năng. Hiểu vị, tưởng cái gì đâu. Có phải hay không mệt mỏi. Nhìn đến ngu hiểu vị hơi hơi ngây người, cũng hiểu tình quan tâm hỏi. Còn tốt. Khẳng định là mệt mỏi, gần nhất mỗi ngày muốn mang ta tới sát tăng thi, trở về còn phải làm cơm, vất vả ngươi Nga hiểu vị bảo bảo. Đi thôi. Hôm nay chúng ta chính là được mùa, như thế thật tốt ăn, không cần làm cơm, làm ngươi nghỉ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta còn là rất thích nấu cơm, bất quá hôm nay cũng không sai biệt lắm thời gian, chúng ta xác thật phải đi về. Đi, trở về trở về. Cung hiểu tình đầy ngu hiểu vị, còn lại người cũng đều lên xe, hướng tới căn cứ bên kia khai trở về. Sáng sớm hôm sau, cung hiểu tình đã nóng lòng muốn thử chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá mọi người nhất trí quyết định ngu hiểu vị gần nhất vất vả, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Vốn dĩ ngu hiểu vị là sẽ không nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ đến nàng ngày hôm qua nhìn đến đồ vật, ngu hiểu vị gật đầu quyết định lưu lại. Hiện giờ Bành Gia huynh đệ tiếp người đã trở lại, vẫn luôn đi theo bọn họ hành động. Tuy nói bởi vì lúc ban đầu ấn tượng trước sau không có biện pháp hoàn toàn yên tâm bọn họ, nhưng là Bành Gia huynh đệ nhưng thật ra trước mắt biểu hiện tới xem đều cũng không tệ lắm, ít nhất bên ngoài ra thời điểm, coi như là có thể hợp tác đối tượng. Kế hành hôm nay ta liền lưu lại. Hôm nay cho các người làm cả gì khoai tây gà cái tới cơm. chương 232 sẽ động nhân sâm ba. hoa. Chờ trong phòng người đều đi ra ngoài, tuy rằng cung mụ mụ không cần đi theo đi ra ngoài cùng tang thi liều mạng, nhưng là nàng tiếp căn cứ dệt vải cùng một ít vụn vật sự tình, có thể đi vào căn cứ người, thượng tuổi rất ít, cho nên sẽ này đó việc cũng liền tương đối thiếu. Nhưng là mặc kệ là quân đội vẫn là lại đây căn cứ người sống sót đều yêu cầu như vậy trợ giúp căn cứ liền an bài như vậy việc, chính là chuyên môn cấp giống cung mụ mụ như vậy tuổi có chút đại a di nhóm tới làm. Bọn họ đều đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại ngu hiểu vị cùng tiểu hồng bì. Không có biện pháp, tiểu hồng bì không muốn rời đi ngu hiểu vị qua xa, hơn nữa ngu hiểu vị nghĩ, hôm nay đi nơi đó, có tiểu hồng bì đi theo cũng coi như là có điểm an toàn bảo đảm, lại có trở về thời điểm còn có thể làm tiểu hồng bì đương khuôn vắc công lần trước lộ sắc lúc sau tiểu hồng bị xác đã một lần nữa trương lạnh, hình thể càng là so trước kia lớn một vòng đương quân vắc công quả thực lại thích hợp bất quá bất quá ở ra cửa phía trước ngu hiểu vị nhưng không quên muốn trước đem cả di làm ra tới bởi vì vội vàng đi ra ngoài ngu hiểu vị cũng không chính mình ngao cả di phía trước từ siêu thị cướp đoạt tới du cả di rất nhiều bình nàng cầm hai bình ra tới đem thịt gà khoai tây cà rốt Hành tây đều thiết hảo đặt ở bên cạnh. Trước đem khoai tây, cà rốt, thịt gà phân biệt quá du phiên xào, đặc biệt khoai tây, muốn xào đến mặt cắt hơi hơi có chút phát nhăn lại thịnh ra tới. Một lần nữa khởi nổi, đem hành tây bỏ vào đi bạo hương, sau đó đem khoai tây đảo đi vào, ngay sau đó đem du cà di đảo tiến nổi phiên xào trong chốc lát thêm thủy, làm khoai tây chậm rãi hầm trong chốc lát. Chờ thủy hơi chút thu một ít, khoai tây đã nửa thuộc thời điểm lại đem thịt gà đảo đi vào hầm. Nước canh lại trở nên hơi hơi đặc sệt một ít thời điểm, đem phía trước phiên xảo quá cả rốt cũng đảo đi vào đồng thời, đóng lại hỏa cái cái nắp nấu lên. Hảo, tiểu hồng bì, chúng ta xuất phát đi. Mang theo tiểu hồng bì ra căn cứ, bởi vì xe bị thượng vần khai ra đi, ngu hiểu vị dứt khoát cưới lên tiểu hồng bì trực tiếp hướng ngày hôm qua nhìn đến nơi đó buôn qua đi. Quả nhiên không nhìn lầm, thật là biến dị nhân sâm. Ngu hiểu vị có chút hưng phấn, bởi vì, giống nhau nhân sâm công hiệu mọi người đều biết liền không nói, nhưng là biến dị nhân sâm, quả thực chính là hiện thực bản nhân sâm ba hoa. Trên mặt đất bộ phận liền không nói, cũng liền cùng bình thường nhân sâm không có gì quá lớn khác biệt, nhưng là thổ hạ có thể to lắm không giống nhau. Những cái đó hệ dễ bị đào ra lúc sau đều là xe động, hơn nữa thật sự thành tiểu hoa nhi giống nhau hình người, thậm chí niên đại lâu. Ở đào ra lúc sau còn sẽ phát ra một tiếng đề kê Đến nỗi công hiệu, trừ bỏ bản thân nhân sâm sở hữu, là có thể tăng cường dị năng giả năng lực, mặt khác còn có một chút, thoa ngoài ra nói có thể tạm thời chặn tăng thi vi rút huyết tán. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy thần kỳ hiệu quả, cho nên đừng nói cá nhân, các đại căn cứ đối cái này đều sẽ tranh đoạt. Nhưng là bình thường nhân sâm đều khó tìm, càng miễn bản này đó biến dị nhân sâm. Hơn nữa vật như vậy vẫn là càng ít người biết càng tốt, rốt cuộc hoài bích có tội sao. Thật tốt quá, thật tốt quá, bình thường làm tiểu hồng bì trở đi, biến dị ta thu vào không gian. Ngu hiểu vị vui vẻ biên đào biên nhắc mãi. Đừng nói, này một mảnh biến dị nhân xâm thật đúng là không ít, đời trước cũng không biết là bị ai phát hiện, người kia nhất định thực may mắn, bất quá này một đời, người may mắn xem ra là đến phiên chính mình. Đem đào đến biến dị nhân xâm thu vào không gian, ngu hiểu vị lại nhảy ra tới một cái bao, đem đào ra người thường tham bỏ vào đi, chuẩn bị trong chốc lát đóng gói lúc sau phóng tiểu hồng bì trên người. Chính đào đâu, ngu hiểu vị lại đột nhiên nghe thấy có gầm rú thanh âm, không phải tăng thi, càng như là cái gì ra thú. Vội ngẩng đầu lên xem, không nghĩ tới không biết cái gì thời điểm, bên cạnh người nhiều một con hình thể siêu cấp thật lớn biến dị lợn rừng. Trước 233 muốn cây gậy sắt này có gì dùng Bình thường lợn rừng cũng đã thực khủng bố Tuyệt đối không phải có thể bằng bản thân chi lực liền có thể đối kháng huống chi là biến dị lợn rừng Còn như thế đại một con Cho nên ngu hiểu vị trong lòng đặc biệt khẩn trương Muốn chạy là không còn kịp rồi Ngu hiểu vị đôi tay gắt gao nắm lấy dùng kim loại dị năng lực ra Cố quá kim cô bồng Ý đồ trước ngăn cản một chút Sau đó tìm cơ hội chạy trốn Bất quá nói thật Mặc dù là ra cô cây gậy, tưởng đối phó một con thật lớn biến dị lợn rừng, cơ hội là không quá khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, chỉ là quấy nhiễu cũng không nhất định có thể đủ làm được. Nhưng là ngu hiểu vị hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể tận khả năng cho chính mình sáng tạo cơ hội. Ngu hiểu vị hiện tại có điểm hối hận chính mình một người lại đây, nàng liền đã quên, giống nhau có thể xuất hiện thực vật biến dị địa phương cũng không phải là bình tĩnh. Rốt cuộc thực vật biến dị xuất hiện cũng khẳng định là hấp thu có thể biến dị năng lượng, như vậy rất có thể thực vật biến dị bên cạnh động vật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chẳng qua ngày hôm qua lại đây thời điểm bên này thường can tĩnh, cho nên làm ngu hiểu vị cảm thấy bên này không có gì nguy hiểm, ai biết cư nhiên cất giấu như thế thật lớn một con biến dị lợn rừng. Chỉ bằng nàng chính mình nói, tuyệt đối là bất lực, đặc biệt tiểu hồng bì tốc độ là không có biện pháp chạy qua biến dị lợn rừng. Nhìn đến thật lớn biến dị lợn rừng xung tới, một bên tiểu hồng bì chắn ngu hiểu vị phía trước, cái này làm cho ngu hiểu vị thập phần cảm động. Chính là, mặc dù là vừa mới mới vừa đổi qua sát, hơn nữa lại trở nên lớn hơn nữa tiểu hồng bì, như cũng không có cách nào ngăn cản trụ một đầu biến dị lợn rừng và chạm. Tiểu hồng bì trực tiếp bay đi ra ngoài, cũng ở tiểu hồng bì bay ra đi nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thanh cũng vang lên, kiểm tra đo lường đến ký chủ nguy nan. Trước mắt tích phân nhưng đổi đề cử, một, tốc độ nước thuốc, nhưng xét thấy địch quân kiểm tra đo lường tốc độ, ký chủ yêu cầu đổi cao cấp lâm thời tốc độ nước thuốc, cao cấp lâm thời tốc độ đổi nước thuốc vì một vạn điểm, lấy trước mặt ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, có thể tạm thời phụ chia làm ký chủ đổi. Một vạn điểm đổi phân mới có thể đổi một cái lâm thời cao cấp tốc độ nước thuốc, tuy nói hôm nay đào thoát, nhưng là chẳng những thành phụ phân, hơn nữa chỉ là một cái lâm thời, dùng một lần. Này cũng quá quý. Đang nghĩ ngợi tới, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, trước mắt tích phân nhưng đổi đề cử, nhị, tăng lên bị thuần phục phi cao trí tuệ hình sinh vật năng lực, đổi điểm một vạn phân, nhưng tạm thời phụ chia làm ký chủ đổi. Ngu hiểu vị hết trô nói rồi, đề cử tới đề cử đi, chính mình hôm nay xem ra phụ phân định rồi, bất quả nếu có thể tăng lên tiểu hồng bị năng lực, nói không chừng. Thấy kia chỉ to lớn biến dị lợn rừng lần thứ hai xuống tới. Ngu hiểu vị cũng không kịp tường khác, trực tiếp ở trong đầu đồng ý, đồng ý đổi tăng lên bị thuần phục phi cao trí tuệ hình sinh vật năng lực. Thực mau, tiểu hồng bì nhanh chóng chạy trở về, tựa hồ vừa mới đã chịu đòn nghiêm trọng đã khôi phục. Bởi vì tiểu hồng bì hình thể đại nhan sắc lại thấy được, biến dị lợn rừng thực mau đem ánh mắt rời đi qua đi, còn không chờ ngu hiểu vị nhìn xem tiểu hồng bì tăng lên cái gì năng lực thời điểm, liền thấy tiểu hồng bì lần thứ hai bay đi ra ngoài. Ngu hiểu vị nhân cơ hội vội vàng nhìn thoáng qua, nguyên lai tiểu hồng bì gia tăng chính là tốc độ, nàng thừa dịp biến dị lợn rừng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm vội vàng hướng tới tiểu hồng bì chạy tới. Rồi tay một chảo mới lật người lại tiểu hồng bì liền nhảy đến nó trên lưng, hướng tới tiểu hồng bì hô, chạy mau. Dựa theo ngu hiểu vị nói, tiểu hồng bì nhanh chóng hướng tới bọn họ phía trước tới phương hướng chạy đi ra ngoài. Kia đầu to lớn biến dị lợn rừng thấy con ngồi muốn chạy. Trầm trọng thân thể hướng tới ngu hiểu vị Đào Tẩu Phương hướng truy, nó tốc độ chút nào không giống nó thân thể như vậy vụ bề. Chương 234 đến từ phía sau cứu viện. Ngu hiểu vị quay đầu lại nhìn thoáng qua, nôn nóng thúc dục tiểu hồng bì tốc độ lại mau một ít, đáng tiếc tiểu hồng bì tựa hồ trước mắt đã là cực hạn, nếu tưởng lại đề cao năng lực, trước mắt nàng là không dư thừa đổi điểm cho nó dùng. Do hỏi hệ thống hay không có thể đổi tốc độ nước thuốc cấp tiểu hồng bì dùng, đáp án là có thể cho chính mình thuần phục sùng vật dùng, nhưng là yêu cầu bản nhân sử dụng 5 lần. Nói cách khác, một lọ sơ cấp tốc độ nước thuốc, ngu hiểu vị dùng là 100 điểm đổi điểm, nhưng là tiểu hồng bì dùng nói chính là 500 điểm đổi điểm. Bất quá kia cũng bất cứ giá nào, rốt cuộc sinh mệnh càng quan trọng, hơn nữa đã phụ 1.000 đa phần, cũng không kém này 500. Ngu hiểu vị ngay sau đó hướng tới hệ thống nghiệm đổi. Một tiếng lúc sau. Tiểu hồng bì tốc độ lại thoáng tăng lên một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là giống như theo tiểu hồng bì tốc độ tăng lên, phía sau biến dị lợn rừng tựa hồ dần dần xa một ít, cùng các nàng chi gian kéo ra một ít khoảng cách. Đang lúc kia đầu biến dị lợn rừng chưa từ bỏ ý định chuẩn bị phấn khởi tiến lên thời điểm, một đạo quang hiện lên, chính dừng ở kia đầu to lớn biến dị lợn rừng trên đầu, nó lay động vài cái, tốc độ cũng giảm bất xuống dưới. Ngay sau đó lại là vài đạo quang hiện lên. Thật lớn biến dị lợn rừng cơ quơ, quơ thân thể, cư nhiên đổ xuống dưới, đùi đất phi dương, liền mặt đất đều hơi hơi đang run dậy. Đáng tiếc ngu hiểu vị lúc này đã cơi tiểu hồng bì chạy xa, căn bản không phát giác phía sau này một đột biến chẳng uống. To lớn biến dị lợn rừng ngã xuống đất lúc sau, từ trong rừng cây đi ra vài người, nhìn đến ngã xuống to lớn biến dị lợn rừng thập phần hưng phấn. Đội trưởng, chúng ta có thịt ăn, này đầu đại gia hỏa, chính là đủ chúng ta ăn được chút tiên. Ấn! Bị tiêu đội trưởng người tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, hắn hướng tới nơi xa có ấn ký vị trí xem qua đi, vừa mới là hắn ảo giác sao? Vì cái gì hắn cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được ngu hiểu vị thanh âm? Chính là, nơi này là Bình Kinh, nàng sẽ từ như vậy xa Kim Linh thị tới bên này sao? Vẫn là bởi vì chính mình ảo giác. Chẳng qua cũng không thể bài trừ ngu hiểu vị ở bên này, rốt cuộc hắn không phải cũng gặp Trương Thịnh Sư Phụ. Chỉ là trương thịnh sư phụ đến bây giờ đều còn không có tỉnh, hắn thương thế có chút trọng. Tại đây loại thiếu y thì thiếu dược thời điểm, thương như thế trọng sắc thật rất khó làm, mặc dù có hộ sĩ ở, nhưng là cũng chỉ có thể xử lý ngoại thương, nội bộ cứu trị vô pháp hoàn thành, cái này làm cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Thật sự sẽ là hiểu vị sao. Lại hướng tới nơi xa nhìn thoáng qua, nếu thật là nàng, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Đội trưởng Thịt đã cắt không ít, chúng ta đi thôi. Bởi vì trong đội có một vị đồ tể, cho nên đối với thiết thịt như vậy việc đặc biệt thuần thụ, như thế một lát liền đã đem thật lớn biến dị lợn rừng tách rời. Các đội viên một người dọn một khối to hướng bọn họ phía trước rừng xe vị trí đi, có người lại đây kêu hắn. Đã biết, đi về trước đi. Hướng tới các đội viên ra lệnh lúc sau, một đội người rời đi nơi này. Mà chạy trở về ngu hiểu vị, cuối cùng là vào quân khu kia đầu biến dị lợn rừng giống như cũng không có cùng lại đây, mà tiểu hồng bì cũng là mệnh quá sức. Hợp với bị biến dị lợn rừng công kích vài lần, tuy rằng sau lại tăng mạnh năng lực lúc sau giống như khôi phục một ít, nhưng là lại bị đánh bay, hơn nữa mang theo nàng một đường chạy như điên hồi căn cứ, lúc này có chút tinh bị lực tẫn. Vất vả tiểu hồng bì, đi, chúng ta trở về, ta cho ngươi lộng một ít ăn ngon đồ vật. Ngu hiểu vị nói liền phải kéo tiểu hồng bì đi vào không nghĩ tới còn không có tiến căn cứ, đã bị thủ vệ ngăn cản. Chương 235 vô pháp tự do điều lệ. Thủ vệ cư nhiên không cho phép chính mình mang tiểu hồng bì tiến căn cứ, nói là bởi vì là biến dị loại động vật, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác an toàn. Ngu hiểu vị nhiều lần bảo đảm sẽ không, thậm chí còn làm tiểu hồng bì làm một ít cẩu cẩu làm huấn luyện động tác, cái kia thủ vệ như cũ không chịu phóng. Tiểu hồng bì, trước ủy khuất ngươi một chút, Trở về sau chúng ta đổi cái địa phương, không ở cái này phá căn cứ. Đã từng lúc ban đầu là trong lúc vô ý thu Tiểu Hồng Bì, nhưng là Tiểu Hồng Bì chính là cứu nàng rất nhiều lần mệnh, ngu hiểu vị hiện giờ không chỉ có riêng là đem nó làm như hậu bị lương khô. Hiện giờ liền môn đều không được Tiểu Hồng Bì tiến, chỉ làm nó cùng bên ngoài ô tô này đó phương tiện giao thông ở bên nhau, ngu hiểu vị cảm thấy đối Tiểu Hồng Bì thực xin lỗi. Bình kinh thị rốt cuộc là thủ đô. Bên này căn cứ đại khái điều lệ càng nghiêm khắc một ít, ngu hiểu vị có thể lý giải, nhưng là nàng cảm thấy khả năng cũng không rất thích hợp nàng. Nay ở đời trước thời điểm liền có điều thể hội, nơi này điều lệ nghiêm khắc, tuy rằng cũng có nghiêm khắc chỗ tốt, nhưng là đồng dạng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Không thể đủ nguyên vẹn lợi dụng bên trong căn cứ sở hữu tài nguyên, bao gồm năng lực giả nhóm, cũng liền tạo thành rất nhiều thời điểm ngược lại là đối tài nguyên một loại lãng phí. Đặc biệt là... Đời trước nàng cuối cùng chính là ở khoảng cách bình kinh thị không xa địa phương bị cha dương đẩy mạnh tăng thi đàn, cho nên nàng kỳ thật đối nơi này có chút bóng ma tâm lý. Kỳ thật đời trước ngu hiểu vị liền tưởng rời đi vở di căn cứ, bởi vì nghe nói ở không xa một cái khác địa phương, chính là đời trước thức tỉnh rồi ba loại dị năng lực siêu cấp lưu nhân thành lập căn cứ. Bất quá, cái kia căn cứ ngu hiểu vị chỉ nghe nói qua lại không đi qua, tựa hồ là cờ ít căn cứ. Cụ thể ngụ ý nhưng thật ra không tế cứu Hơn nữa nếu thị phi phía chính phủ thành lập căn cứ Trước mắt cái này mà thế giai đoạn trước Chỉ sợ cũng cũng không có thành lập lên Cho nên tìm được cung hiểu tình một nhà lúc sau Ngu hiểu vị dẫn đầu tới vẫn là tờ di căn cứ Bất quá lúc này như cũ vẫn là kêu bình kinh thị quân khu Chỉ có thể làm Tiểu Hồng bị lại nhẫn một thời gian Gần nhất lại đi ra ngoài Ngu hiểu vị quyết định đi hỏi thăm một chút nhìn xem Không biết cái kia nổi danh căn cứ lúc này có hay không thành lập lên. Đem tiểu hồng bì an bài hảo, ngu hiểu vị vào căn cứ trở lại chỗ ở. Sau đó đem đồ ăn đánh một phần cấp tiểu hồng bì đưa ra tới. Sơ sơ tiểu hồng bì cứng rắn sát ngoài, yên tâm đi. Sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, ta sẽ sớm một chút tìm được cái kia tương đối tùy ý căn cứ. Gì? Hiểu vị ngươi như thế nào ở bên ngoài? Ngu hiểu vị đang cùng tiểu hồng bì nói chuyện thời điểm. Phía sau chuyển đến quen thuộc thanh âm. Quay đầu lại xem, là thượng vân, cung hiểu tình bọn họ đã trở lại. Không có gì, căn cứ không cho tiểu hồng bì đi vào, sợ thương tổn người khác, ta lấy chút ăn cấp tiểu hồng bì, an ủi nó một chút. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ nhún nhún vai trả lời. Không cho tiểu hồng bì đi vào a Cung hiểu tình nhăn lại mì, kia làm sao bây giờ? Vạn nhất trời mưa đâu Bằng không, chúng ta đem mặt sau thùng xe mở ra khiến cho Tiểu Hồng bị trụ chúng ta thùng xe đi. Cung hiểu tình cùng ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, một bên có người hướng tới hai người chen vào nói nói. Ngu hiểu vị xem qua đi, lại là lắc lắc đầu, không cần, Tiểu Hồng bì hẳn là sẽ không sợ trời mưa. Trực tiếp cự tuyệt đối phương. Lần thứ hai bị ngu hiểu vị trực tiếp cự tuyệt, bành nhạc tân cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được. Thượng một lần đã bị ngu hiểu vị như vậy ghét bỏ cự tuyệt quá. Nếu không phải đại ca Bành Nhạc Thanh vẫn luôn ở nói với hắn cùng ngu hiểu vị cùng nhau hành động chỗ tốt, hắn sắc thật cũng cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới lúc này đây kỳ hảo, cư nhiên lại bị ngu hiểu vị cự tuyệt, Bành Nhạc tân sắc mặt tối sầm xuống, dưới, bất quá lần này hắn chưa nói khác. Ngu hiểu vị sắc thật không nghĩ tiếp thu Bành Nhạc tân hỗ trợ, bất quá nàng cũng cảm giác được, chính mình đại khái là đắc tội vị này kim loại hệ dị năng giả. Chương 236 Không nghĩ tạm chấp nhận một đời Bất quá sống một đời nàng cũng tưởng thực minh bạch, tuy rằng đắc tội một vị dị năng giả khả năng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là thân là một người nữ sinh, nếu luôn là thuận theo tiếp thu, như vậy khả năng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tỷ như bành nhạc tân phía trước sự tình, nếu chính mình không như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt, rất có thể bởi vì nàng thái độ thượng không minh xác, như vậy về sau bành nhạc tân khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm, còn có bành gia đại ca khả năng sẽ cam chịu hai người quan hệ. Thế cho nên về sau sẽ càng khó trải vớt rõ ràng. Cho nên, nếu hiện giờ đã đem chuyện này giải quyết, ngu hiểu vị cảm thấy hay là nên thiếu phiền thoái bọn họ, đặc biệt là bành nhạc tân nói ra thời điểm. Tóm lại, đời trước đã qua thực nghệ khuất, này một đời ngu hiểu vị không nghĩ như thế liền hợp lại. Hiểu vị, ta biết ngươi bởi vì phía trước sự tình còn đối nhạc tân có cái nhìn, bất quá ngươi yên tâm hảo, nhạc tân thật sự không có ý gì khác, hắn chính là tưởng giúp đỡ. Một bên bành nhạc thanh nhìn thấy như vậy tình hình, vội vàng hướng tới ngu hiểu vị nói Thực xin lỗi bành đại ca, ta không phải nhằm vào các ngươi, chỉ là ta không nghĩ như vậy phiền toái các ngươi Hơn nữa tiểu hồng bì xác thật không cần, nó vốn dĩ cũng là buồn, số điểm vũ không quan trọng Nhưng là các ngươi xe mặt sau chính là trang không ít đồ vật Nếu bởi vì tiểu hồng bì đem xe sửa lại, về sau làm sao bây giờ, vừa mới cũng trách ta chưa nói rõ ràng Tuy rằng mình xác cự tuyệt bành nhạc tân, nhưng là gần nhất bành gia huynh đệ làm sự tình ngũ hiểu vị vẫn là xem ở trong mắt, cho nên nàng sẽ không thật sự hoàn toàn đem mặt xé rách. Lúc này nghe thấy bành nhạc thanh tới điều hòa, vội vàng nói. Nguyên lai like là như thế này. Xem ra vẫn là lão tam thường chật. Được rồi, trở về ta nói hắn, kia chúng ta trở về đi. Đúng rồi, ta chính là nghe tiểu cung cô nương nhắc mãi một đường cà di gà. Nghe thấy bảnh nhạc thanh nói đến hôm nay đồ ăn, ngu hiểu vị gật gật đầu, đều làm tốt, chúng ta đây trở về ăn đi. Tiểu hương bì, ngươi ngoan ngoán lại nơi này, ta vãn chút thời điểm lại qua đây nhìn xem ngươi. Ngu hiểu vị lại sờ sờ tiểu hương bì, lúc này mới đi theo mọi người vào căn cứ. Mà mặt khác một bên, khiến biến dị to lớn lợn rừng thịt trở lại đóng quân địa điểm một đội người, nhìn này thịt bắt đầu giá nổi lửa tới, đội trưởng. Lần trước săn đến vài lần biến dị động vật thịt đều đặc biệt ăn ngon, này đầu heo quá lớn, chúng ta cũng không nổi, nếu không liền nướng ăn đi. Ta hiện tại nghĩ đến nướng thịt heo đều phải chảy nước miếng. Hành, các ngươi nhìn xử lý đi. Vị kêu bị kêu làm đội trưởng nam nhân lên tiếng xoay người, hướng tới bên trong đi vào đi. Mới vào nhà, một cái một thân sạch sẽ ngăn nắp hộ sĩ trang nữ nhân đứng dậy, đi đến người tới trước mặt quan tâm hỏi, đã trở lại. Hôm nay nguy hiểm không nguy hiểm, có hay không bị thương? Đối phương chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, không có. Theo sau ngay sau đó hỏi, Trương Thịnh sư phụ tình huống như thế nào? Bị hỏi cập Trương Thịnh tình huống, cái kia ăn mặc hộ sĩ trang nữ nhân khẽ lắc đầu, tình huống như cũ không tốt, hơn nữa vẫn luôn sốt cao, khẳng định là miệng vết thương nhiễm trùng dẫn tới, bất quá. Có thể hay không là muốn thi biến? Nói tới đây, Kìa ăn mặc hộ sĩ trang nữ nhân dương mắt nhìn thoáng qua, sau đó để sát vào nói, ta có chút sợ, có thể hay không đem hắn trước nhốt lại, ta lo lắng vàng nhất. Nhốt lại. Nghe được lời này lúc sau hơi hơi nhướng mày, vậy ngươi nói nói hẳn là đem trương thịnh sư phụ quan đến nơi nào tương đối hảo. Xuyên hộ sĩ trang nữ nhân thực sẽ xem mặt đoán ý, phát giác đến đối phương ngữ khí không đúng, vội vàng xua xua tay, ta chỉ là lo lắng, rốt cuộc lưu lại chúng ta những người này. Đại bộ phận đều sẽ không gì năng, ta chỉ là quá sợ hãi, tiểu nhiễm, ngươi đừng nóng giận được không. Chương 237 không muốn ăn cơm lý do. Mọi người trở về căn cứ, ngu hiểu vị đem hôm nay làm tốt cả gì khoai tây gà vạch trần nồi, thoáng lại nhiệt một chút, đồng thời hướng bên trong lại bỏ thêm một túi sữa bò. Chờ cà di đun nóng, ngu hiểu vị đem cơm thịnh ra tới, theo sau ở mặt trên tới hai đại muông cà ri khoai tây gà, lại xứng với một ít tiểu dưa muối đều là lấy trước làm xong lúc sau tồn tại trong không gian. Bất quá nàng hôm nay một ngày đều ở nhà có thể lại làm tiểu thái cái gì người khác cũng không biết, cho nên ngu hiểu vị liền trực tiếp cầm có sẵn. Vẫn là hiểu vị làm cơm tốt nhất ăn. Mọi người một bên ăn một bên khen, tuy nói làm món này bản thân rất dễ dàng, nhưng là trung gian trình tự làm việc một đạo không thể thiếu, nếu không hương vị, vị liền kém rất nhiều. Vốn dĩ bởi vì không phải lập tức làm là yêu cầu một lần nữa đun nóng, nhưng là cà di bên trong thả rất nhiều khoai tây, cho nên nước canh đã đặc sệt, nếu là đun nóng phi thường dễ dàng hồ đế. Nhưng là nếu thêm thủy liền sẽ ảnh hưởng nước canh vị, cho nên ngu hiểu vị ở đun nóng thời điểm dùng một túi sữa bò, vừa không sẽ làm toàn bộ cà di hương vị biến đạm, cũng sẽ không bởi vì quá nồng trù mà dính đế. Hơn nữa đun nóng lúc sau, cà di còn tồn lưu một chút nại hương, làm cà di càng thêm tăng hương. Đến nỗi bên trong thịt gà, bởi vì nấu hảo đã lâu, cà di nùng mùi hương nói đã thấm vào thịt gà bên trong, làm thịt gà hương vị trở nên phi thường nồng đậm. Xem mọi người ở ăn cơm, mà Bành Nhạc Tân cũng ở trong đó, không biết là bởi vì muốn tới ăn cơm, vẫn là bởi vì Bành Nhạc Thanh Quyên bảo, tóm lại hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là lại cũng một cái kính buồn đầu ở ăn. Nếu không phải bởi vì nấu ăn có thể lấy đổi tích phân, ngu hiểu vị gần nhất đều tưởng bãi công. Nhưng là không có biện pháp, hiện giờ nàng không riêng yêu cầu tích lũy tích phân, thậm chí nàng hiện tại còn đảo thiếu hệ thống một ngàn phần. Chính là, mỗi ngày liền như thế vài người đồ ăn, nàng phải làm bao lâu mới có thể đổi ra dị năng lực nha. Không được, nàng cần thiết phải nghĩ lại biện pháp khác, lại còn có có một chút, nàng thật sự không nghĩ buồn ở nhà, còn phải làm cơm cấp có chút phiền người ăn. Tuy nói trải qua tiếp xúc, bành ra đại ca người sắc thật khá tốt, cũng khó trách có thể cùng nhị sư phụ Trương Thịnh trở thành bạn tốt, chính là cái này bành ra lao tam. Ngu hiểu vị thật sự là nịu ai. Người này cũng không phải nói nhiều hư, nhưng là có chút phiền nhân, hơn nữa có chút tự cho là đúng. Đối chính mình có loại mê chi tự tin, giống như cảm thấy ai nhìn đến hắn đều sẽ yêu hắn dường như. Đối với loại người này, ngươi không để ý tới hắn, hắn đều sẽ cảm thấy ngươi là lạc mềm buộc chặt, nhưng là ngươi đã kích hắn. Hắn lại sẽ có chút ghi hận trong lòng. Thật phiền. Nhìn thoáng qua bên ngoài, ngu hiểu vị liền cơm đều không nghĩ đi ăn. Xảy ra chuyện gì hiểu vị, còn không ra ăn cơm. Thượng Vân lúc này vào phòng bếp, nhìn đến ngu hiểu vị cũng không coi ở vội, mà là ngồi sổm bể bếp bên cạnh, không khỏi hỏi. Vừa mới hắn liền xem ngu hiểu vị nửa ngày còn không ra, nguyên bản cho rằng nàng còn ở lộng cái gì, hiện tại xem ra cũng không phải như thế hồi sự. Vân ca ca. Ngươi ăn nó không? Còn có đâu? Thấy thượng vân tiến vào, ngu hiểu vị đứng dậy hỏi. Có phải hay không không nghĩ đi ra ngoài? Thượng vân hỏi xong tiếp một câu, bởi vì bảnh nhạc tân. Vân ca ca, ta làm thực rõ ràng sao? Không quan trọng, không thích hắn chúng ta liền trực tiếp cùng bảnh ra từng người hành động đi. Hùng chi chúng ta vốn dĩ cũng không phải cần thiết muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Thượng vân người tuy rằng ôn hòa nhưng là đối với bên người người còn là phi thường bên vực người mình, húng chi là hắn từ nhỏ giống muội muội giống nhau ngu hiểu vị. Ân, Ngu hiểu vị gật gật đầu, ta đây tự mình đi tìm bành đại ca nói chuyện đi. chương 238 hợp lý khuyên giải mới có hiệu. Hiểu vị A. Chúng ta đều là người một nhà, có cái gì nói khai không phải hảo. Người đây là bành nhạc thanh người tuy rằng không tồi, chính là đều đã nháo thành như vậy. Hắn tựa hồ còn tưởng đem hai bên người niết ở bên nhau. Banh đại ca, kỳ thật ta cũng cảm thấy hiểu vị nói cũng không sai nhi. Huống chi, các ngươi bành ra như vậy cả gia đình người yêu cầu các ngươi huynh đệ, nhưng chúng ta rốt cuộc chỉ có mấy người này, mỗi lần đi ra ngoài cũng đều sẽ không mạo quá lớn nguy hiểm, chúng ta vài người xác thật cũng đủ ăn đủ dùng, chính là các ngươi kêu cả gia đình người làm sao bây giờ. Thượng Vân ở một bên. Trên mặt như cũ là hiền lành tươi cười hướng tới bành nhạc thanh nói. Nay bành nhạc thanh kỳ thật gần nhất cũng phát hiện vấn đề này, nhưng là bởi vì ngu hiểu vị làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, cho nên hắn không nói ra. Chính là xác thật như thượng vân theo như lời, bọn họ hiện giờ mỗi ngày thu hoạch cũng không thể chống đỡ bọn họ kia cả gia đình ăn dùng. Hiện giờ bọn họ còn ở sống bằng tiền danh dụng, phía trước bọn họ ở nhà thời điểm chính là siêu tập không ít ăn, xuyên, dùng. Nhưng là mấy thứ này đều là tiêu hao phẩm, hiện tại chỉ ra không vào, sớm muộn gì có một ngày sẽ dùng hết. Chính yếu chính là, hiện giờ tài nguyên đều là dùng một ít thiếu một ít, rất nhiều đồ vật trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định không có biện pháp lại có năng lực sinh sản, cho nên hiện tại tồn trữ vật tư chính là bọn họ nhất hàng đầu sự tình. Nếu vẫn luôn đi theo ngu hiểu vị bọn họ, tuy rằng no rồi có lộc ăn, nhưng là loại này phúc khí có thể liên tục bao lâu cũng nói không rõ. Nhìn bánh ra đại ca bành nhạc thanh lâm vào chấm tư, ngu hiểu vị hòa thượng quân lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng không nhiều lời lời nói, chuyện như vậy vẫn là làm chính hắn an tĩnh hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật, tuy nói là bởi vì ngu hiểu vị không nghĩ tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau hành động, nhưng lại nói tiếp cũng xác thật đây là một sự thật. Ngu hiểu vị hòa thượng quân ở một bên lẳng lặng chờ, bành nhạc thanh tắc lập lại nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngẩng đầu, hảo, về sau liền tách ra hành động đi, bất quá. Hiểu vị, nếu có chút đồ vật sẽ không lộng, có thể hay không phiền toái ngươi giúp chúng ta làm, đương nhiên, cũng sẽ không bạch làm ngươi hỗ trợ, đến lúc đó chúng ta dùng một ít nguyên liệu nấu ăn tới đổi có thể chứ. Bành nhạc thanh rốt cuộc có chút luyến tiếp ngu hiểu vị nấu cơm hương vị, cho nên cuối cùng đưa ra điểm này. Ngu hiểu vị đương nhiên là không thành vấn đề, như vậy nàng lại có thể nấu cơm kiếm tích phân, lại còn có có thể bắt được một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, quả thực một công đôi việc. Cho nên bành nhạc thanh nói ra lúc sau, ngu hiểu vị liền ứng hạ. Từ bành bành nhạc thanh phòng ra tới, ngu hiểu vị tùng khẩu khí đồng thời nhìn về phía thượng vân, vân các ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Tạ cái gì, ngươi cùng ta còn dùng nói lời cảm tạ sao? Hảo, hiện tại trở về ăn cơm đi. Biết ngu hiểu vị vừa mới có tâm sự, liền tính là làm nàng ăn phòng trừng cũng ăn không vô. Hiện tại hảo, thượng vân lúc này mới nói. ân, xác thật đói bụng trở về ăn cơm đi. Ngu hiểu vị cười trở về một câu, theo sau hai người cùng trở về bọn họ chủ kia hộ. Bên này ngu hiểu vị cuối cùng là không cần tiếp tục cùng bành ra huynh đệ cùng nhau xấu hổ ở chung, mà mặt khác một bên, liên tục phát sốt trương thịnh toàn thân nóng bỏng, người cũng dần dần hơi thở càng ngày càng yếu. Như vậy không được, các ngươi ai biết này phụ cận có cái gì bệnh viện. Ta xấu đi tìm chút dược trở về, tốt nhất là tiểu một ít bệnh viện. Nhìn đến Trương Thịnh chẳng huống nhiễm trạch thần quyết định mạo hiểm đi tranh bệnh viện. Không được, tiểu nhiễm ngươi không thể đi bệnh viện, ngươi hẳn là nhất rõ ràng bệnh viện hẳn là cái cái gì tình huống, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Phía trước từng ý đồ muốn đem Trương Thịnh cách ly lên hộ sĩ khâu vũ hâm vội vàng mở miệng. chương 239 mà thế trước sau quá vãng. Lúc trước nhiễm trạch thần hồi bình kinh thị là bởi vì phụ thân bệnh tình nguy kịch cho nên vội vàng gấp trở về nhiễm trạch thần về đến nhà đem hành lý buông lúc sau liền đi bệnh viện phụ thân tình huống thập phần không tốt nhiễm trạch thần liền vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện liền trên đường trở về một chuyến lấy tắm rửa quần áo kết quả bệnh viện gọi điện thoại tới nói nhiễm trạch thần phụ thân tình huống càng thêm chuyển biến xấu nhiễm trạch thần vội vàng chạy đến bệnh viện liền chưa kịp mang điện thoại kế tiếp nhiễm trạch thần phụ thân vẫn luôn tình huống liên tục không tốt mà nhiễm trạch thần mẫu thân bản thân tính cách liền không phải rất cường thế. Cho nên vẫn luôn ở bệnh viện chờ tình huống nhiễm trạch thần, cũng liền vẫn luôn không rảnh trở về cầm di động. Đến nỗi ngu hiểu vị nhắc nhở, hắn không phải không nhớ rõ, chính là bệnh viện, hắn lại là không thể không đi, hơn nơi chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, không thể đi bệnh viện ý tứ sẽ là như thế nghiêm trọng. Mà ở này phía trước, nhiễm trạch thần kỳ thật cũng thu được quá quan chủ, cũng chính là hắn sư phụ, ngu hiểu vị chính quy sư phụ mã bác nhiên ca ca mã bác nhắc nhở. Chỉ là mã bác cũng chỉ là biết muốn phát sinh đại sự, lại không biết muốn phát sinh cái dạng gì đại sự. Cho nên, cùng mã bác nhiên giống nhau, hắn chỉ là nhắc nhở nhiễm trạch thần gần nhất thiếu ra cửa, nhiều chuẩn bị một ít ăn đồ vặt. Bởi vì là ở bệnh viện, hơn nữa phụ thân tình huống không rõ, nhiễm trạch thần cũng không quá nhiều thời gian đi ra ngoài, nhưng thật ra chuẩn bị không ít ăn đồ vặt, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này đại sự cư nhiên sẽ là cái dạng này tình huống. Mà nhiễm trạch thần phụ thân bởi vì thật sự từ phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u ra không được đã gặp nạn, mà nhiễm trạch thần dựa vào đột phát dị năng, mang theo mẫu thân từ bệnh viện chạy ra tới. Lúc sau bởi vì mẫu thân đột nhiên mất, hắn một đường đến một cái khu dân cư, sau đó liền gặp cái tiêu kêu khâu vũ hâm hộ sĩ. Nàng giúp nhiễm trạch thần mẫu thân làm một ít đơn giản cấp cứu thi thố, cho nên nhiễm trạch thần mẫu thân mới hoán lại đây, nàng nói chính mình một người. Hơn nữa cảm thấy nhiễm trạch thần mẫu thân tuổi lớn, ngày thường khả năng sẽ yêu cầu người chiếu cố, cho nên chủ động yêu cầu cùng nhiễm trạch thần bọn họ cùng nhau rời đi. Bởi vì đối phương vừa mới hỗ trợ cứu mẫu thần, cho nên nhiễm trạch thần cũng đồng ý làm khâu vũ hâm cùng nhau. Kế tiếp, nhiễm trạch thần lại lục tục gặp một ít người, sau đó dần dần hợp thành hiện tại tiểu đội, cũng ở nhà hắn nguyên lai chủ khu biệt thự nơi đó đóng quân xung dưới. Nguyên bản nhiễm trạch thần ra trụ tiểu khu liền rất an toàn, an bảo thi thố thực đúng chỗ, hơn nữa người cũng tương đối không tính quá nhiều, nhiễm trạch thần mang theo mẫu thân từ bệnh viện ra tới, gặp được khâu vũ hâm lúc sau liền một đường trước chạy về ra. Hơn nữa sau lại bên này biệt thự cũng có một ít người sống sót, còn có bên ngoài gặp được một ít, mọi người liền lấy nơi này làm cơ sở hợp thành một chi tiểu đội, gần nhất liền rửa sạch chúng quanh khu vực, thuận tiện tìm tòi một ít có thể ăn, dùng vật tư. Mặc dù không có trải qua quá, nhưng là đại gia cũng đều biết, chỉ có vật tư sung túc dưới tình huống mới có thể nói khác, nếu không hết thể đều không có cái gì ý nghĩa. Bởi vì Nghiêm trạch thần dị năng lực siêu cường, vừa mới lúc đầu liền có rất mạnh lực sát thương, hơn nữa tổ chức năng lực cũng cường, hơn nữa hắn bản thân chính là ở tại bên này, cho nên mọi người liền đẩy hắn vì đội trưởng. Mấy ngày trước ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thời điểm, vừa lúc tiến vào một gian đại hình siêu thị. Không biết có phải hay không có người đã tới, bởi vì những cái đó tăng thi phi thường tập trung, cho nên bọn họ liền trước rửa sạch dưới lầu tăng thi. Bởi vì trên lầu là thực phẩm khu, chờ bọn họ trở lên đi thời điểm liền phát hiện cư nhiên có một con diện mạo không giống bình thường tăng thi. Tuy rằng nhiễm trạch thần cũng không biết kia chỉ tăng thi là cái gì phần đầu biến dị một bậc tăng thi, chính là lại cũng rõ ràng nhìn ra được kia chỉ tăng thi khẳng định không giống bình thường. Đang chuẩn bị rời đi lại phát hiện trong một góc một bóng hình quân mắt, cũng chính là Trương Thịnh. chương 240 nhu cầu cấp bách chữa bệnh tài nguyên. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Trương Thịnh, nhiễm trạch thần liền cùng tiểu đội những người khác cùng nhau liên thủ. Bằng vào nhiễm trạch thần siêu cường lôi điện hệ công kích, hơn nữa tiểu đội bên trong có một vị mục hệ dị năng, thao tác siêu thị bên trong buồn bán buồn hoa vây khốn kia chỉ một bậc tăng thi, còn có tiểu đội mặt khác thành viên hợp tác. Đem kia chỉ phần đầu biến dị một bậc tang thi tiêu diệt, cũng đem Trương Thịnh cứu trở về bọn họ chủ địa phương. Trương Thịnh lúc ấy muốn lợi dụng tự thân làm mùa dụ, cho nên chính mình vốn là hướng tới siêu thị mặt khác một bên chạy. Chính là, ngu hiểu vị bọn họ không thấy được thời điểm, kia chỉ phần đầu biến dị một bậc tang thi đã bị Trương Thịnh dẫn hướng mặt khác một mặt. Cho nên ngu hiểu vị xoay người tiến vào thời điểm liền nhìn không tới Trương Thịnh mà lúc ấy trương thịnh dùng trên người câu liêm lưới lê chúng phần đầu biến dị một bậc tang thi đầu chọc giận nguyên bản liền bởi vì đồ ăn chạy mất rất nhiều mà cảm thấy phẫn nộ một bậc tang thi cho nên kia chỉ phần đầu biến dị một bậc tang thi liền đem nắm câu liêm thương chắc trụ chính mình phần đầu trương thịnh dùng sức quăng đi ra ngoài dẫn tới trương thịnh cả người đụng vào trên kệ để hàng lại ngã xuống cũng may mắn lúc này vừa vặn đuổi kịp nhiễm trạch thần bọn họ tiêu diệt rất tang thi đem trương thịnh cấp cứu Mà chờ ngu hiểu vị đi Trương Thịnh nguyên bản bị thương địa phương tìm kiếm thời điểm, không có phát hiện Trương Thịnh tung tích, chỉ có thấy một ít bởi vì bị thương lưu vết máu. Hơn nữa cũng không thấy được kia chỉ một bậc tang thi bóng dáng, cho nên mới sẽ cho rằng Trương Thịnh đã gặp nạn. Bất quá lúc này Trương Thịnh tình huống cũng một chút đều không tốt, nhiễm trạch thần quyết định mạo hiểm đi bệnh viện tìm một ít dược tề cùng chữa bệnh công cụ trở về. Mặc kệ khâu vũ hâm ngăn trở. Nhiễm trạch thần mang theo mấy cái thân thủ tương đối hảo, cũng tương đối sẽ phối hợp người cùng nhau ra cửa. Mà mặt khác một bên, ngu hiểu vị hòa thượng quân trở về chính ăn cơm, lại nghe thấy dối tinh rối mù một trận vang, cách vách không biết ở làm cái gì. Ngay sau đó ngu hiểu vị hòa thượng quân liền nghe thấy tiếng đập cửa, hiểu vị, hiểu vị là cung hiểu tình thanh âm. Người ăn trước, ta đi mở cửa nhìn xem chuyện như thế nào. Thượng vân làm ngu hiểu vị đừng có gấp. Chính mình đi trước mở cửa xem tình huống. Mới mở cửa, Cung Hiểu Tình liền từ bên ngoài vọt vào tới, hiểu. Thượng Vân ca, thật tốt quá, ta chính là tìm ngươi, mau cùng ta lại đây. Không khỏi phân trần, Cung Hiểu Tình lôi kéo Thượng Vân liền đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Thượng Vân hoàn toàn sờ không rõ đầu góc, bất quá vẫn là đi theo Cung Hiểu Tình đi cách vách bọn họ tam khẩu trụ phòng. Chờ đi vào lúc sau. Thượng Vân lập tức liền minh bạch, nguyên lai like là vừa rồi bọn họ tưởng sửa sang lại một chút trụ địa phương, kết quả cung ba ba đăng cao đi lên không cẩn thận dẫm không té xuống, hiện tại hoàn toàn không thể động. Cung hiểu tình biết Thượng Vân là bác sĩ, cho nên chạy tới tìm Thượng Vân lại đây nhìn xem. Thượng Vân kiểm tra rồi một chút cung ba ba tình huống, như như mày, gãy xương, hơn nữa có sai vị tình huống, này nhưng khó làm. Bởi vì Thượng Vân bản thân chính là bác sĩ khoa ngoại hơn nữa lại là quang hệ dị năng giả nếu chỉ là đơn thuần gãy xương đa dụng quang hệ dị năng lực khôi phục một thời gian liền không có việc gì chính là hiện giờ không chỉ có sai vị tựa hồ còn có chút không ổn địa phương đơn dùng hết hệ dị năng lực khôi phục cũng không thể trị tận gốc chính là hiện giờ đúng là thiếu y thiếu dược thời điểm cho nên thượng vân mới nói tương đối khó làm kia nay nhưng làm sao bây giờ a cung hữu tình vừa nghe liền thượng vân đều nói khó làm Thập phần nôn nóng, như vậy mà thế, nếu lao ba cánh tay lại không thể dùng, về sau nhưng làm sao bây giờ là hảo? Bằng không, đi một chuyến bệnh viện đi. Chỉ cần có công cụ cùng khí giới, cái này giải phẫu ta là có thể làm. chương 241 vẫn là quen thuộc địa phương. Bởi vì Lưu Bằng muốn đi Hải Kim Thị tìm xem cha mẹ, tuy nói mà thế lúc sau liền không liên hệ thượng, nhưng là rời nhà như thế gần, hơn nữa bên này cũng có đặt chân địa phương. Cho nên Lưu Bằng tính toán trở về một chuyến. Lưu Bằng ra nói là trụ lại Hải Kim Thị, nhưng trên thực tế láng giềng gần Bình Kinh Thị, từ Bình Kinh Thị căn cứ bên này qua đi, so Hải Kim Thị nội thành qua đi còn muốn gần, đây cũng là Lưu Bằng vì cái gì ngay từ đầu không trở về nguyên nhân trí nhất. Cho nên, ngu hiểu vị làm tắc minh cùng Nô Nam cùng hắn cùng đi, từ An Bài Hảo rừng chân địa phương lúc sau bọn họ liền xuất phát còn không có trở về. Ngu hiểu vị đi theo thượng Vân cùng cung hiểu tình cùng nhau ra tới, đem thiểu bảo giao cho cung mụ mụ mang, chuẩn bị đi tìm một ít khí giới, cho dù là một ít thuốc tê cùng giải phẫu dụng cụ, dựa vào thượng Vân quan hệ dị năng lực, hẳn là cũng có thể làm phẫu thuật. Mà phía trước ngu hiểu vị là từ tiệm thuốc thu một ít dược, vừa mới nàng làm bộ đi trong bao phiên, tìm một ít thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau cấp cùng ba ba ăn trước thượng, sau đó ba người liền ra bình kinh căn cứ. Tiểu hồng bì hôm nay xem ra sắc thật có chút thoát lực, ngu hiểu vị bọn họ ra tới thời điểm, nhìn đến tiểu hồng bì còn loa ở một góc ngủ, cho nên ngu hiểu vị liền không mang nó. Bất quá, bởi vì muốn tìm bệnh viện cùng khí giới, ngu hiểu vị nhưng thật ra nhớ tới một chỗ. Vân ca ca, phía trước liền có một gian bệnh viện. Đời trước, ngu hiểu vị đã tới bên này, cho nên, ở thượng vân cùng cung hiểu tình đối bên này một chút đều không quen thuộc dưới tình huống. Ngu hiểu vị liền đảm đương lâm thời hướng dẫn. Đời trước ngu hiểu vị cùng tiểu đội cùng nhau nhiệm vụ thời điểm đã tới này gian khoa chỉnh hình bệnh viện, lúc ấy từ nơi này dọn không ít khí giới. Hơn nữa nơi này bởi vì vị trí tương đối thiên, lại là một nhà không phải đặc biệt đại bệnh viện, cho nên tăng thi tương đối tương đối thiếu, đây cũng là ngu hiểu vị lựa chọn nơi này nguyên nhân. Thật tốt quá, giống như bên này người tương đối thiếu, không có gì tăng thi. Phía trước xuất hiện bệnh buộc phát nặng lúc sau, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn tương đối tổng hợp đại hình bệnh viện, hoặc là gần đây đưa đi cửa nhà bệnh viện, giống như vậy chuyên khoa bệnh viện ngược lại người tương đối thiếu. Lần này cung ba bà, bà thương đến chính là xương cốt, cho nên ngu hiểu vị trước tiên liền nghĩ tới nơi này. Hiểu vị ngươi quá lợi hại, ngươi như thế nào biết nơi này có một gian khoa chỉnh hình bệnh viện, hơn nữa tăng thi còn như thế thiếu, ta ba lần này được cứu rồi cung hiệu tình quả thực có chút hương phấn. Hảo, chạy nhanh làm việc nhi, hảo hảo sát tăng thi, bất quá bên này khí giới chúng ta như thế nào mang đi đâu. Đời trước tới thời điểm, ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội chính là mang theo một chiếc tiểu xe vận tải. Tuy nói ngu hiểu vị có thể trộm thu một ít thiết bị tiến không gian, nhưng là phải cho cung ba ba dùng vẫn là muốn mang về. Này không quan trọng, hiểu vị, trong chốc lát trở về ngươi khai ngươi chiếc xe kia. Giống nhau bệnh viện đều sẽ có chính mình dự phòng chiếc xe, ta đi tìm xem xem. Đối với bệnh viện này nơi, Thượng Vân tự nhiên là so ngu hiểu vị càng quen thuộc một ít. "Hảo, chúng ta đây trước theo rửa sạch đi vào, sau đó Vân ca ca ngươi cùng lại tình đi nâng máy móc, ta qua bên kia dược phòng nhiều trang một ít dược, về sau có cái đau đầu nhức gốc cũng phương tiện." "Chính là, ngươi một người quá nguy hiểm, ta không yên tâm. Hôm nay Lưu Bằng, Tắc Minh cũng chưa ở." liền tiểu hồng bì cũng chưa mang ra tới, thượng vân không đồng ý ngu hiểu vị đơn độc hành động. kia như vậy đi, dù sao khi rơi các ngươi muốn dọn trong chốc lát, dược cũng muốn lấy một đoạn thời gian, các ngươi đi trước giúp ta rửa sạch một chút dược phòng bên kia tăng thi, sau đó ta từ từ thu, các ngươi lại đi nâm dụng cụ, nếu ta thu mau ta cũng qua đi hỗ trợ, nếu các ngươi càng thuận lợi liền tới đây giúp ta lấy dược, ngu hiểu vị cái này đề nghị, thượng vân còn xem như có thể tiếp thu, hảo. Vậy ấn hiểu vị nói, đi trước rửa sạch dược phòng bên kia. chương 242 nhỏ vụn thanh âm nơi phát ra. Dược phòng bên này tang thi liền càng thiếu, ngu hiểu vị kỳ thật là biết đến. Bên này tang thi nhiều đại khái liền thuộc trên lầu phòng bệnh khu, bởi vì bên này là khoa chỉnh hình chuyên khoa, tới bên này nằm viện người bệnh phần lớn không phải chân cẳng không hảo chính là tay không đúng chỗ nào. Tóm lại, trên cơ bản chính là cùng xương cốt có quan hệ vị trí, cho nên muốn chạy không động đậy phương tiện, cũng liền tạo thành rất nhiều mặc dù là không có biến dị thành tăng thi, thậm chí trở thành dị năng giả người, bởi vì không có phương tiện hành động mà bị cắn chết hoặc biến thành tăng thi. Chính là mặc dù biến thành tang thi không cảm giác được đau, nhưng là những cái đó tang thi chân cẳng cũng sẽ không thay đổi hảo, có thể di động phạm vi cũng liền hữu hạn Cho nên dưới lầu tăng thi dị thường thiếu, về cái này tình huống, Ngu hiểu vị ở tiến vào thời điểm cũng thoáng dùng thường thức giải thích một chút, cái này phân tích thực hợp lý, cho nên Thượng Vân cũng là tán thành cái này phân tích kết quả. Quả nhiên, bên này dược phòng tăng thi phi thường thiếu, cho nên chỉ một lát liền rửa sạch sạch sẽ. Thượng Vân ở dược phòng bên trong tỉ mỉ dạo qua một vòng xác nhận phía sau cửa, chỗ rẽ đều không co tăng thi, lúc này mới yên tâm, hiểu vị ngươi ở bên này nhiều thu điểm dược phẩm, còn có chung dược cũng muốn một ít. Rất nhiều phối hợp hảo cũng là thực dùng tốt. Đã biết Vân ca ca, ngươi yên tâm hảo, ta trong chốc lát khẳng định đêm này mấy cái đại bao đều trang tràn đầy. Còn có ta chính mình không gian cũng muốn trang tràn đầy. Ngu hiểu vị ở trong lòng bổ sung một câu. ân bên này ngươi đóng lại điểm nhi môn, bên trong đã an toàn, chú ý điểm nhi bên ngoài tình huống. Yên tâm hảo. Thượng Vân dặn dò quá ngu hiểu vị lúc sau, nhìn ngu hiểu vị đem dược phòng môn đóng lại. Lúc này mới an tâm mang theo cung hiểu tình đi phòng giải phấu bên kia đi tìm khí giới cùng dụng cụ. Chờ thượng vân vừa đi, ngu hiểu vị nhưng xem như tự do, buông ra tay chân bắt đầu hướng không gian cùng ba lô thu dược phẩm. Nơi này dược phẩm đều là phân loại phong tốt, ngu hiểu vị trên cơ bản là phóng một thiếu bộ phận tiến trong bao, lại lấy một nhiều bộ phận thu vào không gian, không bao lâu liền chứa đẩy một cái đại bao. Thật tốt quá, cái này đại trong bao dược cũng đủ dùng một thời gian. Một ít không thường dùng dược còn có thể bắt được giao dịch thị trường đi đổi đồ vật. Lúc này, tự phát giao dịch thị trường còn không có hình thành, nhưng là bình kinh căn cứ phía chính phủ bên kia lộng một cái tiểu nhân giao dịch thị trường, rốt cuộc rất nhiều đồ vật tạm thời dùng không đến không đại biểu về sau dùng không đến. Đặc biệt là dược vật loại đồ vật này, dùng không đến thời điểm là thật vô dụng, nhưng là dùng đến thời điểm nếu không có cũng là thật xuất ruột, cho nên bọn họ trước thiết lập một ít đổi vật phẩm. Chẳng qua đổi nhập cùng đổi ra vật phẩm chính là bất đồng. Mặc kệ như thế nào nói, lần này tới bệnh viện thu hoạch khẳng định sẽ không thiểu. Ngu hiểu vị chính vui vẻ đánh trang đặc trang thời điểm, đột nhiên nghe thấy một ít nhỏ vụn thanh âm, thanh âm không lớn, chính là lại có rất nhiều bộ dáng Nhanh chóng lại trang một ít, những cái đó nhỏ vụn thanh âm tựa hồ cũng biến đại, hơn nữa tựa hồ li nàng càng ngày càng gần. Cái gì động tính, tựa hồ nghe đến quá, là cái gì đâu. Ngu hiểu vị tổng cảm thấy loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc, chỉ là nhất thời không thể tưởng được là cái gì. Đem một cái quan trọng ngăn kéo kéo ra, bên trong là một mặt thảo dược, cái loại này thảo dược phơi khô lúc sau thật dài hơi hơi phát hơi nhan sắc, làm ngu hiểu vị cảm thấy có chút giống lao thử cái đuôi bộ dáng. Bất quá, tuy rằng nàng không biết là cái gì, có cái gì tác dụng, nhưng thượng vân biết nha. Ngu hiểu vị vẫn là nghiêm túc thu lên. Đang định khai tiếp theo cái ngăn kéo thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên dừng lại tay, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới những cái đó nhỏ vụn thanh âm vì cái gì như thế quen thai, nếu là nàng tưởng như vậy đã có thể không xong, nàng muốn nhanh lên chạy mới được. chương 243 bị vây quanh nguy cơ. Không nghĩ tới cư nhiên có như thế nhiều chỉ, ngu hiểu vị mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Đời trước gặp qua một lần loại này phi thường chán ghét lại đặc biệt khó đối phó đồ vật, tàng thi chuột. Lần đó là ở bên ngoài gặp được khác tiểu đội tao ngộ tang thi chuột, bọn họ bởi vì không đi xuống tránh được một kiếp, nhưng là tận mắt nhìn thấy rầm rạp tang thi chuột làm một con tiểu đội người đều toàn quân bị diệt. Tang thi chuột cái đầu không lớn, tuy rằng ghê thởm, nhưng là một chân một con đều có thể tiêu diệt. Nhưng không chịu nổi tang thi chuột quần cư, mỗi lần vừa xuất hiện chính là một tảng lớn, một cái không lưu ý bị cắn một ngụm, rất có thể liền sẽ biến dị thành tang thi. Nhìn trước mắt vây quanh chính mình tang thi chuột, ngu hiểu vị có chút tuyệt vọng, liền tính là thượng vân lúc này tới cũng không nhất định có thể đủ thoát thân, chính mình nên làm sao bây giờ. Con Hảo vừa mới phản ứng còn tính kịp thời, tuy rằng không có thể chạy ra đi, nhưng tạm thời bỏ tới rồi trong đó một cái ngăn tủ phía trên, những cái đó tang thi chuột không có biện pháp vây quanh đi lên, cũng cấp ngu hiểu vị tranh thủ một ít thời gian. Một khi có bỏ lên tới tang thi chuột, Ngu hiểu vị liền dùng nàng trong tay cây gậy đem tang thi chuột nền xuống đi, có liền trực tiếp bị tạp cái nát nhừ. Bất quá như vậy đi xuống không phải biện pháp, như thế nhiều chỉ tang thi chuột không biết cái gì thời điểm mới có thể giải quyết rớt. Hơn nữa, ngu hiểu vị lo lắng thượng vân cùng cung hiểu tình bọn họ lại đây, thượng vân bởi vì bản thân trời sinh quan hệ dị năng lực làm tang thi loại sẽ có một ít bản năng su tránh, nhưng cung hiểu tình lại không có. Hơn nữa từ bên ngoài tiến vào nói không địa phương trốn tránh, hai người kia tình cảnh sẽ trở nên phi thường nguy hiểm, hiện tại ngu hiểu vị có chút không biết nên làm sao bây giờ. Một phương diện hy vọng có thể có người tới cứu, chính là lại lo lắng tới cứu chính mình người sẽ lâm vào nguy hiểm. Liên ở chính lưỡng nan thời điểm, ngu hiểu vị đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện thanh âm, nơi này tàng thi hảo thiêu a, Thật tốt quá, chúng ta chính là tìm được một cái hảo địa phương. Bất quá ta xem bên ngoài có xe, khả năng có người khác ở, tăng thi hẳn là nhân ra rửa sạch. Lại một thanh âm nói, cũng là, bất quá nơi này như thế nhiều vật tư đâu, chúng ta thương lượng đều một ít, không được chúng ta giúp bọn hắn đi cướp đoạt một cái siêu thị làm hồi báo hảo. Nghe thấy này đoạn đối thoại, ngu hiểu vị cảm thấy cái này tiểu đội người đều còn rất phân rõ phải trái, chỉ là bọn hắn bên trong dị năng giả nhiều hay không có thể hay không đem như thế nhiều tang thi chuột tiêu diệt đang nghĩ ngợi tới thời điểm lại nghe thấy bên ngoài nói nơi này là dự phòng ta đi vào trước nhìn xem nghe được đối phương muốn bảo tới ngu hiểu vị vội vàng hướng tới bên ngoài hô đừng tiến vào bên trong rất nguy hiểm các ngươi có hay không dị năng giả nếu có thể lực cường một ít nha bên trong có người vẫn là cái nữ hải tử bên ngoài người nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm Hướng tới người bên cạnh nói. Là nha. Bất quá nàng nói bên trong rất nguy hiểm đi. Đúng vậy, là nói bên trong nguy hiểm, bên trong xảy ra chuyện gì. Nơi này không phải dược phong sao. Mặc kệ, trước đẩy ra nhìn xem đi. Vạn nhất là cái kia tiểu cô nương sợ hãi trá chúng ta đâu. Chính là vạn nhất. Sợ cái gì, hai ta đều là dị năng giả, còn sợ tang thi sao. Hai người đối thoại chi gian liền chuẩn bị mở cửa. Bất quá bởi vì phía trước ngu hiểu vị sợ lại tăng thi tiến vào là từ bên trong khóa lại, tuy rằng không có khóa trái, bất quá bên ngoài cũng là mở không ra. Khóa lại, xem ra là bên trong tiểu cô nương sợ hãi. Người nọ nói la lớn, cô nương, chúng ta không phải người xấu, ngươi đừng sợ, chúng ta hiện tại mở cửa cứu ngươi ra tới. Mà lúc này Thượng Vân đang cùng cung hiểu tình hai người dọn một đài giải phẫu chung chuyên môn theo dõi huyết áp, tim đập này đó dụng cụ lại thấy được vài người hướng tới bọn họ lại đây. chương 244 gian nẻ khai bảo hộ xác trước đừng tiến vào. ngu hiểu vị nghe thấy bên ngoài người thanh âm lúc sau nôn nóng hô to tìm hỏa năng lực dị năng giả lại đây nơi này rất nguy hiểm phi thường nguy hiểm như thế nhiều tang thi chuột cũng liền hỏa hệ dị năng lực nhất phương tiện trực tiếp phóng hỏa thiêu nói mới có thể thành phiến tiêu diệt hơn nữa hỏa hệ dị năng lực cùng thủy hệ dị năng lực thức tỉnh nhân số cũng là tương đối tương đối nhiều ta là thổ hệ dị năng tăng thi nhiều cũng không cần sợ ta có thể làm tường đất làm bảo hộ ngươi yên tâm hảo chúng ta tiến vào cứu ngươi người kia nói đã cho chính mình giá một đạo tường đất mà một cái khác tắc bắt đầu đá môn bởi vì thanh âm hấp dẫn tăng thi chuột đều bắt đầu hướng cửa tụ tập bất quá bởi vì đối phương có phòng hộ tường đất ngu hiểu vị tâm cũng liền kiên định một ít mặc dù là tăng thi chuột một chốc hẳn là cũng xuyên không ra tường đất đi Kêu tiến vào thời điểm thỉnh tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị tuy rằng kiên định một ít, bất quá vẫn là hướng tới bên ngoài dặn dò nói. Hảo, cô nương ngươi yên tâm. Đối phương trả lời lúc sau, một cái khắc dùng sức một đá, môn xuất hiện một chút cái khe. Cô nương, lập tức hảo, lại kiên trì một chút. Theo giọng nói lạc, môn rốt cuộc bị đá văng, giống như là khai áp phóng thủy giống nhau. Mãn nhà ở tang thi chuột từ bên trong nhảy đi ra ngoài. A. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Bên ngoài phía trước đá môn vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi vào, kết quả phát hiện nhảy ra tới một đống lao thử, hơn nữa một con một con làn ra thối giữa, hiện nhiên cùng trước kia nhận thức cái loại này sinh vật có rất lớn bất đồng. Chạy mau, đó là tang thi chuột. Ngu hiểu vị vội vàng hô, vừa mới quang chú ý cái kia cùng chính mình nói chuyện, quên bên ngoài phía trước giống như còn có một người. Không có việc gì không có việc gì, lại đây ca tường đất. Lúc này lại vang lên phía trước cái kia thổ hệ dị năng giả thanh âm. Nghe thấy một cái khắc cũng vào tường đất, hơn nữa kia đổ tường đất đang ở hướng trong di động, ngu hiểu vị liên thanh nói lời cảm tạ, đa tạ các người hỗ trợ, nếu không ta thật đúng là không biết như thế nào ra. Lời nói còn chưa nói xong, ngu hiểu vị phát giác tới rồi không thích hợp nhì, kia đổ tường đất từ chung quanh bắt đầu ra nẻ khai, hiển nhiên đối với như thế nhiều chỉ tăng thi chuột đánh sâu vào. Lúc đầu tường đất vẫn là không có biện pháp chống cự. mau bò lên tới. Thấy tường đất không thể chống đỡ, mà đối phương hiển nhiên không càng nhiều năng lực ra cố, ngu hiểu vị vội vàng kêu kia hai cái cứu người người cũng bỏ đến trên giá. Như thế rất tốt, vốn gì chỉ có một người vây ở chỗ này, hiện tại ba người đều vây ở chỗ này, bất quá duy nhất may mắn chính là môn bị mở ra, bên ngoài người nếu lại đến, ít nhất có cái phòng bị. Thật là ngượng ngùng. Cho các ngươi cũng bị vây ở bên này, các ngươi còn có nhận thức năng lực tương đối cường sao? Nếu có thể cùng ta vân ca ca liên thủ thì tốt rồi, nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Năng lực cường Nói lên năng lực cường, kia phi chúng ta đội trưởng Mạc Trúc, bất quá chúng ta đội trưởng dẫn người đi thiết bị thất, cũng không biết cái gì thời điểm có thể lại đây. Hai người nói đến đội trưởng nhà mình tự hồ tin tưởng tràn đầy. Thật sự, chúng ta đội người cũng ở thiết bị thất. Ngượng ngùng vị tiên sinh này, ngài lấy này thiết bị trở về, là sẽ sử dụng sao? Đối phương nhìn Thượng Vân hỏi, ta là bác sĩ. Thượng Vân thấy đối phương nói chuyện thực bình thẳng, người cũng không giống như là cái loại này gian xảo hàng người, hơn nữa nói chuyện cũng phi thường có lễ phép. Cho nên trực tiếp trả lời, thật sự, kia thật sự là quá tốt. Chúng ta sở dĩ tới nơi này, là bởi vì chúng ta đội có một vị người bệnh. Hơn nữa kẻ bị thương phi thường nghiêm trọng, đã hôn mê vài thiên vẫn luôn không tỉnh, có thể hay không thỉnh ngươi đi hỗ trợ nhìn xem. Đối Phương nghe nói Thượng Vân là bác sĩ lúc sau dị thường vui sướng đồng thời cũng phát ra mời. Chương 245 Cường lực công kích thủ đoạn. Không nghĩ tới đối phương trong đội cũng là có người té bị thương, cho nên mới ra tới bệnh viện tìm dược cùng thiết bị mấy thứ này, cư nhiên cùng bọn họ mục đích tương đồng. Bất quá có thể cố ý vì đồng đội đi ra ngoài tìm tìm trị liệu đội ngũ, nhân phẩm hẳn là sẽ không quá kém, cho nên Thượng Vân đối với đối phương ấn tượng lại hảo một ít. Hơi chút cùng đối phương hiểu biết một chút tình huống, Thượng Vân gật gật đầu, "Có thể, bất quá chúng ta cũng là có người bị thương cho nên mới ra tới, như vậy đi, ta có thể trước cùng các ngươi đi trị liệu, bất quá trị liệu lúc sau các ngươi cũng muốn phụ trách đưa chúng ta đến Bình Kinh căn cứ." Bình Kinh căn cứ Bình Kinh Thị đã thành lập người sống sót căn cứ sao? Đối phương Tựa Hồ cũng không biết, cho nên hướng tới Thượng vẫn hỏi. Ân, bất quá vừa mới thành lập, rất nhiều đồ vật đều còn không có hoàn thiện, hình thức ban đầu là đã có. Hảo, không thành vấn đề, chúng ta vị kia người bệnh có chút khẩn cấp, có thể hay không hiện tại liền cùng chúng ta trở về. Ân, các ngươi người giúp ta trước đem dụng cụ phóng trên xe, mặt khác chúng ta còn có một cái đồng bạn ở dược phòng bên kia. Ta đi tìm nàng. Thượng vân nói liền hướng mặt khác vừa đi. Dược phòng bên kia chúng ta đội cũng có người đi qua, chúng ta đây cùng nhau qua đi đi. Nói, hai người cùng hướng bên kia đi. Thượng vân ca, ta đây trực tiếp đi theo trên xe. Cung hiểu tình trong lòng sốt ruột, lại lo lắng đối phương đem máy móc trực tiếp lôi đi, cho nên nàng muốn nhìn chằm chằm. Thượng vân minh bạch cung hiểu tình tâm tình, chiều nàng gật gật đầu, yên tâm hảo, cung ba ba thương thế lòng ta hiểu rõ. Sẽ không chậm chế Vậy ngươi đi trước trên xe chờ chúng ta hảo Cung hiểu tình đi trên xe nhìn dụng cụ Thượng vân tắc cùng gặp được kia đội người đội trưởng Cùng nhau hướng dược phòng bên kia đi Mới đi một đoạn Đột nhiên nhìn đến nơi xa có một con tăng thi Hơn nữa là bọn họ trong đội một người Hỏng rồi Đại sảnh bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện Kia chỉ tăng thi là chúng ta trong đội người Nghe được đối phương nói đại sảnh đã xảy ra chuyện Thượng vân nhưng sốt ruột đã chết Ngu hiểu vị còn ở đại sảnh bên cạnh dược phòng đâu, mặc kệ đối phương, Thượng Vân một đạo quang điểm qua đi đem kia chỉ tăng thi phóng đảo, sau đó nhanh chóng hướng tới đại sảnh chạy tới, hiểu vị, nhưng đi trước không thể có việc. Dùng hết công kích. Như thế rất mới mẻ. Nhìn Thượng Vân nhanh chóng rời đi, kia chi tiểu đội đội trưởng nói một câu lúc sau cũng nhanh chóng theo qua đi. Như thế nhiều chỉ tăng thi láo thử. Thượng Vân dùng hết quét một mảnh lúc sau khẽ như mày. Này đó tang thi chuột quá nhiều, căn bản đánh không xong cảm giác. Chính là ly dược phòng còn có một khoảng cách, này nhưng làm sao bây giờ? Tìm cái trên mặt đất chạm đi lên, ta có biện pháp tiêu diệt này đó tang thi lao thử. Lại thượng vân chính phát sầu thời điểm, phía sau vang lên cái kia tiểu đội đội trưởng thanh âm. Thật sự, kêu nhanh lên tiêu diệt, phi thường ta đem vô cùng cảm kích. Không cần khách khí, ta cũng là vì cứu ta người chúng chi còn muốn thỉnh ngươi giúp cứu chúng ta người bệnh. Nói xong, đối phương ý bảo Thượng Vân bái trụ cửa sổ. Thượng Vân không biết đối phương phải dùng cái gì biện pháp, bất quá vẫn là làm theo, ngay sau đó liền nhìn đến đối phương từ đầu ngón tay chậm rãi chạy ra một cổ thanh triệt trong suốt thủy, theo trên mặt đất lan tràn mở ra, nghĩ thầm, nguyên lai là thủy hệ dị năng giả, chẳng qua như vậy có cái gì dùng. Tưởng chết đối tang thi chuột sao. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Liên thấy Thủy càng ngày càng chạy ra đi, hơn nữa theo tang thi chuột lẫn nhau chi gian chạy động, cơ hổ mỗi chỉ tang thi chuột đều bị tầm ước. Chào Hảo đừng ngã xuống. Đối phương nói như thế một câu lúc sau, ngón tay gian vải đạo quang hiện lên. Thượng Vân nhìn đến đối phương kế tiếp hành động, không khỏi hơi hơi sưng sở, trong lòng chỉ có một ý niệm, Hảo Cường. chương 246 chính nghĩa đội trưởng không đứng đắn. Được cứu rồi, được cứu rồi là chúng ta đội trưởng tới cứu chúng ta. Theo một cổ khó nghe mùi khét nói chuyện tới. ngu Hiểu Vị bên người kia hai người dị thường hưng phấn, trong đó một cái tuổi hơi nhẹ, nhìn dáng vẻ cũng liền so ngu Hiểu Vị đại cái vài tuổi đại nam sinh kích động hô. Các ngươi đội trưởng là hỏa hệ dị năng sao? Ngu Hiểu Vị cũng nghe thấy được này cổ hương vị, đốt chọi lúc sau tang thi sẽ là loại này hương vị một chút đều không kỳ quái. Bất quá vừa mới bọn họ tựa hồ chưa nói trong đội có hỏa hệ dị năng giả. Đương nhiên không phải, hỏa hệ dị năng lực như thế nào có thể cùng chúng ta đội trưởng so. Bởi vì phía trước vẫn luôn hợp tác chiến đấu, hơn nữa bị nhốt ở chỗ này cũng không có khả năng không nói lời nào, cho nên hai người cùng ngu hiểu vị cũng hàn huyên vài câu, lúc này thoáng quen thuộc một ít. Nghe thấy ngu hiểu vị hỏi, cái kia đại Nam sinh lúc này không khỏi kiêu ngạo lên, hướng tới ngu hiểu vị trả lời, thật giống như sẽ này năng lực chính là hắn giống nhau. Nga Vậy các ngươi đội trưởng là cái gì dị năng lực như thế lợi hại? Ngu hiểu vị có chút tò mò hỏi, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, trừ bỏ hỏa hệ dị năng lực, còn có cái gì năng lực có thể như vậy thành phiến đốt trời Chúng ta đội trưởng là không đợi nói xong, người nọ đột nhiên kinh hỉ đối với môn bên kia hô, đội trưởng, ngươi tới cứu chúng ta. Ngu hiểu vị theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, lại hơi hơi ngây ngẩn cả người mà đối phương cũng ở nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm sừng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một tiêu cười. Chỉ thấy đối phương một bàn tay trực tiếp xái ra một mảnh thủy, sau đó mặt khác một bàn tay theo dòng nước loang loáng lưu động, sau đó dòng nước nơi đi đến, thành phiến tăng thi chuột liền cháy đen một mảnh. Nguyên lai like là lôi điện năng lực, lôi hệ dị năng lực chính là sở hữu tự nhiên hệ dị năng lực bên trong lực công kích mạnh nhất, hơn nữa hắn cư nhiên vẫn là song hệ dị năng lực. Theo phía dưới tăng thi chuột cháy đen một mảnh, người tới một tay căng một bên cái giá, lại chân dẫm mặt khác một mặt phối rượt đài, người tới vững vàng rừng ở ngu hiểu vị bên người trên giá. Hoa, đội trưởng người qua xoái. Phía trước bị cùng nhau vây ở chỗ này cái kia hơi chút tuổi trẻ một ít đại nam sinh sùng bái nói, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý hướng tới ngu hiểu vị nói, như thế nào? Chúng ta đội trưởng lợi hại đi. Hắn chính là lôi thủy song hệ dị năng. Hơn nữa từ nhỏ học võ, thân thủ nhưng hảo, không thể so trong ti những cái đó đại hiệp kém, chúng ta đội trưởng. Nghe cái kia cùng bị nhốt đại nam sinh lại nhảy nói, ngu hiểu vị không nhìn xuống, veo một tiếng nở nụ cười, còn phối hợp trả lời, ơn ơn, không tồi, sắc thật lợi hại, hơn nữa lợi hại nhất còn có người như vậy sùng bái mê đệ. Hãng ăn, chúng ta toàn đội người đều thực sùng bái chúng ta đội trưởng, đúng rồi, đặc biệt là khâu. Nhiễm trạch thần thật sự nhịn không được, hướng tới cái kia vẫn luôn nói chuyện nam sinh nói. Ngu hiểu vị ngay từ đầu cố nén không cười ra tiếng, nhưng là nhiễm trạch thần này một câu lúc sau, rốt cuộc ha ha ha nở nụ cười. Nha đầu túi, còn cười. Nhiễm trạch thần dối tay, tưởng chọc một chút ngu hiểu vị chán. Bất quá, lại bị ngu hiểu vị nhẹ nhàng né tránh, bởi vì phía dưới tăng thi chuột đều đã cháy đen, trừ bỏ có chút khó nghe cùng thoạt nhìn có điểm ghê tởm. Đã không có cái gì huy hiếp. Ngu hiểu vị lưu loát xoay người hạ cái giá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, không tiến bộ, như thế lâu còn dùng chiêu này điểm đến mới thôi nha. Người cũng không chê nhị, Nhìn đến ngu hiểu vị phải đi, nhiễm trạch thần gợi lên khỏe miệng, cũng xoay người hạ cái giá đuổi theo. Còn lưu tại trên giá hai người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó hơi mang kinh ngạc nói, vừa mới. Đội trưởng cười. Hình như là... Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy đội trưởng cười thực tiện bộ dáng. Lời này đừng nói bậy. Một cái khác nói xong dừng một chút, kỳ thật. Ta cũng như thế cảm thấy. chương 247 trôn giấu trong lòng nhớ thương. Hiểu vị, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Nhìn đến ngu hiểu vị từ bên trong ra tới, thượng vân vội vàng lại đây. Bởi vì vừa mới nhìn đến nhiễm trạch thần thủ đoạn, biết hắn năng lực lợi hại, cho nên lại đây bên này thời điểm. Nhiễm Trạch thần làm hắn trước đi lên trở, hắn đi đem người cứu ra. Vì không thêm phiền thượng vân liền không cùng lại đây. Hiện tại xem ngu hiểu vị ra tới, thượng vân vội vàng đi lên, tuy nói tin tưởng nhiễm Trạch thần năng lực, chính là lại lo lắng ngu hiểu vị ở phía trước bị thương. Đến gần ngu hiểu vị, thượng vân đôi tay đỡ lấy ngu hiểu vị trên vai hạ đánh giá, nhìn xem ngu hiểu vị trên người có hay không cái gì thường, hắn hảo nắm chặt cấp ngu hiểu vị trị liệu. Nhiễm trạch thần vừa ra tới liền nhìn đến thượng vân đôi tay bắt lấy ngu hiểu vị bả vai, nguyên bản gợi lên khỏe miệng chậm rãi rơi xuống, nhướng mày đã đi tới. Phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ. Nhìn đến nhiễm trạch thần ra tới, thượng vân đi phía trước đứng một bước, hướng tới nhiễm trạch thần nói lời cảm tạ. Chính là nhiễm trạch thần cũng không lý, mà là đem ngu hiểu vị tốn đến chính mình bên người. Một bàn tay đắp vòng qua ngu hiểu vị bả vai, tay đắp tại thượng, không cần cảm tạ. Nhà đầu này vốn dĩ cũng là trách nhiệm của ta Sở dĩ như thế nỗ lực Chính là bởi vì hắn tưởng nỗ lực chế tạo một cái tương đối ổn định địa phương dàn xếp mẫu thân Sau đó đi Kim Linh Thị tìm ngu hiểu vị Bởi vì hắn biết sư thúc Ma bác nhiên thực thích ngu hiểu vị cái này tiểu đồ đệ Cho nên khẳng định cũng sẽ đem biết trước sự tình cùng ngu hiểu vị đề Như vậy ngu hiểu vị hẳn là sẽ trước tiên có một ít chuẩn bị Lúc này hẳn là bị nhốt ở Kim Linh Thị nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được ngu Hiểu Vị, đặc biệt ở vừa mới nhìn đến ngu Hiểu Vị thời điểm, hắn tâm đều đột nhiên có rút lại một chút, hắn thậm chí may mắn đội viên bị nhốt ở nơi này, làm hắn lại đây phát hiện nàng. Lúc trước huấn luyện thời điểm, ngu Hiểu Vị là nghiêm túc, nỗ lực, nhưng là nàng rốt cuộc tiếp xúc võ thuật thời gian quá ngắn, cho nên thân thủ cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Hơn nữa, mặt thế xuất hiện không phải giống nhau tiểu tình huống. Tao ngộ như vậy thật lớn biến cố, người bình thường khả năng đều sẽ lựa chọn trước tiên ở trong nhà quan vọng một chút. Mà trước khả năng tồn không ít đồ ăn ngu hiểu vị, ở nhiễm trạch thần xem ra, theo lý thường hẳn là chính là lưu tại kim linh thị. Nhìn đến ngu hiểu vị bình yên vô sự, nhiễm trạch thần tâm vui vẻ trình độ không thể hình dung, hắn có quá nhiều nói muốn cùng ngu hiểu vị nói. Nhưng đổi theo ra tới lại nhìn đến một cái khác diện mạo, thân phận năng lực đều không lầm nam nhân đối ngu hiểu vị như thế quan tâm, nhiễm trạch thần trong lòng khó chịu. Hắn đi tới kéo qua ngu hiểu vị thời điểm mới đột nhiên phát giác, hắn ghen tị. Từ lúc ban đầu ở trường học lần đầu tiên không đánh không quen nhau giao thủ, đến sau lại mỗi ngày tốn ngu hiểu vị uy chiêu, lại đến sau lại. Đủ loại sự tình, nhiễm trạch thần mới phát hiện, hắn như thế nhớ thương ngu hiểu vị không riêng gì bởi vì hắn là ngu hiểu vị sư huynh. Sở dĩ chỉ tốn ngu hiểu vị huy chiêu, sở dĩ ngu hiểu vị thích điệu thấp không thích rêu dao, nhưng hắn vẫn là cao điệu cho thấy chính mình cùng ngu hiểu vị rất quen thuộc, sở dĩ liền nguyện ý xem ngu hiểu vị tiểu miêu giống nhau phát điên bộ dáng. Nguyên lai, like, đây là thích. Ở nhìn đến ngu hiểu vị bị nam nhân khác bắt lấy bả vai quan tâm toàn thân trên giới cẩn thận đánh giá thời điểm, nhiễm trạch thần cảm thấy chính mình trong cơ thể dị năng lực căn bản không phải cái gì lôi cũng không phải thủy hắn cảm thấy chính mình lập tức muốn phun hỏa cảm giác. Thượng Vân rất là ngoại ý muốn nhìn nhiễm trạch thần hành động, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, thấy ngu hiểu vị chỉ là nghi hoặc lại không có đặc biệt kích động phản kháng, không khỏi hỏi, hiểu vị, các ngươi. Nhận thức, chương 248 kích phát tùy cơ mặc kệ vụ. Thật sự, nhị sư phụ không có việc gì. Nguyên lai like ngày đó các ngươi cũng ở kia gian siêu thị, chúng ta chính là ở nơi đó cùng nhị sư phụ thất lạc. Lúc ấy hắn bị kia chỉ phần đầu biến dị một bậc tang thi truy, ta cùng vân ca ca lại đi vào thời điểm như thế nào đều tìm không thấy hắn, cho nên ta liền cho rằng. Lúc này bọn họ ngồi trên xe chạy đến nhiễm trạch thần bọn họ bên kia, ở trên đường ngu hiểu vị hòa thượng quân mới biết được, nguyên lai nhiễm trạch thần nói cái kia ké bị thương rất nghiêm trọng người chính là Trương Thịnh. Cũng biết phía trước nhiễm trạch thần cứu Trương Thịnh quá trình, không khỏi thổn thức lúc ấy thật là rất nguy hiểm, nếu không phải nhiễm trạch thần. Mặc dù ngu hiểu vị bọn họ chạy tới nơi, chỉ sợ cũng không có biện pháp cứu Trương Thịnh. Bởi vì nhiễm trạch thần xe càng tốt một ít, hơn nữa bọn họ lộ thủ, vì có thể làm Trương Thịnh nhanh chóng được đến trị liệu, cho nên ngu hiểu vị hòa thượng quân đều ngồi ở nhiễm trạch thần xe thượng, theo ở phía sau chính là kia chiếc vận máy móc xe. Đến nỗi phía trước ngu hiểu vị hòa thượng quân còn có cung hiểu tình bọn họ khai lại đây chiếc xe kia còn lại là làm nhiễm trạch thần bọn họ trong đội mặt khác một vị sẽ lái xe người hỗ trợ khai qua đi nghe nói trương thịnh thương thế phi thường nghiêm trọng lại còn có nhiễm trùng cùng với phát sốt ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân vân ca ca nhị sư phụ thương thế liền làm ơn ngươi. tình huống hiện tại ngươi cảm thấy hảo trị liệu sao chỉ băng nói còn không thể phán đoán vẫn là chờ ta gặp qua trương sư phụ lại xem bất quá nếu chỉ là nhiễm trùng sốt cao nói Liên thủ thuật đều không cần làm, trực tiếp dùng dị năng lực liền có thể trị liệu, nhưng là kẻ bị thương có thể hay không có xương cốt vấn đề liền khó nói. Liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ tận lực, bất quá đã kiên trì như thế nhiều ngày, ta tin tưởng trường sư phụ sẽ không có việc gì. Thượng vân vô vô ngu hiểu vị bả vai trả lời, hắn biết ngu hiểu vị phía trước trong lòng vẫn luôn đối chuyện này không thể thoải mái, hiện giờ trương thịnh còn sống, ngu hiểu vị đương nhiên sốt ruột. Tuy rằng đã biết thượng vân cùng ngu hiểu vị quan hệ tình cùng huynh muội chính là nhiễm Trạch thần vẫn là không giấu vết hướng ngu hiểu vị bên cạnh ngồi ngồi. Nhưng là, rốt cuộc thượng vân so với bọn hắn đều hơn mấy tuổi cũng công tác, nhiễm Trạch thần động tác thượng vân thu hết đáy mắt, lại chỉ là cười cười. Vừa mới ngu hiểu vị cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút, không nghĩ tới năng lực này phi thường cường nam sinh là ngu hiểu vị sư huynh. Bất quá! Hắn như thế nào xem tiểu tử này đều không ngừng đem bọn họ hiểu vị đương sư muội nhưng là xem ngu hiểu vị tựa hồ cũng không thế nào bài xích hắn. Thượng vân trong lòng đột nhiên có loại, nhà mình trưởng thành hoa phải bị người khác hái được cảm giác. Có phải hay không những cái đó gả nữ nhi phụ thân liền đều là này tâm thái. Thượng vân trong lòng cười khẽ, kia chính mình cần phải hảo hảo quan sát một chút cái này nhiễm trách thần. Như thế nghĩ thời điểm. Xe đã tiến vào một mảnh sửa chữa phi thường sạch sẽ đường phố, nếu không phải trên mặt đất tàn lưu một ít loang lổ dấu vết, đều cho rằng xuyên qua hồi mặt thế phía trước. Phía trước liền đến, thượng ca, một lát liền làm ơn người. Nhiễm trạch thần lúc này chỉ vào phía trước một mảnh tiểu khu hướng tới thượng vẫn nói. Ngu hiểu vì ánh mắt cũng rơi xuống kia phiến tiểu khu thượng, theo xe đi vào. Đột nhiên, đã lâu không có chính mình vang quá hệ thống phát ra một chuối nhắc nhở âm, đinh. Kiểm tra đo lường đến không biết nguyên liệu nấu ăn, thỉnh ký chủ mau chóng thu hoạch cũng nấu nướng, hạn khi 3 ngày, hoàn thành sau đem căn cứ ký chủ hoàn thành tình huống cấp cho 5.000 đến một vạn vân khen thưởng. Này tin tức làm ngu hiểu vị tinh thần vì này rung lên, như thế cao khen thưởng. Sẽ là cái gì nguyên liệu nấu ăn đâu? Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai like cái này không gian không riêng gì đánh giá cùng đổi này đó tác dụng, còn có thể tùy cơ phát nhiệm vụ nha. Trưng 249 bị đương cái bia thực bất đắc dĩ. Xe vào tiểu khu lúc sau xoay hai cong liền đến nhiễm trạch thần gia trụ địa phương, nơi này cũng là nhiễm trạch thần ra trước kia trụ địa phương, mặt thế lúc sau trở về nơi này, mọi người đã đem chung quanh đều rửa sạch sạch sẽ. Chính là nơi này, bởi vì hành động không có phương tiện, Trương thịnh sư phụ bị ta an bài ở lầu một phòng cho khách. Nhiễm trạch thần vừa nói vừa xuống xe, thượng vân cùng ngu hiểu vị cũng cùng nhau theo xuống dưới. Mở ra viện môn đi vào, nhiễm trạch thần vừa mới lấy chìa khóa mở cửa, bên trong một bóng hình liền bay ra tới, tiểu nhiễm, ngươi đã trở lại. Ngư khí nói không nên lời kích động. ân Nhiễm trạch thần đối với như vậy nhiệt tình chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, theo sau hỏi, khâu tỷ trương thịnh sư phụ tình huống như thế nào? Đều nói kêu tà vũ hâm liền nhưng, vị này chính là khâu vũ hâm đang theo nhiễm trạch thần nói chuyện thời điểm. Đột nhiên phát hiện nhiễm trạch thần phía sau thượng vân, rốt cuộc thượng vân vóc dáng cũng không thể so nhiễm trạch thần lùn. Nga, vị này chính là thượng vân bác sĩ, nàng, là ngu hiểu vị. Tuy rằng bởi vì ngu hiểu vị vóc dáng tiểu một ít, đứng ở thượng vân cùng nhiễm trạch thần trung gian trực tiếp không bị nhìn đến, bất quá thượng vân vẫn là nghiêng người đem nàng kéo đến chính mình trước người giới thiệu nói. Nhìn đến nhiễm trạch thần như thế tự nhiên kéo một nữ hài tử ở chính mình trước người khâu vũ hâm trong lòng đột nhiên vang lên chuông cảnh báo, cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài tử, rất có thể là tình địch. Cảm giác được đột nhiên xuất hiện địch ý, ngu hiểu vị nhìn xem khâu vũ hâm lại ngẩn đầu nhìn xem nhiễm trạch thần, đáng tiếc chỉ có thấy nhiễm trạch thần cảm, chỉ có thể nhảm chán nuôn nuôn vai, cái này nhiễm trạch thần thật đúng là, mặc kệ mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đều tỉnh cho chính mình gây thủ chuốc oán. Phía trước bởi vì luôn là túng nàng, Kết quả nàng bị một đống kẻ ái mộ trở thành chuyện phát nhanh viên không nói, càng là bị nhân đố kỵ. Hơn nữa nàng bản thân không thường ở trường học, lại có một cái chủ thần đầu sủi cảo, dẫn tới nàng cùng lớp thật nhiều nữ sinh đều không để ý tới nàng. Bất quá cũng may mắn nàng biết thời gian cấp bách, cũng căn bản sẽ không lãng phí thời gian cùng những cái đó đời trước liền cũng không thuộc cùng lớp đồng học liên lạc cảm tình. Nếu không đại một cứ như vậy, về sau nhật tử nhất định là tịch mịch như tuyết. Hảo! Ta nhị sư phụ đâu? Trước cứu người quan trọng. Ngu hiểu vị nhưng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này làm cái bịa. Hơn nữa nàng sắc thật càng lo lắng Trương Thịnh an nguy vấn đề. Ở bên kia phòng. Nhiễm trạch thần nói tự nhiên kéo ngu hiểu vị tay. Liền hướng phía trước an bài Trương Thịnh phòng đi qua đi. Nhìn nhiễm trạch thần ngày thường liền nam sinh tay đều không muốn chạm vào thói ở sạch kính nhi. Nhìn nhìn lại hiện giờ chính mình chủ động đi kéo nữ hài tử tay. Khâu vũ hâm cảm thấy chính mình tựa như một cái chê cười. Con tưởng rằng hắn bản nhân có thói ở sạch đâu, có thể luôn là từ nàng trong tay tiếp đồ vật, thậm chí ăn, khâu vũ hâm vẫn luôn cảm thấy chính mình là bất đồng, kết quả một màn này, thật đúng là đem mặt đánh sinh đau. Liên ở khâu vũ hâm ánh mắt hận không thể đem ngu hiểu vị chát chết thời điểm, nhiễm trạch thần đột nhiên giống luôn nói, trương thịnh sư phụ đâu? Các người đem người lộng chạy đi đâu? Này vẫn là nhiễm trạch thần lần đầu tiên giống như thế lớn tiếng, nhiễm trạch thần tuy rằng năng lực cường, ngày thường đối người cũng tương đối đạm nhiên, nhưng đều vẫn là tương đối hòa khí, rất ít thấy hắn như thế sinh khí. Phòng trong những người khác đều không cấm sừng sốt, trong đó hai cái nhìn nhìn khâu vũ hâm, sau đó nhỏ giọng hướng tới nhiễm trạch thần trả lời, đội, đội trưởng, phía trước trương thịnh sư phụ tình huống càng không xong, khâu tỷ nói, nói khả năng sẽ thì biến. Cho nên chúng ta đem người nâng cách vách biệt thử đi. Cách vách. Nhiễm trạch thần hiếp hiếp mắt nhìn thoáng qua khâu vũ hầm, theo sau hướng tới người kia nói, mang chúng ta qua đi. Vài người nhanh chóng đi theo người kia ra cửa, nhiễm trạch thần không có lại xem khâu vũ hầm để nhị mắt. chương 250 dị năng thanh tuyển có điểm ngọn. Vân ca ca, ta nhị sư phụ tình huống như thế nào? Ngu hiểu vị ở một bên xem thượng vân từ trên xuống dưới xem xét vài biến cũng không nói chuyện. Thật sự nhịn không được hướng tới Thượng Vân hỏi. xương cốt không có việc gì, phi thường hoàn hảo, chỉ là phần đầu khả năng đụng vào. Tuy rằng không biết có phải hay không có nào chấn động tình huống, nhưng là ta cũng dùng hết năng lực giúp hắn trị liệu, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là, miệng vết thương cũng trị liệu, phần đầu cũng trị liệu, trên người cũng không có ngoại thương, trương sư phụ thân thể đáy hảo. xương cốt ta cũng tất cả đều sờ qua không có gãy xương tình huống càng đừng nói sai vị nhưng như cũ ở phát sốt không tỉnh này ta liền thật sự không rõ ràng lắm nguyên nhân rất nhiều thời điểm trừ bỏ bản thân y y thuật ở ngoài cũng yêu cầu mượn dùng một ít chữa bệnh khí giới tới làm kiểm tra nhưng là hiện tại không có như vậy nhiều chỉ có thể dựa y y thuật tới si tra bất quá ngu hiểu vị nghe song thượng vân nói lúc sau cúi đầu không nói chuyện thượng vân còn tưởng rằng ngu hiểu vị trong lòng sốt ruột còn có chút thất vọng Đang chuẩn bị an ủi hắn, lại bị nhiễm trạch thần chặn thượng vân tay, hướng tới hắn lắc đầu, ý bảo thượng vân trước đừng lên tiếng. Ta nghĩ tới. Ngu hiểu vị đột nhiên ngẩng đầu, nhiễm trạch thần, đi bắt ngươi thủy hệ dị năng khống một chén nước lại đây. Làm cái gì? Nhiễm trạch thần không rõ nguyên do hỏi. Cho ngươi đi liền đi bái. Ngu hiểu vị luôn luôn đối nhiễm trạch thần nói chuyện cũng không như thế nào khách khí, ai kêu bọn họ từ ban đầu gặp mặt chính là quyền cước tương thêm đâu. Đã biết, nhiễm trạch thần đối ngu hiểu vị nhưng thật ra phá lệ hảo kiên nhẫn, tựa hồ lấy ngu hiểu vị một chút tính tình đều không có, bất đắc di lên tiếng, theo sau xoay người đi nhà mình biệt thự cầm một con không chén lại đây, sau đó dùng hắn xong hệ dị năng trung thủy hệ dị năng khống một chén nước cấp ngu hiểu vị. Hảo, Vân ca ca, người giúp ta đem nhị sư phụ nâng dậy tới, muốn đem này chén nước cấp nhị sư phụ uống xong đi. Này, không thành vấn đề sao? Bởi vì ngu hiểu vị phía trước không bại lộ quá tiểu bảo năng lực, cho nên mọi người đều còn không có uống qua thủy hệ dị năng giả khống ra tới thủy, cho rằng kia cũng như là khác năng lực giống nhau, là dùng để công kích thủ đoạn. Yên tâm hảo, không thành vấn đề. Nói, ngu hiểu vị trực tiếp uống một ngụm, lại kinh ngạc phát hiện, nhiễm trạch thần khống ra tới thủy phá lệ hảo uống. Nay một đời nàng là cũng không uống qua dị năng giả khống ra tới thủy, tuy rằng tồn hai bình tiểu bảo khống. Nhưng là tiểu bảo năng lực được, cơ hồ liền cùng đổ mồ hôi dường như, hơn nữa tiểu hải tử tay nơi nơi sở ngu hiểu vị liền vẫn luôn không uống, lưu lại hai bình cũng là vì rửa sạch miệng vết thương. Nhưng là đời trước nàng chính là không uống ít thủy hệ dị năng giả khống ra tới thủy, rốt cuộc càng là đến hậu kỳ, có rất nhiều vết xe đổ, đại gia cũng đều phi thường cẩn thận, ra căn cứ giống nhau uống hoặc là từ trong căn cứ mang ra tới, còn có chính là trong đội thủy hệ dị năng giả khống. Chính là, ngu hiểu vị thật đúng là không uống qua hương vị như thế thuần túy thậm chí còn có chứa một chút ngọt lành hương vị thủy. Xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn nhìn ta, bị mê hoặc. Nhìn đến ngu hiểu vị uống một ngụm thủy lúc sau liền xem chính mình, nhiễm trạch thần cười hỏi. Ai xem ngươi, tao ý tứ là, ngươi còn không nhanh lên hỗ trợ. Ngu hiểu vị mắt trợn trắng, cái này nhiễm trạch thần luôn là có năng lực làm nàng nháy mắt nổ mạnh, rõ ràng còn tưởng khen hắn hai câu tới. Hỗ trợ cùng nhau đỡ Trương Thịnh ngồi dậy, theo sau ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần cậy ra Trương Thịnh miệng, đem thủy một chút một chút uy đi xuống. Thấy Trương Thịnh đem nước uống đi vào, ngu hiểu vị lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Thượng Vân, Vân Các Ca, lại dùng ngươi dị năng lực cấp nhị sư phụ làm một lần trị liệu. chương 251 trời tối lên đường buôn người bệnh. Thật sự, độ ấm lui một ít. Thượng Vân nhìn vừa mới cấp Trương Thịnh thử qua nhiệt kế, Kinh hỉ nói. hô. Vậy không thành vấn đề, nhị sư phụ lại tỉnh lại thời điểm, nói không chừng chính là dị năng giả. Ngu hiểu vị trên mặt rốt cuộc dơ lên tươi cười, bởi vì nàng xác định trương thịnh lúc này phát sốt trạng thái là tại tiến hành thân thể thay đổi. Ngươi là nói thượng vân nghĩ đến chính mình phía trước đạt được dị năng lực trước kia chính là thiêu rất lợi hại, cho nên trương thịnh sư phụ là sắp có năng lực, đó là chuyện tốt, bất quá. Hiểu vị rốt cuộc từ nơi nào học này đó biện pháp. Nay một đường. Ngu hiểu vị tựa hồ biết rất nhiều bọn họ đều không phải thực biết đến sự tình, bất quá hắn tin tưởng ngu hiểu vị sẽ không hại bọn họ, cho nên ngu hiểu vị không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ cần biết rằng nàng vẫn là cái kia đi theo phía sau đuổi theo chính mình đều vân ca ca muội muội là đủ rồi. Nha đầu, lợi hại. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị cuối cùng là vui vẻ một ít, dối tay sờ sờ nàng đầu, tựa như trước kia giống nhau. Nhiễm trạch thần. Nói qua bao nhiêu lần chớ có sở ta đầu, muốn đánh nhau sao? Ngu hiểu vị vẻ mặt tạc mau nói. Không đánh nhau, đi thôi. Đi nhà ta, mang ngươi. Trước không đi, ta bạn tốt, chính là cùng xe nữ hải tử kia, nàng ba ba cũng thế bị thương, chúng ta còn muốn chạy trở về. Ngu hiểu vị là cái có lương tâm hảo hải tử, mặc dù bởi vì Trương Thịnh không có việc gì thực vui vẻ, cũng không quên cung ba ba. Nghe nói là muốn cứu người. Nhiệm Trạch Thần cũng không hảo lại tiếp tục lưu, bất quá suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ ta một chút, bên này lộ các ngươi không thân, ta đưa các ngươi trở về, còn không phải là bình kinh thị quân khu bên kia hiện tại bị cải biến người sống sót căn cứ sao. Bên kia ta nhận thức, ngươi cũng đi. Ngu hiểu vị liếc liếc mắt một cái nhiệm Trạch Thần, ngươi lưu lại chiếu cố ta nhị sư phụ đi. Ta ngày mai lại qua đây. Ngu hiểu vị đương nhiên muốn lại đây. Nàng ở chỗ này còn có một cái đại khen thưởng điểm nhiệm vụ đâu. Phía trước nhớ thương Trương Thịnh tình huống, cho nên cũng không đi tìm, nhưng là hiện tại Trương Thịnh chỉ cần chậm rãi dưỡng chờ thức tỉnh lại đây thì tốt rồi, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ sẽ biến thành năng lực giả, cho nên ngu hiểu vị đã không lo lắng. Nhưng cung ba ba bên kia tình huống còn không rõ ràng, hơn nữa cung hiểu tình ở trong xe vẫn luôn không chịu xuống dưới cũng biết nàng có bao nhiêu xuất ruột, cho nên Trương Thịnh không có việc gì, ngu hiểu vị liền chuẩn bị chạy nhanh trở về. Yên tâm hảo, ta đã an bài người tốt tới chiếu cô Trương Thịnh Sư Phụ, thiên đều mau đen, ta đưa các ngươi trở về tương đối hảo, hơn nữa ta biết gần lộ, tổng so các ngươi chính mình chậm rãi sờ soạn đi ra ngoài mau nhiều. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị cảm thấy nhiễm trạch thần nói cũng có đạo lý, gật gật đầu, hảo. Vài người ra tới, ngu hiểu vị đi nhìn thoáng qua cung hữu tình. Nói bên này đã hảo, lập tức liền chạy trở về, làm nàng đừng có gớp. Nghe được ngu hiểu vị nói rốt cuộc có thể đi trở về, thần kinh vẫn luôn căng chặt cung hiểu tình mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết, ngu hiểu vị làm cũng không sai, đồng dạng là quen biết người, một bên tình huống càng nghiêm trọng một ít, khẳng định là trước cứu sống mệnh có nguy hiểm, bất quá nàng vẫn là nhịn không được nôn nóng phụ thân tình huống. Hơn nữa vẫn luôn ở người khác địa bàn. Cung hiểu tình liền sợ đối phương làm đem dụng cụ lưu lại, nàng ba là phải làm giải phẫu. Loại tình huống này rất nhiều đồ vật đều cần thiết dùng tới. Vân ca ca, ta tới lái xe, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát trở về còn phải cho cung ba ba làm phẫu thuật, khẳng định phi thường hao phí tinh lực. Không có việc gì, trời tối đường không dễ đi. Hiện tại trên đường liền đèn đường đều không có, vẫn là ta đến đây đi. ở thượng vân cùng ngu hiểu vị đang ở thương lượng ai lái xe thời điểm. Một thanh âm cắm vào tới, có ta ở đây, còn dùng các ngươi lái xe, lên xe đi. chương 252 tại bên người hiện thế an ổn. Nhiễm trạch thần trực tiếp đem ngu hiểu vị đẩy đến phó giá bên cạnh, sau đó chính mình ngồi xuống phòng điều khiển, quay đầu hướng tới thượng vần Vây vây tay, thượng ca, lên xe đi. kia, trang dụng cụ xe làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị là biết, cung hiểu tình sẽ không lái xe, cho nên không khỏi hỏi. Nguyên bản đồng ý nhiễm trạch thần đi theo cũng là nghĩ, nếu không làm nhiễm trạch thần khai kia chiếc trang dụng cụ xe, chính mình cùng xe làm Thượng Vân nghỉ ngơi một chút. Ta đã an bài người lái xe, đi thôi. Các ngươi không phải chờ cứu người đâu. Ngu Hiểu Vị gật gật đầu, Vân ca ca, lên xe đi. Chúng ta trở về. Thượng Vân lên xe lúc sau, nhiễm trạch thần một đường đem đại khái lộ tuyến biên khai biên cùng ngu Hiểu Vị giảng, nhớ kỹ không? Gần nhất nếu đi tới đi lui nói liền theo con đường này đi, con đường này chúng ta thanh quá thật nhiều lần, cũng không có gì người biết, cho nên tương đối gần hơn nữa nguy hiểm thiếu. Ấn ơn. Ngu hiểu vị khẽ gật đầu, bất quá hiển nhiên có chút mệt nhọc, hôm nay chính là lăn lộn một ngày, đầu tiên là gặp biến dị lợn rừng, sau đó lại là tao ngộ tang thi chuột, tiếp theo là lo lắng trương thịnh tình huống, thật là háo tâm hao tâm tổn sức một ngày. Mệt mỏi liền nghỉ một lát, ta lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm yên tâm hảo đúng rồi ngày mai các ngươi sớm một chút lại đây ngày hôm qua chúng ta săn một con biến dị lợn rừng kia đầu lợn rừng đặc biệt đại hôm nay chỉ nướng một chút còn có rất nhiều nhiễm trạch thần hướng tới cơ hồ mau ngủ ngu hiểu vị nói nghe thấy biến dị lợn rừng mấy chữ lúc sau ngu hiểu vị đột nhiên mở mắt ra a chẳng lẽ là bình con khẩu sau lâm kia đầu biến dị lợn rừng các ngươi săn ngươi biết Nhiễm trạch thần nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đúng vậy, ta săn. Cho nên ngu hiểu vị lúc này mới minh bạch vì cái gì sau lại kia đầu biến dị lợn rừng không truy lại đây. Nguyên lai like nhiễm trạch thần trong lúc vô ý còn cứu nàng một lần, tính thượng tăng thi chuột cùng phần đầu biến dị một bậc tăng thi. Nhiễm trạch thần thật đúng là trong lúc vô ý liền giúp nàng không ít vội đâu. Thượng vân ở phía sau híp mắt trừ lại không ngủ, nghe thấy ngu hiểu vị nói trong lòng càng thêm kỳ quái ngày hôm qua bọn họ cùng đi bình con khẩu sau lâm nhưng là lúc ấy cũng không có phát hiện cái gì ngu hiểu vị như thế nào biết bên kia còn có biến dị lợn rừng bất quá thượng vân cũng chỉ là đặt ở trong lòng như cũ không hỏi nói một chút đi ngươi cái gì năng lực nhìn đến ngu hiểu vị một đường biết đến rất nhiều thuyết minh trải qua rất nhiều nhưng là không thấy ra tới ngu hiểu vị thuộc về cái gì năng lực cho nên nhiễm trạch thần hướng tới nàng hỏi không có năng lực Nga, cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng là năng lực có điểm dâu dịa. Ngu hiểu vị trả lời. Nga, là cái gì? Ngu hiểu vị không nói rõ ràng, ngược lại làm nhiễm trạch thần có chút tò mò lên. Trong chốc lát đến căn cứ bên kia người sẽ biết. Nói xong, ngu hiểu vị đem đầu sườn ở một bên, hảo hảo lái xe, ta mị trong chốc lát. Ơn, ngủ một lát đi. Xem ngu hiểu vị nghiêng người cuộn tròn ở trên chỗ ngồi. Nhiễm trạch thần cười cười, nàng ở bên cạnh, khoảng thời gian trước vẫn luôn lo lắng để phòng cảm giác cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Bởi vì nhiễm trạch thần lộ thục, hơn nữa lại là sao gần lộ, thực mau lái xe tới rồi bình kinh căn cứ, cũng chính là đã từng bình kinh quân khu. Ai ra? Nhiễm? Trạch? Thần? Tìm đánh A? Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy chán bị đột nhiên bắn một chút, theo bản năng vượt miệng tốt ra. Bất quá kêu xong cũng biết chính mình căn bản không kêu sai, tính thượng hai đời, sẽ như vậy đối nàng cũng cũng chỉ có nhiễm trạch thần. Tỉnh tỉnh, đều đã tới rồi. Bị giống nhiễm trạch thần hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, cười đem ngu hiểu vị từ châu ngồi sách ra tới. chương 253 chống chải ý nghĩ có dẫn dắt. Ban đêm vùng núi vẫn là có chút lánh, ngu hiểu vị bị gió lạnh một thổi nháy mắt thanh tỉnh, nhìn nhìn lại trước mắt, nhưng còn không phải là tới rồi căn cứ sao còn rất nhanh, đúng rồi, kia chỉ chính là ta năng lực. ngu hiểu vị xuống xe, lúc sau mọi nơi nhìn xem, ngay sau đó hướng tới nơi xa với tay hô, tiểu hồng bì, lại đây. nhìn đến ngu hiểu vị, tiểu hồng bì kích động chạy tới, sau đó thân mật dùng thật lớn ngao đủ chạm chạm ngu hiểu vị. đây là ngươi, triệu hoan thú, nhìn siêu đại tôn hùng đất tiểu hồng bì, nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi, cái gì triệu hoan thú, chỉ là ta thuần phục. Ta năng lực chính là thuần phục một ít phi cao trí tuệ hình sinh vật. Ngu hiểu vị nhướng mắt chử, đối với chính mình cái này dâu dịa kỹ năng, cũng là rất là bất đắc dĩ. Kia rất lợi hại A. Nếu rơi vào một mảnh đầm lầy, ngươi đều có thể trực tiếp mệnh lệnh đầm lầy rêu phong A. Mấy thứ này giúp ngươi thoát vây, rất thực dụng kỹ năng, như thế nào đã bị ngươi ghét bỏ thành như vậy. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị trận trắng mắt, buột miệng tốt ra. Gì? Còn có thể như thế dùng. Ngu hiểu vị chớp chớp mắt, nàng vẫn luôn không hướng phương diện này tưởng, chỉ là suy nghĩ lợi dụng công kích thượng, nhưng là nhiễm trạch thần nói làm nàng lập tức chống trải ý nghĩ. Chứ bỏ giống tiểu hồng bị loại này không có gì đầu góc ngạnh sát loại phi cao trí tuệ hình động vật ở ngoài, sở hữu thực vật không đều thuộc về phi cao trí tuệ hình sinh vật sao. Không biết có phải hay không cũng sử dụng biến dị sinh vật, bất qua biến dị sinh vật rất nhiều đã cụ bị một bộ phận trí tuệ. Khả năng không được, nhưng là thực vật nói. Ngu hiểu vị hiện tại đều tưởng chạy nhanh đi thử thử, nếu thành công nói không phải ý nghĩa, về sau nàng liền tính nửa cái mục hệ dị năng giả sao. Nhìn đến ngu hiểu vị hai mắt đột nhiên sáng lên tới, nhiễm trạch thần phỏng trường chính mình vừa mới nói cho nàng một ít dẫn dắt, bất quá đây là chuyện tốt, tại đây loại hoàn cảnh trung hạ, càng là có nhiều hơn năng lực chi phối cũng liền càng dễ dàng sinh tồn. Hiểu vị Thượng vân lúc này nhìn ngu hiểu vị tựa hồ liền chuẩn bị đi vào, đi tới hướng tới nàng hỏi, ngươi liền như thế đi vào. A, bằng không đâu. Ngu hiểu vị hỏi ngược lại. Như thế chậm, bên ngoài cũng tương đối nguy hiểm, trên đường cũng không dễ đi, vừa mới chúng ta cuối cùng lại đây địa phương quá tối, ta nhìn đều rất nguy hiểm, đêm nay khiến cho bọn họ chủ bên này đi. Ngu hiểu vị vừa mới hoàn toàn ngủ rồi, bất quá trước kia cũng không phải không khai qua đêm lộ. Hiện tại không giống trước kia, có đường địa phương ít nhất có đường đèn, này đường núi vốn dĩ liền khó khai, nếu vạn nhất lại lao tới một con biến dị thú hoặc là tăng thi, xác thật rất nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị gật gật đầu đi đến nhiễm trạch thần bên kia, quá muộn, các ngươi cùng chúng ta hồi căn cứ trụ đi. Với lúc chúng ta trong đội có người về nhà đi tìm người nhà, cho nên phòng không ra tới một gian, các ngươi liền trụ bên kia. Hảo, vào đi thôi. Nhiễm Trạch Thần gật gật đầu, lên xe lúc sau đem xe chạy đến nội môn khẩu. Giấy thông hành chỉ có thể đến nơi đây. Người trước dừng xe, dụng cụ ta nghĩ cách đi xin giấy thông hành mang đi vào. Rốt cuộc đây cũng là thứ tốt, về sau liền tính là căn cứ cũng dùng được với. Ngu Hiểu Vị làm Thượng Vân mang theo nhiễm Trạch Thần cùng bọn họ trong đội cái kia hỗ trợ lái xe lại đây người đi trụ địa phương. Nàng tắc cùng Cung Hiểu Tỉnh cùng nhau hướng căn cứ quân bộ bên kia đi. Quả nhiên. Gặp được mang đến loại này hữu dụng đồ vật tiểu đội, quân bộ lập tức cấp cung cấp địa điểm trang bị, hơn nữa ngu hiểu vị nói về sau liền đặt ở căn cứ, nhưng là phải cho bọn họ sử dụng quyền, căn cứ quản lý nhân viên lập tức liền đáp ứng rồi, cung cấp ngu hiểu vị một cái sử dụng bài. An bài hào lúc sau, ngu hiểu vị cùng cung hiểu tình mượn một phen xe lăn đẩy trở về, đem cung ba ba sam thượng xe lăn, sau đó cung hiểu tình cùng cung mụ mụ đẩy cung ba ba hướng quân bộ đi. Thượng Vân cũng hơi chút rửa mặt ra tới. Vân ca ca, vất vả ngươi. Không có việc gì, ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi. Tiểu bảo đã ở cung mụ mụ bên kia ngủ rồi, ngày mai buổi sáng lại tiếp hắn lại đây, tiểu nhiễm ta cũng an bài thỏa đáng, liền ở lưu bằng, tác minh bọn họ bên kia. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó lên lầu, mới đi tới cửa, lại bị nhiễm chạch thần một tay ngăn lại, các ngươi phòng như thế nào phân phối. Người trụ này gian. Chương 254 chính là muốn ăn vạ ngươi. Đúng rồi, ta cùng Vân Ca Ca còn có tiểu bảo trụ bên này một bộ, bất quá hôm nay ta cùng Vân Ca Ca đi ra ngoài đem tiểu bảo giao cho cung mụ mụ mang, lúc này tiểu bảo ở lại tình ra bên kia ngủ. Ngu Hiểu vị trả lời, các ngươi hiện tại trụ chính là mặt khác ba cái đồng đội phòng, bất quá bọn họ tạm thời không ở. Nếu không phải cho rằng Trương Thịnh không còn nữa, giống nhau đều là bọn họ bốn cái một gian. Rốt cuộc bọn họ phân là dựa theo xe phân phối tới phân, như vậy cũng coi như là phương tiện hành động. Nghe đến đó, nhiễm trạch thần trầm tư một chút, ta đây hôm nay đi ngươi bên kia ngủ, các ngươi phòng không phải cũng rất trống không? Không cần, không phải cho ngươi an bài địa phương sao? Ngu hiểu vị biểu môi trả lời. Kia phòng phong thủy không tốt, hơn nữa ta giấc ngủ chất lượng không tốt, bên kia cách âm hiệu quả cũng không tốt, trong phòng cũng có chút khó nghe hương vị. Ta hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, tổng không thể làm ta giác đều ngủ không hào đi. Dù sao một câu chính là, kia phòng không tốt, ta muốn ngủ ngươi này phòng. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình hẳn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt, nhưng là nhìn đến nhiễm chạch thần trong mắt hơi hơi đỏ lên tơ máu. Lại nghĩ đến tuy rằng là trung hợp, chính là chính mình bị nhiễm chạch thần cứu rất nhiều lần, còn lái xe đưa bọn họ trở về. Nàng này một đường ngủ chính là cũng không tệ lắm nhưng là cũng biết đêm lộ sắc thật không hào khai, trên đường tầm mắt quá kém lực chú ý muốn độ cao tập trung, cho nên ngu hiểu vị cảm thấy không mở miệng được nói cự tuyệt nói. kia Tiểu bảo phong không, người đêm nay liền ngủ bên kia đi. Nói xong, ngu hiểu vị xoay người lấy chìa khóa đi mở cửa. Nhìn đến ngu hiểu vị xoay người mở cửa, nhiễm trạch thần nở nụ cười, hắn liền biết ngu hiểu vị sẽ không thật như vậy tuyệt tình đều ở cung sẽ không ở biết chút cái gì, lúc sau còn cố ý tới dặn dò chính mình. Vừa mới trên đường, ngu Hiểu Vị cũng hỏi hắn di động sự tình như thế nào mà thế phía trước liền tắt máy. Thực rõ ràng chính là này phía trước nàng liền có đánh quá điện thoại cho hắn, thuyết minh là để ý hắn an nguy, cho nên nhìn đến ngu Hiểu Vị lấy chính mình không thể nề hà bộ dáng, Nhiễm Trạch thần tâm tình không tồi, mặc dù thực mệnh mỏi đảo cũng cam tâm tình nguyện. Vào phòng, Nhiễm Trạch thần nhìn một chút xung quanh. Nơi này phương tiện đều quá đơn giản, tuy nói căn cứ có căn cứ chỗ tốt, nhưng là nơi này không nên là nàng sinh hoạt tiêu chuẩn. Hắn tưởng cấp ngu hiểu vị càng tốt, chỉ là vừa mới hắn cẩn thận xem qua nơi này phòng ngự tình huống, tuyệt đối là so với hắn bên kia tiểu khu hảo quá nhiều. Bên kia cũng liền ỉ vào bên kia ít người tăng thi thiếu, nếu không bên kia cửa khẳng định bất kham một kích. Thật sự muốn dọn đến căn cứ tới sao? Nơi này thật sự thực không có phương tiện. Nhiễm trạch thần nguyên bản chỉ nghĩ trước giàn xếp hảo mẫu thân, như vậy hảo đi tìm ngu hiểu vị, nhưng là hiện tại ngu hiểu vị liền tại bên người, nhìn đến ngu hiểu vị trụ tình huống, nhiễm trạch thần trong lòng đột nhiên có một cái tính toán. Đứng làm gì? Không phải mệt mỏi sao? Bên kia có thể rửa mặt, bất quá đánh răng nói dùng cái chai thủy, nga, không đúng, chính ngươi tự bị, ngươi rửa mặt lúc sau liền qua bên kia phòng ngủ, cái kia là tiểu bảo phòng. Hảo. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Vào nhà, nhiễm trạch thần cũng không hề náo loạn, rốt cuộc mọi người đều mệt mỏi, ngủ ngon. Rồi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu, nhiễm trạch thần đi hơi chút giặt sạch một chút vào phòng. Ngu hiểu vị vừa cảm giác lên, phát hiện thượng vân bên kia cửa phòng còn mở ra, xem ra còn không có trở về, nàng hơi chút rửa mặt một chút liền bắt đầu nấu cơm. Hai ngày này ở bên ngoài chạy có chút hòa khí, ngu hiểu vị nhìn một chút, có mấy cái cà cá tím lại có một ít khoai tây, vẫn là lần trước từ kia hộ nông gia đồ ăn hầm tìm được, còn có một ít lá xanh đồ ăn là trước đây bảnh gia huynh đệ cống hiến. Hảo đi, sáng nay liền làm rau trộn tiểu thái đi. Chương 255 mới nếm thử mỹ vị định quyết tâm. Đem rau xanh trích hảo, dùng tỏi nhuyễn thanh xào, lại đem ngâm tốt nấm hương cắt thành tiểu khối, làm một cái háo du rau xanh nấm hương, cuối cùng làm một cái rau trộn cà tím. Tuy nói là rau trộn cà tím, nhưng là so lượng đạo xào rau ngược lại càng thêm hao phí trình tự làm việc đem cả tím cắt thành một lóng tay lớn lên điều sau đó bỏ vào trong nồi trưng đến mềm trưng cả tím trong quá trình thiết ba con ớt cay đem chút ít hành gừng cùng tương đối nhiều tỏi cùng nhau cắt thành mạt cùng phía trước thiết tiểu đinh ớt cay đặt ở trong chén theo thứ tự đem đường nước tương giấm muối đều đảo tiến trang hành gừng tỏi cùng ớt cay trong chén lại thêm một ít sốt cà chua làm nước thoáng trù một ít cuối cùng lại phóng một ít sa tế, tích vài giọt dầu mè. chờ trương tốt cả tím điều lấy ra tới phóng tới thoáng có một chút lạnh, đem điều tốt nước ngã vào mặt trên. cuối cùng quay đều. chuẩn bị cho tốt lúc sau. ngu hiểu vị nếm một ngụm, chua cay ngon miệng, vừa vặn có thể xứng ngao tốt cháo cùng nhau ăn. cái gì đồ vật thơm quá. lúc này nhiễm trạch thần cũng đi lên, ngu hiểu vị thình lình nhìn đến nhiễm trạch thần hơi hơi sửng sốt một chút. từ trong phòng ra tới. Sáng sớm ánh sáng xuyên tấu qua cửa sổ chính chiếu vào hắn trên lưng, bởi vì ngủ lược hiện xóa tung đầu tóc, mang theo một mặt sáng sớm lười biếng. Người làm. Phía trước vẫn luôn lôi kéo ngu hiểu vị cùng hắn so chiêu, nhưng là ngu hiểu vị bởi vì chuyên chú làm mạ thế trước chuẩn bị công tác, cho nên căn bản không có thời gian chuyên môn làm cái gì ăn đồ vật mang qua đi, liền nàng chính mình đều là ở trường học nhà ăn chắp vá một ngụm. Cho nên... Nhiễm Trạch Thần còn trước nay không ăn qua ngu hiểu vị làm gì đó, mặc dù cũng nghe nói qua nàng tuổi trẻ nhất nữ chủ thần danh hào, nhưng là không nghĩ tới liền loại này chuyện thường ngày, ngu hiểu vị cũng làm như thế hảo. "Ân, ngươi đánh răng không có liên an." Ngu hiểu vị cấp Nhiễm Trạch Thần thịnh một chén cháo, thấy hắn cười tiếp nhận đi liền ngồi xuống dưới, nhịn không được hỏi. quét qua, mặt cũng tẩy qua, không tin ngươi xem." Nói, Nhiễm Trạch Thần một túm ngu hiểu vị cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, thò lại gần đến ngu hiểu vị trước mắt. đột nhiên một khuôn mặt để sát vào, hơn nữa không thể không thừa nhận, nhiễm trạch thần diện mạo là phi thường xuất sắc, ngu hiểu vị cảm giác chính mình tim đập đều đập lỡ một nhịp. có phải hay không? nhiễm trạch thần duỗi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu truy vân nói, mau ăn, ta muốn đi giải phẫu gian bên kia nhìn xem vân ca ca cùng cung ba ba tình huống, thuận tiện đưa cái cơm. Ngu hiểu vị vội vàng quay đầu, đi cho chính mình thịnh cháu đi. Hắn ngày hôm qua không trở về a? Giải phâu khó khăn quá lớn sao? Nhiễm trạch thần một lần nữa làm xuống dưới hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại di động cũng chưa tín hiệu, quá không có phương tiện. Ngu hiểu vị nói xong cũng ngồi xuống. Đang muốn ăn lại nghe thấy nhiễm trạch thần đột nhiên hô một tiếng, đây đều là ngươi làm. Là nha. Hương vị quái sao? Ngu hiểu vị kỳ quái nhiễm trạch thần phản ứng, nàng ngày thường làm được đồ ăn đều là bị đoạt cái loại này, không nên sẽ quái nhà. Nếm một ngụm, hương vị không tồi, ngu hiểu vị vẻ mặt nốc, ăn không quen. Không phải, ăn quá ngon, ta cảm thấy ăn cả đời cũng sẽ không nhị, trước kia ngươi như thế nào cũng không nói cho chúng ta đếm thử thủ nghệ của ngươi. Nhiễm trạch thần càng xem ngu hiểu vị liền càng thuẫn mắt, nhà hắn hiểu vị như thế nào như thế dễ coi. Tay nghề còn như thế hảo. Liên lấy này nói rau trộn cả tím tới nói, trước kia cũng không phải không ăn qua, nhưng là chính là không ngu hiểu vị làm hương vị hảo. Hắn vừa mới nhìn một chút, bên trong cũng không có gì đặc biệt đồ vật, nhưng hương vị chính là không giống nhau. Không được, như thế tốt ngu hiểu vị hắn cần phải nhìn kỹ. nhiễm trạch thần đã trong lòng quyết định chú ý, nhất định phải đem hắn tối hôm qua đột nhiên thoáng hiện cái kêu ý niệm hoàn thành, chuyện này trở về còn phải hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói chính mình phía trước chưa cho hắn đã làm ăn, ngu hiểu vị biện giải nói, phía trước không phải ở học tập võ thuật giai đoạn, ta như vậy nỗ lực luyện tập ngươi còn nói ta đâu, nếu lại phí thời gian nấu cơm, ngươi càng muốn nói ta không làm việc đàng hoàng. Nói xong, ngu hiểu vị không quên trắng nhiễm trạch thần liếc mắt một cái, dựa theo hắn ngày thường nhất quán biểu hiện, khẳng định là cái gì lời nói đều bị hắn nói xong. Nhiễm trạch thần hơi hơi mỉm cười, Nhà hắn hiểu vị như thế nào như thế đáng yêu, hắn thuận miệng nói nói như thế nghiêm túc, bất quá đây cũng là hắn thích đậu nàng địa phương, sẽ không, nếu ngươi mang như thế ăn ngon đồ ăn cho ta, ta bảo đảm mỗi ngày đều cuốn lấy ngươi. Chương 256 mới tới hàng xóm thân thích. Người trước kia như vậy, còn không gọi mỗi ngày cuốn lấy ta a. Nghe thấy Nghiễm Trạch thần nói, ngu hiểu vị lời này cơ hồ là buộc miệng tốt ra. Chính là, tuy rằng sự thật như thế Nhưng là nói ra lại cảm thấy giống như có chút ái muội bộ dáng, trắng liếc mắt một cái nhiễm trạch thần, túi đầu không hề phản ứng hắn. Xem ngu hiểu vị lại tức giận bộ dáng, nhiễm trạch thần cười hắc hắc, mồm to ăn lên. Hai người ăn xong cơm sáng, ngu hiểu vị thu thập một chút đồ vật, đem cháo cùng đồ ăn phân biệt trang ở cái hộp nhỏ. Ta qua bên kia nhìn xem vân ca ca, người ở bên này chờ ta một chút, trong chốc lát ta đi theo người bên kia xem nhị sư phụ tình huống. Đi xem Trương Thịnh là một phương diện còn muốn đi tìm cái kia hệ thống yêu cầu cái gì đặc thù nguyên liệu nấu ăn bởi vì hệ thống liền cụ thể là cái gì đặc thù nguyên liệu nấu ăn cũng chưa nói ngu hiểu vị chỉ có thể một chút tìm nhưng là chỉ cho nàng 3 ngày thời gian tối hôm qua bắt đầu liền ở biểu hiện đến ngược nàng cần thiết nắm chặt thời gian phải biết rằng lần này điểm siêu cao bắt được như vậy nguyên liệu nấu ăn chẳng sợ làm không thể ăn thấp nhất cũng có thể bắt được 5.000 phân đâu Nàng buổi sáng nấu cơm thời điểm liền có một loại nhàn nhạt ưu tang, bởi vì ngày thường điểm đều là một chút ở gia tăng, nhưng phía trước nàng thiếu 1.700 đa phần, buổi sáng làm xong cơm sáng cũng không giảm nhiều ít. Có thể làm chính mình lập tức thiếu như thế đa phần, hơn nữa cấp phóng khoáng trả lại kỳ hạn còn tính trường, có nửa tháng thời gian, nhưng ly nàng mục tiêu đổi thật là kém cách xa vạn dạm. Quả nhiên, mã vô đêm thảo không phì, người vô khoảng thu nhập thêm không phú. Không làm nhiệm vụ chỉ bằng một đạo đồ ăn một đạo đồ ăn làm, tưởng đổi một cái trung đẳng dị năng lực cũng không biết muốn tồn đến ngày tháng năm nào đi. Cho nên, lần này nhiệm vụ này, nói cái gì cũng muốn hoàn thành, đặc biệt ở nàng hiện tại đều đã là phụ phân trạng thái hạ. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, ta làm tùy tùng, cái này ta giúp ngươi xách. Nhiễm Trạch thần trực tiếp đem ngu hiểu vị đóng gói tốt đồ ăn xách ở trong tay. "Hào đi, kia cùng nhau qua đi đi." Ngu hiểu vị đảo không đem nhiễm trạch thần đương người ngoài, nếu hắn nguyện ý giúp chính mình sách, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hơn nữa bên kia còn không biết cái gì tình huống, vạn nhất có cái gì tình huống, có lẽ hắn cái này song hệ dị năng giả còn có thể hỗ trợ. Kia đi thôi. Hai người ra cửa, không nghĩ tới mới ra tới vừa lúc nghe thấy cách vách chuyển đến ầm y thanh âm, ngu hiểu vị vội vàng qua đi xem, nguyên lai like là lưu bằng bọn họ đã trở lại. Kết quả phát hiện trong phòng cư nhiên có người, đang ở quát lớn người kia lên. Các ngươi đã trở lại a? Người này là ngày hôm qua giúp chúng ta vận máy móc trở về quá muộn, là ta an bài trụ các ngươi phòng. Ngu hiểu vị vội vàng hướng tới Lưu Bằng nói, ngay sau đó phát hiện, Lưu Bằng bên cạnh còn đứng một nam một nữ, bất quá như thế nào xem cũng không giống như là Lưu Bằng cha mẹ. Cái kia nam tuổi tác lực đại, bất quá cũng liền 28, 9 bộ dáng. Nữ sinh tuổi thoạt nhìn hai mươi tư, năm tả hữu Bọn họ là ngu hiểu vị hỏi đồng thời, đối phương cái kia nữ sinh nhìn đến ngu hiểu vị phía sau nhiễm trạch thần, hai mắt chính là sáng ời, thật đúng là hiếm thấy soái khí nam nhân A. Hơn nữa, không phải cái loại này nhu nhược xoái khí, nhiễm trạch thần diện mạo xuất chúng, càng bởi vì hàng năm tập võ, từ trong xương cốt liền ẩn chứa một loại sức bẩn, cho nên mặc dù đứng ở nơi đó không nói lời nào, chỉ là đứng lại làm người vô pháp bỏ qua. Đồng Dạng chú ý tới Nhiễm Trạch Thần còn có một bên nguyên bản rất ít nói chuyện tắt mình, hắn nhìn nhìn ngu hiểu vị lại nhìn nhìn Nhiễm Trạch Thần, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, tổng cảm thấy tựa hồ bởi vì rời đi, sai mất rất nhiều rất nhiều. Chương 257 phòng y tế biến cố nhiều. Hiểu vị học muội, nguyên lai là ngươi an bài nha. Kia vừa mới thật là xin lỗi. Lưu Bằng tự biết là quái sai người. Vội vàng xin lỗi. Là như thế này, cái này là ta biểu ca cùng biểu muội lần này trở về không tìm được cha mẹ ta, cũng không biết bọn họ là chạy trốn vẫn là đã. Bất quá lại tìm được rồi ta biểu ca cùng biểu muội Lưu bằng hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu nói, ta biểu ca Lý Hạ, cái này là ta biểu muội Lý Huánh. Bởi vì nhiều hai người, vốn dĩ Lưu bằng bọn họ kia gian liền ở ba người, cho nên Lưu bằng muốn hỏi một chút ngu hiểu vị có phải hay không có thể làm biểu mội lý hoánh ở tại bọn họ kia gian. Hành, liền trước trụ bên kia đi. Không đợi ngu hiểu vị nói chuyện, nhưng trạch thần trực tiếp thế ngu hiểu vị trả lời, ở hắn xem ra, ngu hiểu vị vốn dĩ liền không nên ở tại như thế trên trúc tiểu địa phương, hắn sẽ cho ngu hiểu vị càng tốt chỗ ở, nơi này cũng liền không sao cả. Mà lúc này hắn không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này chậm trễ thời gian. Từ nhỏ bị cái loại này ánh mắt nhìn chầm chằm quá nhiều, nhiễm trạch thần phi thường minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì? Chính là, nhiễm trạch thần nói lại làm lý hoánh trong lòng dị thường hưng phấn, cái kia xoáy ca cư nhiên chủ động nói ra làm chính mình trụ bên kia, có phải hay không? Kêu hành đi! Đây là chìa khóa, chính ngươi qua đi đi! Chúng ta còn muốn đi tranh quân bộ, ngày hôm qua cung ba ba bị thường, vân ca ca suốt đêm cho hắn làm phẫu thuật. Cho nên chúng ta mới đi tìm máy móc làm người hỗ trợ kéo trở về, hôm nay bọn họ còn không có trở về, ta đi xem. Ngu hiểu vị trực tiếp đem chìa khóa cho Lý Hòa dù sao trong phòng không có gì đáng giá đồ vật, sở hữu đáng giá nàng chính là đều đặt ở trong không gian. Đến nỗi thượng vân bên kia, thượng vân từ trong nhà ra tới thời điểm, duy nhất bảo bối đại khái chính là hắn kia trương ảnh gia đình, những thứ khác hắn cũng hoàn toàn không để ý. Bên kia có một gian tiểu hải tử phòng, ngươi đi chính mình thu thập một chút trụ, chúng ta đi rồi. Ngu hiểu vị nói xong liền mang theo nhiễm trạch thần rời đi. Bởi vì thời gian không đủ, ngu hiểu vị cũng chưa cho mọi người giới thiệu nhiễm trạch thần. Hơn nữa ra tới lúc sau, ngu hiểu vị hoán trách nói, ngươi như thế nào tùy tiện liền thầy ta an bài. Hiểu vị, ngươi trụ ta bên kia đi thôi. Căn cứ tuy rằng hơi chút an toàn một ít, nhưng là quá phiền thoái. Hơn nữa ngươi trụ địa phương cũng quá chen chúc, ta nghĩ tới, ta bên kia ta sẽ tử ra cố tường ngoài bắt đầu, chính chúng ta tổ kiến một cái căn cứ. Nghe nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị hơi hơi dừng lại bước chân, nói thật, ở mặt thế phía trước nàng liền nghĩ tới, có như thế nhiều đời trước người khác tổng kết kinh nghiệm, nàng có phải hay không cũng có thể thành lập chính mình căn cứ. Nhưng là nàng hoạt động năng lượng tựa hồ không đủ cường đại, mặc dù khai ngoại quả giống nhau. Nhưng lại như cũ hiện tại hôn chỉ có một đống phụ phân, liền cái đứng đắn dị năng lực cũng chưa đổi ra tới. Cho nên nhiễm trạch thần nói làm ngu hiểu vị thực tâm động, đặc biệt nhiễm trạch thần hiện giờ bản thân nơi vị trí liền phi thường hảo, có nhất định cơ sở, lại tiến hành nói cũng sẽ phi thường thuận lợi. ân chuyện này có thể suy xét, bất quá thật sự muốn thành lập nếu muốn rất nhiều phương diện, không riêng gì phòng ngự vấn đề. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, không phải phản đối. Mà là thật sự ở suy xét vấn đề này, nhiễm trạch thần trong lòng cao hứng, hảo, kia trở gần nhất sự tỉnh thoáng vững vàng một ít, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Hảo nha! Ta nhưng có thật nhiều kiến nghị đâu. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Hai người một đường liêu không tuổi, hướng tới quân bộ đi, rất xa liền nhìn đến có người ra ra vào vào, đúng là quân bộ cấp an bải phòng y tế bên kia. Ngu hiểu vị vội vàng chạy tới, phát sinh cái gì sự sao? Đã xảy ra chuyện, bên trong có người thì biến. Trong đó một cái bị ngu hiểu vị túm chặt người trả lời. Vừa nghe nói thì biến, ngu hiểu vị lập tức liền nóng nảy, thượng vân cùng cung hiểu tình một nhà đều ở bên trong, này nhưng làm sao bây giờ? Đừng nóng nổi ngươi cầm hộp đồ ăn ở bên này chờ ta, ta vào xem. Nhiễm Trạch thần đem trong tay nguyên bản sách theo đồ ăn đưa cho ngu hiểu vị, chính mình hướng tới bên trong chạy đi vào chừng 258 vất vả bạch đi gì thượng vân. Nhìn nhiễm trạch thần đi vào, ngu hiểu vị không biết vì cái gì, nguyên bản nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ có hắn ở, liền không có như vậy nóng lòng. Đúng rồi, vân ca ca bên kia có một con bộ đàm, phía trước cách khá xa vô dụng, nhưng là hiện tại hẳn là có thể dùng. Nhanh chóng đem sau thắt lưng mặt khác bộ đàm lấy ra tới, ngu hiểu vị đối với bộ đàm nói, vân ca ca, vân ca ca, Nghe được xin trả lời over. Nghe xong đáp lời, ngu hiểu vị cuối cùng là yên lòng, thượng vân không có việc gì, cung ba ba cùng cung hiểu tình các nàng cũng không có việc gì, chỉ là cung mụ mụ bị kinh hoách, lúc này có chút không thoải mái. Thượng vân sở dĩ tối hôm qua không có thể trở về, không phải bởi vì cung ba ba như thế nào, cung ba ba giải phâu phi thường thuận lợi, thực mau liền làm xong. Vốn dĩ thượng vân an bài hảo cung ba ba nghỉ ngơi liền chuẩn bị trở về. Ai biết bên ngoài lại đưa vào tới hai người, là quân bộ người, nói là kẻ bị thương yêu cầu cứu trị. Tuy rằng Thượng Vân rất mệt, nhưng là bình bác sĩ trị bệnh cứu người thiên chức, vẫn là tiếp được này hai cái người bệnh. Này hai cái người bệnh chung một cái bị thương thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, cho nên Thượng Vân khiến cho hắn trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, trước cấp cái kia bị thương nghiêm trọng làm trị liệu. Nhưng là, trị liệu đến một nửa thời điểm cái kia phía trước bị thương không nghiêm trọng lắm người đột nhiên run rẩy lên, theo sau liền ngã xuống đất, tái khởi tới thời điểm liền biến thành tăng thi. Nguyên lai, like, người kia bị thương địa phương lây dính một ít tăng thi vết bẩn, cho nên không đợi đều tiếp thu cứu trị liền thi biến. Bởi vì Thượng Vân đang ở tập trung tinh thần bận rộn, cho nên cũng không có phát giác phía trước gan bài ở cách vách hơi làm nghỉ ngơi người đã biến thành tăng thi. Cho nên, đương kia chỉ tăng thi lảo đảo lắc lư ra tới thời điểm vừa lúc bị ra tới giúp cung ba ba đoan thủy cung mụ mụ nhìn đến. Cung mụ mụ tiếng thét trói thai hấp dẫn tăng thi lực chú ý, cho nên kia chỉ tăng thi liền hướng tới cung mụ mụ chạy tới. Bị dọa hư cung mụ mụ thấy quái vật liền hướng tới chính mình chạy tới, ly nước cũng lấy không xong, trực tiếp đem ly nước vứt trên mặt đất liền chạy. Cũng thật là vừa vặn, ly nước trong nước phao một ít có trợ giúp khôi phục thảo dược, kết quả kia chỉ truy cung mụ mụ tăng thi dâm thảo dược trượt chân. Nghe thấy thanh âm đuổi ra tới người thấy có tang thi liền ồn ào mở ra, theo sau có binh lính lại đây liền dùng thương đánh chết kia chỉ tăng thi. Chính là, kia chỉ tăng thi là đã chết, chính là, phía trước đắp hai cái người bệnh trở về trong đó một người, lúc ấy nâng bọn họ thời điểm cũng không cẩn thận hoa thương, tự nhiên là cũng cảm nhiễm một ít virus. Chẳng qua người nọ là tiểu miệng vết thương, lúc này đều còn không có biến hóa. Bên này cái cỏ ồn nào xử lý xong này chỉ tăng thi cho rằng rốt cuộc có thể an ổn thời điểm, người kia cũng bắt đầu biến đến dị Thượng vân vừa lúc cấp giải phấu trên đài người kia làm xong giải phẫu làm người đi người bệnh đáp đi xuống, thật sự là mệnh không được, liền tìm một cái trống không giường ngủ ngủ hạ. Ai biết, cái kia sau lại thi biến người theo mùi máu tươi nói liền tìm tới rồi giải phẫu đài bên kia, đang có người ở bên kia rửa sạch, không lưu ý phía sau cứ như vậy bị cắn lúc sau cảm nhiễm thành tăng thi. Hai chỉ tăng thi ở chỗ này lắc lư một vòng, lại lục tục cảm nhiễm vài người, chẳng qua thượng vân lúc này mệt căn bản cái gì cũng không biết, hơn nữa bởi vì hắn ngủ địa phương khóa môn, hơn nữa hắn thân là quan hệ dị năng giả trời sinh sẽ bị tăng thi thoáng su tránh một ít. Cho nên thượng vân vừa cảm giác đến hừng đông mới từ cách vách đồng dạng khóa môn không dám hẹ răng cung hiểu tình một nhà chỗ đó đã biết đại khái tình huống. Lúc này tang Thi đã có 10 tới chỉ, cho nên tới không ít người ở rửa sạch, bởi vì bên ngoài quá loạn không thể tùy ý đi lại, rất có thể một cái không cẩn thận liền sẽ bị ngộ thương, cho nên Thượng Vân mới không trở về còn ở. Xác nhận Thượng Vân không có việc gì, ngu hiểu vị tùng khẩu khí đồng thời nghĩ tới vọt vào đi nhiễm trạch thần, hắn sẽ không có việc gì đi. chương 259 Thình Lình xảy ra thông báo. Ngươi như thế nào liền như thế vọt vào đi? vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Nhìn đến nhiễm trạch thần ra tới, ngu hiểu vị vội vàng tiến lên, hướng tới nhiễm trạch thần đoán trách nói. Tuy rằng nàng biết nhiễm trạch thần thân thủ, cũng biết hắn cường hãn dị năng lực, chính là không biết vì cái gì liền nhịn không được lo lắng. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị nôn nóng, trong lòng ngược lại rất là vui sướng, lập tức bắt được ngu hiểu vị đôi tay đặt ở ngực, lo lắng ta nha. Ta sẽ không có việc gì, ta nhưng còn có ngươi cái này vướng bận đâu. Ta có việc ngươi làm sao bây giờ? Phi! Cùng ta có cái gì quan hệ? Ngu hiểu vị khẽ gắt một ngụm, ý đồ tránh thoát, bất quá Mạt thế trước huấn luyện chung liền trước nay không thắng quá nhiệm Trạch thần. Hiện giờ hắn nghiêm túc bắt lấy ngu hiểu vị tay, muốn thu hồi là căn bản không có khả năng sự tình. Đương nhiên là có quan hệ, kỳ thật nếu không phải ta ba đột nhiên bệnh tình nguy kịch muốn ta trở về, nếu không phải bởi vì Mạt thế làm chúng ta vô pháp liên hệ, ngươi đã sớm hẳn là ta bạn gái. Nhiễm trạch thần trịnh trọng hướng tới ngu hiểu vị nói, ta lại chưa nói phải đáp ứng ngươi, như thế nào chính là ngươi bạn gái. Ngu hiểu vị cảm thấy mặt hơi hơi có chút hồng, này con ở quân bộ đâu, nhiễm trạch thần như thế nào có thể ở chỗ này như thế lớn tiếng nói nói như vậy. Bởi vì ngươi lo lắng ta, bởi vì ta biết, ngươi cũng thích ta, tuy rằng là ở như vậy thế giới, nhưng ta còn là tưởng cùng ngươi cùng nhau, cho ngươi một cái tương đối cuộc sống an ổn. Làm ngươi mặc dù ở như vậy thế giới, cũng có thể an tâm cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Nhiễm trạch thần đột nhiên thông báo, là ngu hiểu vị có chút không biết làm sao, này một đời, nàng chỉ nghĩ có thể hảo hảo ở mặt thế sinh tồn đi xuống, có thể đem đời trước gân thù đều báo, mang theo bên người tín nhiệm người ở mặt thế chung hảo hảo sống sót, trước nay không suy xét quá còn sẽ thu hoạch đến tình yêu. Chính là, nói không tâm động là giả, nhiễm trạch thần là thật sự thực ưu tú. Ở mặt thế tiến đến phía trước, hắn kẻ ái mộ cũng đã rất nhiều, không đơn giản là bởi vì hắn diện mạo, bản thân thuộc về học bá loại hình nhiễm trạch thần các phương diện đều phi thường lưu tú. Như vậy nhiễm trạch thần, nói không thích hắn là gạt người, mặc dù đã trải qua 5 năm mặt thế ngu hiểu vị tâm đã so người bình thường bình tĩnh nhiều, nhưng như cũng không có biện pháp ngăn cản mị lực của hắn. Nếu nhiễm trạch thần không nói, có lẽ ngu hiểu vị còn có thể đem này phân tâm tư xem đạo. nhưng là. Đương nhiễm trạch thần rõ ràng nói cho nàng, hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, cho dù là như vậy thế giới, cũng tưởng nắm tay đi qua thời điểm, ngu hiểu vị nội tâm là căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Nhìn ngu hiểu vị lược hiện ngốc lăng biểu tình, chính là đem nhiễm trạch thần manh hỏng rồi, nhà hắn hiểu vị quá nhiều mặt, mới quen đánh đá, sau lại bị trọc bực kêu gào, đến mặt thế tới vướng vàng, chủ nghệ tinh vi thuần thủ, cùng với hiện tại, bị cáo bạch sâu ngốc manh, nhiễm trạch thần cảm thấy. Ngu hiểu vị mỗi một mặt hắn đều thích, như thế nào đều xem không đủ. Nay mắt thế, cùng ta cùng nhau đi hảo sao. Tin tưởng ta, có thể cho ngươi một phần ăn ổn. Nhiễm trạch thần nhẹ nhàng đỡ ngu hiểu vị bả vai, đối mặt nàng hỏi. Ta, ta lại suy xét một chút. Nhìn nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình suýt nữa liền phải chìm đắm trong hắn ôn nhu lời nói bên trong gật đầu đáp ưng xuống dưới, chính là, lý trí làm ngu hiểu vị cảm thấy nàng phải làm sự tình quá nhiều, hơn nữa, như thế ưu tú nhiễm trạch thần, nàng nếu kém quá nhiều, nàng cảm thấy kia đối nhiễm trạch thần cũng là một loại không công bằng. nhìn ngu hiểu vị trong mắt dây rủa, nhiệm trạch thần lại là không đội, hắn vốn dĩ cũng không tưởng như thế mau liền thông báo, bởi vì hôm nay ngu hiểu vị lo lắng cho mình bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, hắn mới có thể buột miệng tốt ra. bất quá hắn vẫn là hiểu biết ngu hiểu vị nếu nàng thật sự không thích nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt chính mình như thế rồi dám khẳng định không phải bởi vì không thích chỉ là cái kia băn khoăn sẽ là cái gì đâu nhiễm trạch thần rất là tò mò chương 260 lâu lâu giải giải kế hoạch tuy rằng nhiễm trạch thần không biết ngu hiểu vị còn đang suy nghĩ cái gì nhưng là nàng đại khái còn có nàng băn khoăn nhưng là ngu hiểu vị thái độ đã thuyết minh hết thảy nhiễm trạch thần trong lòng nhiều ít đã hiểu rõ không có đuổi theo ngu hiểu vị muốn đáp án, hắn không truy vấn chính là phải cho nàng thời gian tiêu hóa, hôm nay hắn xác thật cũng nói tương đối đột nhiên, nhưng là, không hỏi không đại biểu từ bỏ, nàng về sau đều là của hắn, hắn tuyệt đối sẽ tranh thủ đến hắn chủ quyền. Nhìn đến nhiễm trạch thần không có làm nàng lập tức đáp lại, ngu hiểu vị trong lòng là cảm kích, như vậy nhiễm trạch thần ngược lại càng làm cho người cảm giác thoải mái, kỳ thật liền tính chính mình hiện tại đáp ứng rồi, về sau hẳn là cũng, Không được. Không thể đắm chìm ở ngọt ngào hảo tưởng bên trong. Ngu hiểu vị dùng sức vây vây đầu, mặt thế nhất không thiếu chính là nhào vào trong ngực, hướng chi nhiễm trạch thần như thế ưu tú nam sinh. Hơn nữa một khi chính ngươi nện bước lạc hậu qua xa, liền tính nhiễm trạch thần không ngại, người khác cũng sẽ có rất nhiều lời nói. Nếu quyết định, vẫn là trước dựa theo chính mình nện bước chậm rãi đi tới, ngu hiểu vị cảm thấy, nếu hai người thật sự có thể cho nhau nắm tay, cũng hoàn toàn không kém một đoạn thời gian mài rua, đối, coi như là mài rua đi. Nhìn đến ngu hiểu vị nguyên bản ngây người trên mặt lại lần nữa kiên định lên, nhiễm trạch thần biết nàng vẫn là có chính mình chủ ý, hơn nữa đã nghĩ kỹ rồi. Chính mình vẫn là đánh giá cao chính mình mị lực, bất quá không quan hệ, hắn vẫn là có tin tưởng, ít nhất hắn vẫn là nhìn ra được, ngu hiểu vị là để ý chính mình. Sau này lộ, Hắn xem ra còn muốn càng nỗ lực mới có thể làm nha đầu này trở thành chính mình một nửa kia nha. Bất đắc dĩ cười cười, nhiễm trạch thần rời đi đề tài. Đúng rồi, không phải nói đến cấp thượng bác sĩ bọn họ đưa cơm. Bọn họ đều còn ở bên trong. a cơm cùng đồ ăn, thiếu chút nữa quên mất. Ngu hiểu vị biết nhiễm trạch thần cố ý cho chính mình tìm bậc thang đồng thời cũng xác thật là mới nhớ tới đồ ăn sự tình. Cái này mơ hồ nha đầu. Thật nhiều thời điểm chính là như thế đáng yêu, đương nhiên, trừ bỏ nàng cự tuyệt chính mình thời điểm. Nhiễm trạch thần cười lắc đầu, hộp đồ ăn cho ta đi, ta cấp đưa vào đi, bởi vì tang thi sự tình, bọn họ phòng trừng tạm thời đều ra không được. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tình huống nàng là biết đến, tình huống bên trong đã cơ bản bình phục, nhưng là cung ba ba mới vừa làm xong giải phấu hành động không tiện. Nguyên bản thượng vân có thể qua lại chạy động, nhưng là bởi vì tang thi sự tình. Đại khái tạm thời chỉ có thể lưu tại quân bộ an bài cái này lâm thời bệnh viện. Bởi vì ở trong căn cứ, lại là cùng nhiễm trạch thần cùng nhau ra tới quân bộ bên này, cho nên ngu hiểu vị liền kim cô đồng cũng chưa mang, lại không có tiểu hồng bì đi theo, nàng không đi vào cũng hảo. Đây cũng là nàng vì cái gì tưởng lại nỗ lực một chút, nếu ở mặt thế bên trong, liền kề vai chiến đấu tư cách đều không có, lại như thế nào có thể nói một hồi ở mặt thế bên trong sinh tồn luyến ái. Đem hộp đồ ăn cấp nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị ở bên ngoài chờ nhiễm trạch thần ra tới thời điểm, nhịn không được lại nghĩ tới vừa mới nhiễm trạch thần nói, trên mặt hơi hơi có chút hồng. Cho nên, hắn là thích chính mình sao sao. Cho nên, lúc ấy, nàng làm chuyển phát nhanh viên lấy quá khứ những cái đó lễ vật hắn đều ném cho chính mình, những cái đó thư tình hắn xem đều không xem trực tiếp ném xuống, đều là bởi vì ngu hiểu vị không dám nghĩ lại. Bởi vì càng là biết nhiễm trạch thần khả năng vì nàng trả giá nhiều, nàng liền trong lòng càng là nhiều một phần trách nhiệm, nàng cũng tưởng trở thành có thể cùng hắn sánh vai, mà không phải chỉ bị hắn che chở người. Nhìn cách đó không xa nhiễm trạch thần chậm rãi từ bên trong đi ra, ngu hiểu vị muốn hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên định. chương 261 cơ hội dựa vào chính mình sáng tạo. Đưa xong cơm. Ngu hiểu vị cùng nhiễm Trạch thần kêu lên phía trước hỗ trợ kéo dụng cụ tới người kia cùng hướng nhiễm Trạch thần trụ biệt thự tiểu khu bên kia khai đi tới rồi lúc sau nhiễm Trạch thần đem xe đình Hảo không ít người nhìn đến ngu hiểu vị biểu tình đều hơi hơi có chút quái bất quá bởi vì nhiễm Trạch thần bọn họ ai cũng chưa nói cái gì ngu hiểu vị cũng cũng không lưu ý này đó năng lực chú ý trừ bỏ muốn đi thăm Trương Thịnh chính là hệ thống cấp nhiệm vụ thượng đi trước nhìn Trương Thịnh tình huống Hắn đã không có đáng ngại, tuy rằng người còn không có tỉnh lại, nhưng là thiêu đã hoàn toàn lui, sắc mặt cũng khôi phục một ít, có thể làm người uy tiếp theo chút thức ăn lòng, phòng trừng tùy thời đều khả năng tỉnh lại. Trương thịnh tình huống ổn định, ngu hiểu vị cũng coi như là kiên định, bất quá nàng tới bên này còn có một cái mục đích chính là phải làm hệ thống phía trước cho nàng nhắc nhở cái kia nhiệm vụ. Chính là, cái này đặc thù nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc là cái gì, sẽ ở cái gì phương vị. Hệ thống một mực không có cấp gia án. Bất quá cũng là, mặc dù làm siêu kho ăn, chỉ cần tìm được cái này nguyên liệu nấu ăn liền có thể đạt được 5.000 điểm đổi phân, hơi chút chuẩn bị cho tốt ăn một ít liền càng nhiều, nếu đều nói cho nàng, không phải tương đương với tặng không phân sao. Con hảo, hệ thống là có thể ở trong phạm vi nhỏ cấp cho nhắc nhở, nói cách khác, chỉ cần nàng tìm được đại khái vị trí, hệ thống vẫn là sẽ có điều nhắc nhở. Kêu nhị sư phụ liền còn trước lưu ngươi bên này, chờ hắn hoàn toàn hảo lại làm chính hắn quyết định đi lưu. Ngu hiểu vị phía trước cùng Trương Thịnh còn náo loạn mâu thuẫn, hiện giờ càng là bất hòa bảnh ra huynh đệ cùng nhau tổ đội, cho nên ngu hiểu vị không biết Trương Thịnh hay không còn sẽ cùng nàng cùng nhau. Cái này không quan trọng, chờ Trương Thịnh sư phụ hảo lại nói, ngươi phải đi về. Nhiễm trạch thần xem ngu hiểu vị nói như vậy, hơn nữa một bộ phải đi bộ dáng, không khỏi hỏi. Hắn thật đúng là hy vọng ngu hiểu vị có thể cùng hắn nhiều ở chung trong chốc lát. Không phải, nội cái. Ngươi có thể mang ta tham quan một chút các ngươi trụ nơi này sao? Ngu hiểu vị dừng một chút, làm nàng toàn bộ khu biệt thự chuyển động cũng không có gì lấy cớ, cho nên liền tìm như thế một cái cớ. Nhiễm trạch thân lại là thật cao hứng, ngu hiểu vị không có nói phải rời khỏi, lại còn có làm chính mình mang nàng đi dạo, cơ hội như vậy hắn nếu cự tuyệt kia tuyệt đối là trên đời này lớn nhất đồng ốc. Hảo, chờ hạ ta mang ngươi đi một chút, đúng rồi, có xe đạp, ta có thể mang ngươi đạp xe chuyển một vòng, rốt cuộc cái này tiểu khu còn có chút đại. Nếu không phải bởi vì cái này tiểu khu còn tương đối tân, có một bộ phận còn không có bán xong, nơi này tang thi khẳng định cũng không phải ít. Chính là bởi vì nơi này còn tương đối tân, hơn nữa lúc ấy người bị bệnh, rất nhiều bị đưa đi bệnh viện cho nên nơi này tang thi tương đối phi thường thiếu cũng bởi vì nhiễm trạch thần siêu cường lực công kích cho nên mới đem nơi này rửa sạch sạch sẽ là một cái căn cứ địa nhìn nhiễm trạch thần đẩy lại đây xe đạp ngu hiểu vị có chút hơi xấu hổ đi lên làm hắn mang theo chính mình liền ở chỗ này chuyển một vòng sẽ bị như vậy nhiều người nhìn đến như vậy hảo sao mà nhiễm trạch thần lại ở thúc dục ngu hiểu vị nhanh lên đi lên tiểu khu còn có chút đại Chuyển một vòng lúc sau ta còn có việc làm ơn người đâu. Ngắm lại nhiệm vụ, ngu hiểu vị lại nhìn thoáng qua Nhiễm trạch thần, nhẹ nhàng ngồi xuống sau xe giá thượng. Đỡ hảo ta, đừng quăng ngã. Nhiễm trạch thần ngoài miệng như thế nói, lại đột nhiên đi phía trước nhanh chóng kỵ, ngu hiểu vị vốn đang có chút ngượng ngùng chỉ là ngồi ở trên giá, nhưng là bởi vì cái gì đều không có đỡ. Xe đi phía trước, nàng thân thể quán tính sau này ngưỡng, hoảng loạn chi gian. Ngu hiểu vị theo bản năng bắt được nhiễm Trạch thần eo phía trước nhiễm Trạch thần khỏe miệng hơi câu hắn muốn chính là loại này hiệu quả chương 262 bất luận cái gì thời điểm đều ưu tú tiểu nhiễm A kêu ngươi trở về nhiễm Trạch thần mang theo ngu hiểu vị ở khu biệt thự xoay một vòng lớn vừa mới trở lại xuất phát địa phương khâu Vũ hâm ở cửa không biết đợi bao lâu nhìn đến bọn họ liền hướng tới nhiễm Trạch thần hô nghe nói là mẫu thân kêu chính mình, Nhiễm trạch thần cũng không nhiều lời cái gì, xuống xe tún tún ngu hiểu vị, cùng nhau đi vào. Không được, ngươi vừa mới nói có cái gì sự tình làm ta hỗ trợ. Vừa mới cự tuyệt nhiễm trạch thần, lúc này cùng hắn đi gặp hắn mâu thân tính cái gì tình huống. Ngu hiểu vị tổng cảm thấy có điểm xấu hổ. Cho nên, nàng lựa chọn tạm thời không đi, húng chi dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện đặc thù nguyên liệu nấu ăn, chính mình không thể lập tức rời đi. Cũng chỉ có thể hỏi hỏi nhiễm trạch thần phía trước nhắc tới kia sự kiện. Nga, là cái dạng này, phía trước chúng ta không phải săn đến một đầu biến dị lợn rừng sao, vừa mới thử qua ngươi làm, ta cảm thấy, biến dị lợn rừng thịt thịt chất như vậy hảo, đừng lãng phí, có thể hay không giúp chúng ta làm vài đạo đồ ăn. Nhiễm trạch thần lúc này nói nhưng thật ra chính sự, bọn họ phía trước làm tuy rằng cũng không khó ăn, rốt cuộc biến dị thú thịt đều phi thường ăn ngon. Nhưng là cùng ngu hiểu vị là một đôi so liền ăn đi công tắc đường. Biến dị lợn rừng thịt, ngu hiểu vị gật gật đầu, biến dị thú thịt đều là có thêm thành. Đặc biệt kia chỉ biến dị lợn rừng lực công kích cường, thêm thành khẳng định càng nhiều. Tuy rằng còn không có tìm được yêu cầu cái kia nguyên liệu nấu ăn, nhưng là có biến dị lợn rừng thịt cũng coi như là tiểu đền bù một chút. Hảo, bất quá ta yêu cầu một ít gia vị cùng công cụ, ta sẽ nhiều làm một ít chủ loại. Nói giỡn? Biến dị lợn rừng thịt nếu chỉ làm một loại quả thực là lãng phí thêm phân giá trị, cho nên ngu hiểu vị chủ động đưa ra muốn nhiều làm vài loại. Hảo, ta đây trước mang ngươi đi phòng bếp ngươi trước nhìn xem đại khái nguyên liệu nấu ăn tình huống, yêu cầu cái gì viết xuống tới ta đi tìm người chuẩn bị. Nhiễm trạch thần nói xong nhìn về phía khâu vũ hâm, khâu tỷ trước cùng ta mẹ nói một tiếng, ta tròng chốc lát lại đây. Sau đó, mang theo ngu hiểu vị liền đi phòng bếp. Nhìn nhiễm trạch thần lôi kéo ngu hiểu vị rời đi bóng dáng, khâu vũ hâm trong mắt tràn ngập lòng đố kỵ, đều do cái này hoàng bao nha đầu, nàng không xuất hiện phía trước, chính mình mới là ly nhiễm trạch thần gần nhất nữ nhân. Ngu hiểu vị cảm giác ra khâu vũ hâm đối chính mình căm thủ, bất quá nàng thật đúng là không để ở trong lòng, loại này bị cảm tình choáng váng đầu hốc nữ nhân, mặc kệ là ở mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, đều là sẽ thường xuyên làm ra thực ngu xuẩn hành vi. Hơn nữa thường thường kết quả đều là tự làm tự chịu. Nơi này chính là chúng ta nhà ăn, đồ vật còn tính toàn, làm cũng còn có thể, bất quá bọn họ làm hương vị cùng ngươi làm sò so không được. Nhiễm trạch thần mang ngu hiểu vị đi đến nhà ăn lúc sau nói. Ngu hiểu vị đi vào nhìn một vòng, nơi này thật đúng là đồ vật xem như rất toàn, còn có một ít mại chứa đựng đồ ăn. Còn có một mảnh tiểu thái phố, là từ hai cái một hệ dị năng giả phụ trách, Thổ cũng là thổ hệ dị năng giả sàng chọn ra tới, tuy rằng còn không có thành thục, bất quá tiền cảnh vẫn là lạc quan. Nhiễm trạch thần lại chỉ chỉ mặt khác một bên, tuy rằng không lớn, bất quá tốt xấu cũng là có thể tăng thêm món ăn hy vọng. Ngu hiểu vị không khỏi gật gật đầu, nhiễm trạch thần kỳ thật đã ở bất chi bất giác trùng kiến lập một cái loại nhỏ căn cứ hình thức ban đầu, quả nhiên, ưu tú người mặc dù không có trải qua quá. Như cũ có thể ở như vậy thời điểm sáng tạo ra tới người khác không dễ dàng đạt tới mục đích. Đội trưởng, ngươi như thế nào tới? Hôm nay đồ ăn còn không có chuẩn bị cho tốt. Ngu hiểu vị đang nghĩ ngợi tới thời điểm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm rất thô nam nhân hướng tới nhiễm trạch thần hô. Theo thanh âm xem qua đi, ngu hiểu vị kinh ngạc hô, thường thúc thúc. chương 263 thơ hấu đáy lòng ký ức. Thường huy nhìn chầm chầm ngu hiểu vị nhìn nửa ngày. Chỉ là nhìn nửa ngày cũng không nhận ra tới, không khỏi lược hiện nghi hoặc hỏi, cô nương, chúng ta nhận thức sao? Ngu hiểu vị lúc này mới nhớ tới, lúc này bọn họ là không quen biết, vừa mới nhìn đến Thường Huy có chút kích động. Thường Huy là đời trước cùng ngu hiểu vị sau lại cùng tiểu đội, là cái kia tiểu đội đầu bếp, hơn nữa là một người khiếu rắc biến dị giả. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn ngay từ đầu chỉ là giúp việc bếp lúc, nghe nói là ở trong trường học đã làm nhà ăn. Nhưng là làm gì đó tương đối giống nhau Tuy rằng làm gì đó giống nhau Chính là lại bởi vì khiếu giác dị thường nhanh nhẹn, Có một lần cư nhiên nghe ra đồ ăn có nguy hiểm cảm giác Sau lại kia đồ ăn tìm chỉ lao thử thí Quả nhiên kia chỉ lao thử biến thành tang thi chuột Sau lại phát hiện Nguyên lai là lần đó mâm không có hoàn toàn hăng khô Cho nên tàn lưu một ít ô nhiễm thủy Lần đó lúc sau Thường huy liền ở tiểu đội phòng bếp đứng vững vàng chân Bởi vì ngu hiểu vị chủ nghệ hảo, lại đều là thường huy phụ trách trước thí đồ ăn, cho nên cũng liền rất chín. Ngu hiểu vị đời trước ở trong đội địa vị trên cơ bản chính là hậu cần bảo mẫu, cái gì thượng vàng hạ cám sự tình đều phải làm, cho nên không cần nàng đi ra ngoài đường di động kho hàng thời điểm, liền phải phụ trách nấu cơm, chính là cố tình cuối cùng có thể ăn đến lại là ít nhất. Hơn nữa bởi vì cha Dương lúc ban đầu luôn là lấy nàng đường tấm một quan hệ, Cho nên ngu hiểu vị ở trong đội cũng rất là xấu hổ, nhưng là vị này thường huy, ngu hiểu vị đều hắn thường thúc thúc, lại là tương đối chiếu cấu ngu hiểu vị. Bởi vì hắn có thể phân biệt đồ ăn có phải hay không an toàn, đây chính là quan hệ đến sinh mệnh an toàn vấn đề sự tình, cho nên hắn đãi nộ thực không tồi, thường xuyên sẽ cho ngu hiểu vị lưu một ít ăn đồ vật. Cho nên này một đời tái kiến thường huy, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy tương đối thân thiết, liền trực tiếp hô ra tới. Hiểu vị nhận thức thường sư phó Nhiễm trạch thần có chút kỳ quái Thường huy là đông sân người Vẫn luôn ở bình kinh thị công tác Mặt thế tiến đến thời điểm vừa vặn Ở nhiễm ba ba nằm viện phụ cận Sau lại bọn họ chạy ra Thời điểm gặp được hắn liền cùng nhau thoát đi Ngu hiểu vị như thế nào sẽ nhận thức đâu Ta Ta trước kia cùng cha mẹ tới bình kinh thị Du lịch thời điểm Ở trạm xăng dầu gặp qua thường thúc thúc Hắn trả lại cho ta một khối đường tới Ngu hiểu vị nhớ rõ đời trước nói chuyện phím thời điểm nhắc tới quá thường huy sớm nhất tới bình kinh thị thời điểm là mười mấy năm trước lúc ấy mới đến là ở trạm xăng dầu công tác đều qua đi như thế lâu rồi hơn nữa trạm xăng dầu người đến người đi một cái lớn lên tiểu cô nương ai còn có thể nhớ rõ chuẩn cho nên ngu hiểu vị nói thẳng nói nguyên lai like là như thế này a bất quá tiểu cô nương ngươi trí nhớ thật tốt ta trước kia thật đúng là ở trạm xăng dầu liền thêm quá một lần du ngươi liền nhớ kỹ lạm Thường huy đảo không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thành nhân bộ dạng biến hóa sẽ tiểu rất nhiều. Nhiêm trạch thần lại có chút kỳ quái, qua đi thật lâu sự tình, hơn nữa ngu hiểu vị vừa mới nhìn đến thường huy cảm giác tựa hồ rất quen thuộc, hơn nữa có chút kích động. Ân, Đó là bởi vì, đó là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần cùng cha mẹ ra xa nhà, cho nên ta nhớ rõ ngu hiểu vị nói cuối đầu, đi bình kinh thị du lịch lần đó, nàng sắc thật vẫn luôn khó quên kia xác thật là lần đầu tiên cùng cha mẹ cùng đi khá xa địa phương, cũng là cuối cùng một lần. điểm này nàng cũng không có nói dối, chẳng qua không gặp được quá thương huy. hơn nữa lần đó nàng còn ở thương trường đi lạc quá, còn gặp một cái lớn lên rất đẹp tiểu nữ hài bồi nàng đợi thật lâu, mãi cho đến cha mẹ xuất hiện, ngu hiểu vị khóc lóc chạy tới, chính là lại quay đầu lại, cái kia tiểu nữ hài đã không thấy tâm hơi, mà nàng vừa mới nói đường, kỳ thật là cái kia tiểu nữ hài cho nàng. Nhưng nàng khi đó tiểu, một câu cảm ơn cũng chưa nói, ngu hiểu vị kỳ thật đối chuyện này nhưng thật ra vẫn luôn lưu tại đáy lòng. chương 264 hảo thịt cũng cần hảo vị điều. Người đi vội người đi. Bên này có thường thúc thúc ở, ta có cái gì phải dùng hỏi hắn thì tốt rồi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần nói. Cũng hảo, ta đây đi trước nhìn xem ta mẹ có cái gì sự tìm ta, trong chốc lát ta lại qua đây. Ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp hỏi thường sư phó? Nhiễm trạch thần gật gật đầu, lại hướng tới thường huy nói, thường sư phó, kia hiểu vị liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút. Nói xong lúc này mới xoay người rời đi. Hiểu vị đúng không? Ta cũng như thế kêu người được không? Thường huy nghe thấy nhiễm trạch thần như thế kêu, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đương nhiên là có thể thường thúc thúc. Đời trước, thường huy cũng là như thế kêu nàng, ngu hiểu vị gật gật đầu. Đương nhiên là không có gì ý kiến. Kỳ thật ta còn là lần đầu tiên nhìn đến trạch thần đứa nhỏ này tự mình mang nữ hài tử lại đây, còn đặc biệt dặn dò. các ngươi là đại khái bởi vì xem ngu hiểu vị tự hồ thấy chính mình không như vậy câu thúc, thường huy xem ngu hiểu vị cũng cảm thấy thân thiết, cũng liền hỏi nhiều một câu. Chúng ta phía trước cùng nhau huấn luyện quá một đoạn thời gian, xem như đồng môn sư huynh muội. Ngu hiểu vị hơi hơi túi đầu trả lời. Thường huy nhìn xem ngu hiểu vị biểu tình cười cười, chỉ là đồng môn sư huynh ngội. Hắn nhưng nhìn không giống, bất quá cũng không tiếp tục hỏi, vừa mới nói là làm ngươi tới phụ trách liệu lý cái kêu biến dị lợn rừng thịt đúng không? Ta đi giúp ngươi dọn lại đây, kia đầu lợn rừng thật là rất lớn, nếu không phải chúng ta vị này tiểu đội trưởng, thật đúng là chưa chắc có thể săn đến. Lời này ngu hiểu vị đồng ý, hiện tại mặt thế lúc đầu. Có thể có nhiễm trạch thần loại này lực sát thương dị năng giả thật đúng là lông phượng sừng lân tồn tại. Thường huy xoay người đi gọi người cùng đi dọn biến dị lợn rừng thịt khối, phía trước bọn họ lộng một bộ phận, nhưng là này đầu biến dị lợn rừng sát thật đại, cho nên còn có rất nhiều. Thường thúc thúc, cái này ta tới làm, trong chốc lát ngài phụ trách nếm hương vị thì tốt rồi. Ngu hiểu vị cười bắt đầu đem thường huy dọn lại đây biến dị lợn rừng thịt xử lý một chút, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Nguyên bản thường Huy còn nói muốn đáp xuống tay, nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị này vừa động đao liền cảm giác không giống nhau, lập tức liền minh bạch, ngu hiểu vị vừa thấy chính là chuyên nghiệp. Hiểu vị A, ngươi này kỹ thuật sắt dao thật không sai A. Ơn, luyện thật lâu đâu. Ngu hiểu vị biên phân giải biến dị lợn rừng thịt khối biên suy nghĩ có thể làm cái gì ăn. Như thế nhiều thịt, có thể làm cũng rất nhiều, trước mắt rất nhiều địa phương không điện, tuy rằng có máy phát điện, nhưng là tiếng vang quá lớn. Giống nhau giống nơi này như vậy bên ngoài không phải đặc biệt kiên cố địa phương là không dám dùng. Bởi vì thật lớn thanh âm sẽ hấp dẫn tới rất nhiều tăng thi, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt, cũng may mắn hiện tại thời tiết không phải như vậy nhiệt. Cho nên, hôm nay ngu hiểu vị chuẩn bị đem này đó lợn rừng thịt, trừ bỏ nấu ăn ở ngoài tất cả đều làm thành không dễ thối giữa đồ vật. Thương thúc thúc, giúp ta tìm một ít gia vị đi. Nhìn xem này đó đều có hay không. Trong phòng bếp có một ít cơ sở gia vị, bên cạnh còn một cái ngăn tủ, phía trước nói cũng là phóng gia vị, nhưng là ngu hiểu vị đối nơi này không thân. Hơn nữa nàng hiện tại còn ở xử lý thịt hối, cho nên hướng tới thường huy hỏi. Hảo, ngươi nói, đều yêu cầu cái gì, ta cho ngươi cầm đi. Tiếc Hảo, trừ bỏ hiện tại có dầu muối tương giấm ở ngoài, ta còn muốn này đó, bạch tiêu say, gạo nếp, làm nấm hương, tương hột, hoa tiêu phấn, hoa tiêu viên. Ngũ vị hưng phấn. Ngũ hiểu vị bày ra một đống, ngay từ đầu Thường Huy còn trong lòng nhớ, kết quả phát hiện ngũ hiểu vị muốn gia vị rất nhiều, đến mặt sau dứt khoát làm ngũ hiểu vị chờ một chút, hắn cầm giấy cùng bút ký xuống dưới. Chờ bày ra hảo đơn tử, Thường Huy đại khái nhìn một chút, hảo, ta đi cho ngươi tìm. chương 265 vây xem không rõ con chúng. Đem đơn tử liệt hảo, Thường Huy chép chép miệng, như thế nhiều loại gia vị a. Bất quá đội trưởng đều lên tiếng, chỉ cần ngu hiểu vị có yêu cầu, tận lực đều cho nàng đi tìm tới. Bên này thường huy cầm đơn tử đi tìm gia vị đi, mà nguyên bản nhà ăn mặt khác một ít người trộn hướng trong bái đầu xem. Đây chính là đội trưởng mang về tới nữ hài tử, lại còn có làm nàng tới nhà ăn. Không biết này nữ hài tử có cái gì lợi hại năng lực, đội trưởng như thế nào đối nàng như thế lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, bọn họ đội trưởng tuy rằng tuổi nhẹ chính là năng lực cường lớn lên xoái, lại luôn là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. nơi này trừ bỏ đội trưởng mẫu thân, liền không gặp hắn đối ai đặc biệt nhiệt tình quá. Bất quá không nhiệt tình về không nhiệt tình, xử lý sự tình lại đặc biệt công chính, đối bọn họ này đó đội viên cũng là có thể giúp đỡ, cho nên những người này cũng đều không bởi vì nhiễm trạch thần đối đãi đạm nhiên mà cảm thấy có cái gì bất mãn. Lần đầu thấy nhiễm trạch thần mang một người tuổi trẻ nữ hài tử trở về, Vẫn là chính mình tự mình mang lại đây Đặc biệt phía trước bọn họ chính là nhìn đến nhiễm trạch thần đạp xe Mang theo ngu hiểu vị ở trong tiểu khu xoay thật lớn một vòng Cho nên mọi người đều ở suy đoán ngu hiểu vị thân phận Một phương diện tò mò ngu hiểu vị thân phận Cũng rất tò mò vì cái gì đội trưởng sẽ làm hắn đặc biệt chiếu cố nữ hải tử tiến phòng bếp Hiểu vị, phía trước chúng ta đi theo đội trưởng đi lục soát siêu thị tìm không ít đồ vật Bất quá vẫn là có một ít gia vị khiếm khuyết Ngươi nhìn xem này đó được không? Một lát sau, thường huy ôm một cái thùng giấy tử lại đây, bên trong trừ bỏ ngu hiểu vị yêu cầu, còn có một ít ngu hiểu vị thật tốt, nhưng là cũng có một ít ngu hiểu vị nói không tìm được. Hơi chút xem xét một chút tình huống bên trong, ngu hiểu vị cảm thấy kỳ thật rất nhiều đồ vật cũng là có thể thay thế, có thể thường thúc thúc, này đó cũng đủ làm, phiền toái ngươi giúp ta phóng bên kia. Hảo. Thường huy đem hộp phóng hảo. Sau đó lại đứng ở một bên. Thường thúc thúc, ngươi tìm cái ghế ngồi một chút hảo, hoặc là đi trước vội ngươi, ta tạm thời không có gì muốn hỗ trợ. Xem thường Huy đứng ở một bên, ngu hiểu vị có chút ngượng ngùng, tổng không thể vẫn luôn làm trưởng bối đứng ở bên cạnh. Ta đây đi trước bên trong vo gạo trưng cơm, là muốn ăn cơm đi. Thường Huy không biết ngu hiểu vị phải làm cái gì, cho nên hỏi. Cơm cũng làm một ít, mà khắc giúp ta đem gạo nếp tẩy một chút phơi khô. Sau đó thượng nổi trưng một chút, ta vãn chút thời điểm phải dùng. Hành, không thành vấn đề. Thường Huy bưng phía trước lấy lại đây gạo nếp đi mặt khác một bên, vừa ra tới liền nhìn đến vây quanh không ít người, từng cái gõ gõ bọn họ đầu, ở chỗ này xem, cái gì xem, đều vội các ngươi đi. Thường sư phó, bên trong cái kia muội tử là ai nha? Giống như cùng ngài rất quen thuộc bộ dáng, vừa mới chúng ta xem đội trưởng mang lại đây, có phải hay không? Đội trưởng chưa nói đừng loạn hỏi thăm, nếu là, đội trưởng khẳng định sẽ chính thức giới thiệu, được rồi, đều đi vội, trong chốc lát đội trưởng còn lại đây đâu, nhìn đến các ngươi đều vây nơi này giống bộ răng gì. Nghe thấy Thường Huy nói trong chốc lát nhiễm trạch thần còn lại đây, vây xem người vội vàng tứ tán mở ra. Mà lúc này nhiễm trạch thần, đang ở bị nhiễm mụ mụ cờ trách, thần thần, lúc trước tiểu khâu chính là đã cứu ta một mạng. Hơn nữa mấy ngày này cũng đều vẫn luôn thực tận tâm ở hỗ trợ, chúng ta chính là phải hiểu được tri ân báo đáp, ngày hôm qua ngươi không trở về, hơn nữa phía trước có phải hay không nói tiểu khâu cái gì. Nàng tuy rằng chưa nói, nhưng là ta nhìn đến nàng trộm leo nước mắt, thần thần, ta nghe người khác nói ngươi ngày hôm qua cùng một nữ hài tử cùng nhau rời đi, còn đêm không về ngủ, rốt cuộc chuyện như thế nào. chương 266 nhiễm mụ mụ tế hỏi trách. Nhiễm trạch thần liền biết. Mẫu thân làm khâu vũ hâm ở hắn mang ngu hiểu vị chuyển một vòng trở về lúc ấy kêu hắn, khẳng định là cùng ngu hiểu vị sự tình có quan hệ. Bất quá, ngu hiểu vị hiện tại còn không có đáp ứng hắn, hắn không thể nói thẳng, nhưng cũng không hy vọng chính mình mẫu thân đối ngu hiểu vị có cái gì hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói, mẹ, ngươi cũng biết, trương thịnh sư phụ, chính là ta đi kim lĩnh thị võ quán phân xã thời điểm nhận thức võ sư, đối ta cũng rất chiếu cố. Nhìn đến hắn bị thương ta đương nhiên không thể mặc kệ, cho nên liền đi ra ngoài. Cái này Mụ Mụ đương nhiên biết chính là sao lại chuyện như thế nào. Ngươi đi ra ngoài tìm dụng cụ trở về, đỡ trách lại chạy ra đi. Hiện tại không thể so trước kia, hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm, như thế nào có thể tùy tiện liền chạy loạn. Nhiễm Mụ Mụ trách cứ nói, hiện giờ Nhiễm Ba Ba đã không có, nàng liền dư lại nhi tử, nàng như thế nào có thể không lo lắng. Mẹ, không phải chạy loạn Sau lại chúng ta đi bệnh viện thời điểm vừa lúc gặp được một đội người, cũng là trong đội người bị thương đi bệnh viện tìm chữa bệnh khí giới. Sau đó bọn họ bên trong có một vị bác sĩ, ta liền mời nhân ra lại đây hỗ trợ. Nữ hải tử kia là bác sĩ. Không chờ nhiễm trạch thần nói xong, nhiễm mụ mụ đánh gây nhiễm trạch thần nói hỏi. Mẹ, ngươi nghe ta nói xong. Hảo hảo hảo, ngươi nói. Ta đầu tiên là gặp được cái kia bác sĩ. Sau đó chúng ta liền nói đi tìm hắn ở dược phòng tìm dược đồng bạn, sau đó ta mới phát hiện, cái kia đồng bạn chính là ta sư thúc mã Bắc nhiên tiểu đồ đệ, cũng chính là ta tiểu sư muội, mà cái kia bác sĩ là nàng hàng xóm ca ca, nghe nói là trương thịnh sư phụ bọn họ liền trước lại đây cứu trị, lúc sau suốt đêm còn muốn chạy trở về cứu bị thương đồng đội, này lộ bọn họ không thân ta đương nhiên là đưa qua đi, đến bên kia quá muộn qua lại cũng nguy hiểm, cho nên mới để lại một đêm. Nhiễm trạch thần kỹ càng tỉ mỉ cùng nhiễm mụ mụ giải thích một chút, hôm nay cũng là vì nàng phải về tới xem Trương Thịnh Sư Phụ, hơn nữa hiện tại còn ở hỗ trợ, mẹ, ngươi là không ăn qua hiểu vị làm đồ ăn, chờ hạ ngài sẽ biết. Là như thế hồi sự, kia như thế nào sẽ cùng Tiểu Khâu sung đột thượng. Tiểu Khâu rốt cuộc là nữ hài tử, hơn nữa cùng chúng ta như là người nhà giống nhau, Tiểu Khâu mỗi ngày chiếu cô ta chính là so người đứa con trai này muốn cẩn thận nhiều cho nên ta mới vẫn luôn muốn nữ nhi ngươi cũng không thể bởi vì một ngoại nhân đối tiểu khâu không tốt nhiễm mụ mụ tuy rằng minh bạch nhưng là không biết ngày hôm qua phát sinh cái gì sự tình cho nên hướng tới nhân trạch thần nói mẹ ngày hôm qua là bởi vì nàng không trải qua ta cho phép liền đem trương thịnh sư phụ quan đến mặt khác một căn biệt thự tự sinh tự diệt cũng không ai đi trong giữ nếu không phải ta trở về kịp thời nói không chừng trương thịnh sư phụ liền nguy hiểm Ta cũng chỉ bất quá hô một tiếng mà thôi. Cái này ta cũng nghe nói, nàng cũng là vì đại gia hảo. Cái loại này tình huống ai cũng không biết hắn có thể hay không cũng biến thành bên ngoài những cái đó quái vật. Nếu lưu lại nơi này đối mọi người đều rất nguy hiểm. Cho nên an bài qua đi cũng là vì đại gia hảo. Tổng không thể bởi vì một người làm mọi người đều lâm vào nguy hiểm. nhiễm mụ mụ lời này đương nhiên là phía trước khâu vũ hâm khóc sức mứt thời điểm trong lúc vô ý nói ra. Nhiễm mụ mụ cảm thấy có đạo lý, liền tính khâu vũ hâm làm có chút quá mức, cũng là vì đại gia hảo. Mẹ, liền tính là vì đại gia hảo, ít nhất cũng muốn phái cá nhân qua đi nhìn xem. Hảo hảo, hiện tại dù sao ngươi vị kia trương thịnh sư phụ cũng không có việc gì, ngươi cũng cùng tiểu khâu nói lời xin lỗi, rốt cuộc là vì đại gia an toàn suy nghĩ, hơn nữa ta cũng ở cái này biệt thự, ngươi tổng không thể liền chính mình mẫu thân an nguy đều không màng đi. Mặt khác cái kêu kêu cái gì hiểu vị, nếu là tới tìm cái kia trương thịnh sư phụ, hắn hiện tại cũng không có việc gì, ngươi chạy nhanh đưa bọn họ trở về. chương 267 giải thích không thông hiểu lầm. Vừa nghe mẫu thân cư nhiên mở miệng trực tiếp đuổi ngu hiểu vị cùng trương thịnh, nhiễm trạch thần liền biết, khâu vũ hâm chỉ sợ khóc lóc kể lệ còn muốn quá mức. Từ khâu vũ hâm hỗ trợ chiếu cô nhiễm mụ mụ lúc sau, bởi vì tại đây mà thế bên trong cũng tiếp xúc không đến bao nhiêu người nhiễm mụ mụ liền phi thường tín nhiệm khâu vũ hầm. Mẹ, trước không nói trương thịnh sư phụ phía trước thực chiếu cô ta, hiểu vị lại là ta sư muội liền tính là bình thường đội viên, bị thương thời điểm cũng không phải tùy ý là có thể di động, ngài làm như vậy có phải hay không quá mức? Ta quá mức. Quả nhiên tiểu khâu chưa nói sai, cái kêu tiêu ngu hiểu vị nữ hài tử thủ đoạn rất lợi hại, lúc này mới gặp mặt liền đem ngươi mê liền mẹ lời nói đều không nghe xong có phải hay không. Nhiễm mụ mụ trực tiếp để cao thanh âm hướng tới Nhiễm Trạch Thần hỏi. Mẹ, ta như thế nào liền không mà ngài an nguy, ta là phái người nhìn chầm chằm Trương Thịnh Sư Phụ, chính là Trương Thịnh Sư Phụ chỉ là phát sốt tương đối nghiêm trọng cũng không có biến dị tình huống xuất hiện, liền tính vì lo lắng đại gia tình huống, đại có thể an bài người qua đi chiếu cô Trương Thịnh Sư Phụ, mà không phải ném ở bên kia chẳng quan tâm. Nhiễm Trạch Thần cũng là có chút động khí, hắn biết mẫu thân lo lắng cho mình nhưng là bởi vì người khác nói mà không tin chính mình theo như lời quá mức nghe lời nói của một phía khâu vũ hâm nhiễm trạch thần cảm thấy mâu thân lúc này có chút thích kỷ hiện tại ta nói không phải ngươi cái kia trương thịnh sư phụ vấn đề cái kia kêu ngu hiểu vị nữ hải tử tới làm cái gì nàng có địa phương làm cái gì tới chúng ta nơi này nàng không có tới phía trước mọi người đều rất an ổn nàng gần nhất liền chọc đến ngươi cùng tiểu khâu mâu thuẫn này cùng hiểu vị có cái gì quan hệ Nàng đầu tiên là mang theo bác sĩ cùng chữa bệnh dụng cụ lại đây, hiện tại lại là lại đây hỗ trợ làm đồ vật, nàng đã làm cái gì quá mức sự tình. Còn nói không có làm cái gì, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bởi vì nàng cùng ta kêu bộ dáng, ngươi còn có phải hay không ta nhi tử? Nhiễm Mụ Mụ nói mặt nổi lên nước mắt, ngươi ba liền như thế không có, ta liền dư lại ngươi, ngươi hiện tại vì một nữ hài tử liền cùng ta nóng nảy. Mẹ, ta cũng không phải cùng ngài cấp chính là ngài cũng không thể tùy tiện đoan uổng người khác ca. Nhiễm trạch thần biết mẫu thân thân thể không tốt, cũng chỉ có thể hòa hoán hạ khẩu khí, nhưng là đối với nhiễm mụ mụ hiểu lầm ngu hiểu vị sự tình, hắn lại là không có biện pháp thỏa hiệp. Người trước kia trước nay không cùng mụ mụ lớn tiếng quá, chính là nhiễm mụ mụ khổ khí nói. Mẹ, ngài vĩnh viễn là mẫu thân của ta, chính là ta lớn, ta cũng có thể phân biệt tốt xấu, hiểu vị thật sự cái gì cũng chưa làm. Đến nỗi khâu tỉ rốt cuộc cùng ngài nói cái gì ta không biết, bất quá khẳng định sẽ không hoàn toàn đều là nàng nói như vậy, như vậy đi. Chờ hiểu vị vội xong, ta mang nàng lại đây ngài xem xem nàng. Nhiễm trạch thần ở nhiễm mụ mụ đối diện ngồi xuống, thanh âm hơi thấp nói. Ta không thấy, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy nàng, ngươi làm nàng giúp cái gì vội ta mặc kệ, làm xong sự tình chạy nhanh đi, còn có ngươi vị kia trương thịnh sư phụ cũng chạy nhanh tiến đi. Không nghĩ cho nàng lấy cớ lại qua đây. Nhiễm trạch thần nhìn đến mẫu thân lúc này như thế nào đều nói không thông, cũng không nghĩ giải thích, dù sao hắn là sẽ không từ bỏ ngu hiểu vị, nhưng là mẫu thân tóm lại là mẫu thân, tạm thời cố chấp cũng nói không rõ. Hiện tại trước là mẫu thân bình tĩnh một chút, về sau tìm cơ hội lại đi hóa giải một chút hiểu lầm, bất quá. Nhiễm trạch thần hiện tại đã đối khâu vũ hâm có chút cách hướng, nàng không biết ở mẫu thân bên thai châm ngọi cái gì. Một cái đoàn đội sợ nhất chính là ly tâm, một khi lẫn nhau chi giàn sinh ra ngăn cách, như vậy ly tán liền không xa, hắn muốn làm sự tình rất lớn, nhưng không nghĩ xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Mẫu thân bên người có khâu vũ hâm tuy rằng có chút chiều ứng, chính là, nếu khâu vũ hâm là tồn như vậy bất lương tâm tư, thì hắn cũng sẽ không khách khí. chương 268 lưu kế thực hiện được tươi cười. Hiện giờ trên thế giới này hắn nhất để ý hai nữ nhân lại bởi vì Khâu Vũ Hâm ly rán mà sinh ra hiểu lầm, thậm chí liền hắn phân rõ phải trái đều nói không thông, Nhiễm Trạch Thần cảm thấy, mặc dù Khâu Vũ Hâm là nữ nhân, hắn cũng sẽ không liền như thế tính. Mẫu thân bị che giấu, nhưng hắn lại không có choáng váng đầu óc, muốn lợi dụng mẫu thân đạt tới cái gì mục đích, cái này Khâu Vũ Hâm đã chạm đến Nhiễm Trạch Thần điểm mấu chốt. Ngay từ đầu Khâu Vũ Hâm chiếu cô Nhiễm mụ mụ, Nhiễm Trạch Thần là cảm kích, cho nên đối nàng cũng đặc biệt hoang dung. Ngày thường nàng có một ít tiểu tâm tư, hắn tránh đi lại không có cô ý nói cái gì, chính là hiện giờ liền mẫu thân đều phải lợi dụng, vậy không thể trách hắn. Được rồi mẹ, ngày trước bình tĩnh một chút, chuyện này ta cũng sẽ suy xét, ta đi trước phòng bếp nhìn xem, vãn chút thời điểm lại qua đây. Nhiễm trạch thần biết mẫu thân tạm thời nói không thông, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta biết ngươi an bài cái kia kêu, kêu ngu hiểu vị đi nhà ăn hỗ trợ, nàng một cái tiểu nữ hài có khả năng cái gì còn còn không phải là lại nói tiếp dễ nghe sâu gạo, về sau lại muốn nhiều dưỡng một ngụm. Phía trước nhiễm trạch thần an bài ngu hiểu vị đi nhà ăn sự tình, khâu vũ hâm đương nhiên cũng nói cho nhiễm mụ mụ. Nhiễm trạch thần lần này căn bản không có giải thích, dù sao lại nhiều giải thích, nhiễm mụ mụ cũng vào trước là chủ cho rằng là ngu hiểu vị sai, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, mẹ, ta hãy đi trước nhìn xem. Sau đó liền ra cửa. Thân thần, thần Ngươi cho ta trở về, làm tiểu khâu qua đi thông chi cái kia ngu hiểu vị rời đi là được. Ngươi cho ta trở về. Đáng tiếc, nhiễm mụ mụ nói cũng không có gọi lại nhiễm trạch thần. Nhìn nhiễm trạch thần đi ra ngoài, nhiễm mụ mụ khí thẳng vận khí, mà lúc này nghe thấy nhiễm mụ mụ tiếng la, cũng nhìn đến nhiễm trạch thần đi ra ngoài khâu vũ hâm từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến nhiễm mụ mụ bộ dáng vội vàng chạy tới. A di, ngài không có việc gì đi, đừng nóng giận. Ngàn vạn đừng nóng giận, tức điên chính mình nhưng làm sao bây giờ. Tiểu nhiệm rốt cuộc tuổi trẻ, rất nhiều chuyện nhìn không thấu, ngài đừng nóng đổi. Tiểu khâu A, ngươi nói một chút nữ hải tử kia như thế nào liền như thế lợi hại, trước kia thần thần nhưng cho tới bây giờ không như vậy đối đãi quá ta. Nhiễm mụ mụ nhìn đến khâu vũ hâm như là thấy được thân nhân giống nhau, hướng tới khâu vũ hâm tố khổ. Chủ yếu là tiểu nhiệm quá thiện lương, bị người lợi dụng cũng không biết. Nữ hài tử kia vừa thấy liền không đơn giản, phía trước lại đây cái kêu bác sĩ một đường đi theo nàng, ta xem nhưng không giống giống nhau quan hệ, chính là tiểu nhiễm quáng ốc, cũng không biết kia cô nương có cái gì thủ đoạn, làm nam nhân đều vây quanh nàng chuyển, thoạt nhìn còn rất thanh thuần. Khâu vũ hâm tiếp tục ở một bên thêm mắm thêm muối nói, cắn người con thỏ thoạt nhìn cũng chưa chắc liền hung ác, thần thần thật là, chúng ta vì hắn hảo, hắn nhưng thật ra bị mê liền ta nói đều không tin. Tiểu khâu à, thần thần phía trước nói ngươi cái gì ngươi cũng đừng để trong lòng, về sau hắn sẽ biết ai mới là đối hắn tốt. Nhiễm mụ mụ vô khâu vũ hôm tay, ta mấy ngày nay ít nhiều ngươi tại bên người chiếu cố, nếu không. A di ngài đừng như thế nói, lần này hai nạn làm nhà của ta cũng không có, ngài tựa như ta mụ mụ giống nhau rất tốt với ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ngài, chiếu cố ngài. Ai, từ nhỏ liền tưởng có cái nữ nhi, quả nhiên vẫn là nữ nhi hảo. Nhiễm mụ mụ nhìn khâu vũ hâm vui mừng nói, về sau ta nhất định bắt người đương thân nữ nhi giống nhau đau. Khâu vũ hâm bị nhiễm mụ mụ vỗ trong lòng mừng thầm, nhiễm mụ mụ hiện giờ là đặc biệt tín nhiệm nàng, bất quá nàng nhưng không muốn làm cái gì nữ nhi, nàng phải làm chính là nàng con dâu. Bất quá cái này vẫn là muốn từng bước một tới, khâu vũ hâm thế nhiễm mụ mụ thuận khí đồng thời, khỏe miệng âm thầm dơ lên như kê thực hiện được đắc ý tươi cười. Chương 269 Hệ thống nhắc nhở tân phát hiện. Nhiễm Trạch Thần lần thứ 2 trở lại nhà an thời điểm, phát hiện nhà an ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh thật nhiều người. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Bị hỏi người quay đầu lại, phát hiện là Nhiễm Trạch Thần vội vàng trả lời, đội trưởng ngài đã tới, ngài hôm nay mang đến cái kia muội tử thật sự là quá lợi hại, này đồ ăn làm chúng ta xem hoa cả mắt, hơn nữa ngài nghe nghe này mùi vị. Quang nghe ta đều phải chảy nước miếng. Nhiễm trạch thần thoáng nghe thấy một chút, quả nhiên bên trong hương vị thơm nước phát núi. Lúc này ngu hiểu vị đã làm tốt lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là đường dấm ớt xanh nhúng thịt, còn có một đạo là cá hương thịt ti. Này lưỡng đạo đồ ăn một đạo là chua ngọt khẩu, một đạo là hàm hương hơi cay khẩu, tất cả đều là thập phần ăn với cơm đồ ăn. Nhiễm trạch thần nơi này đồ ăn xem như tương đối đầy đủ hết, hơn nữa gia vị cũng rất nhiều. Ngu hiểu vị liền tận khả năng nhiều làm một ít món ăn, trong đó nảy lưỡng đạo là chuyên môn xứng hôm nay cơm. Bất quá như thế nhiều người, quang dùng bữa không thể được, cho nên ngu hiểu vị còn chuẩn bị làm khác, chẳng qua còn không có hoàn thành. Sắc thật rất thơm. Nhiễm trạch thần nghe nghe cũng không thể không thừa nhận, ngu hiểu vị làm đồ ăn chính là cùng người bình thường làm không giống nhau, thậm chí cùng rất nhiều tiệm cơm đầu bếp làm cũng bất đồng. Rất nhiều tiệm cơm đầu bếp vì theo đuổi hương vị sẽ thêm rất nhiều tăng thêm phụ trợ tài liệu, nhưng là ngu hiểu vị nấu cơm liền sẽ không, nàng nên dùng gia vị sắc thật cũng muốn dùng, nhưng là những cái đó chất phụ ra lại một chút đều không cần. Giống nhau trong nhà nấu cơm hương vị tổng cảm thấy không có tiệm cơm hương vị hảo, trừ bỏ tay nghề vấn đề cũng cùng này đó chất phụ ra có quan hệ, chính là ngu hiểu vị nấu cơm rõ ràng nhìn rất đơn giản, làm được lại bất đồng nhìn ngu hiểu vị tựa hồ vội thực vui vẻ bộ dáng nhiêm trạch thần ôm cánh tay đứng ở bên ngoài nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười như vậy ngu hiểu vị đặc biệt có mị lực cùng năng ngày thường luyện tập võ thuật thời điểm bộ dáng lại bất đồng. luyện tập võ thuật thời điểm xác thật cũng thực nghiêm túc hơn nữa có một loại tàn nhẫn tính nhi nhưng là nấu cơm thời điểm ngu hiểu vị nghiêm túc hơn nữa từ nội tâm tràn đầy một loại vui sướng tâm tình lúc này ngu hiểu vị đương nhiên tâm tình không tồi Bởi vì nàng phát hiện này đầu biến dị lợn rừng cấp dị năng khó khăn giá trị cư nhiên có 9 phần. Hơn nữa nàng đường dấm ớt xanh nhương thịt cũng không ở thực đơn trong vòng, cũng cho 2 phân sáng ý phân, món này hương vị lại hảo. Hơn nữa lần đầu tiên làm phiên bội, tổng cộng cho 380 phân. Lập tức phía trước thiếu điểm liền biến thành còn thiếu 900 nhiều. Hôm nay làm xong này một đại đốn, ít nhất có thể đem điểm chính đã trở lại, cho nên ngu hiểu vị làm lên cũng là sức mạnh 10 phần. Nhân thịt còn có, gạo nếp cũng đều phao hảo, ngu hiểu vị đem hành gừng băm thành mảnh vỡ để vào nhân thịt, hơn nữa trứng gà, muối, tinh bột, bạch tiêu xay cùng dầu mẹ cùng nhau điều hòa. Đem điều tốt nhân thịt tệ thành thịt viên, bỏ vào để giáo thủy gạo nếp lăn một vòng, làm gạo nếp đều đều dính vào thịt viên ngoại vòng. Cuối cùng ngu hiểu vị còn ở đỉnh thả một cái cẩu kỳ điểm xuyết lại cùng nhau bỏ vào trong nồi hấp. Còn làm điểm nhi cái gì đâu? Ngu hiểu vị đem này nói có thể đương đồ ăn cũng có thể đương món chính, còn có thể đương điểm tâm gạo nếp viên trưng thượng lúc sau, lại bắt đầu suy xét. Đang lo lắng thời điểm, đột nhiên hệ thống phát ra nhắc nhở âm, kiểm tra đo lường đến đặc thù tài liệu, thỉnh ký chủ kịp thời thu hoạch. Dương mắt xem qua đi, ngu hiểu vị cũng không có phát hiện trong phòng bếp có cái gì đặc biệt, vừa mới nàng chính là ở chỗ này đứng yên thật lâu, cũng không nghe thấy có cái gì hệ thống nhắc nhở, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Sẽ là cái gì đâu? Nhìn một vòng lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên hướng tới đám người bên này đã đi tới. chương 270 đâu vào đấy chỉ huy. Nhiễm trạch thần nhìn ngu hiểu vị chiều chính mình đi tới, còn tưởng rằng là chiều chính mình lại đây liền đón đi lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai biết ngu hiểu vị trực tiếp lướt qua hắn đi đến mặt sau, chỉ vào một cái dùng sạch sẽ trúc cái nắp cái đồ vật, hướng tới vây xem người hỏi, đây là cái gì? Vừa mới lấy lại đây sao? Đáng tiếc mọi người đối ngu hiểu vị không thần, cho nên mỗi người lẫn nhau nhìn xem không biết có nên hay không trả lời. Đây là cái gì? Nhiễm trạch thần cũng không như thế nào quản phong bếp sự tình, cho nên hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng nơi này rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể hướng tới mặt khác một bên trong phòng bếp người hỏi, xem như thế ngu hiểu vị hỏi. Đây là lợn rừng đầu, ngày đó sát xong lúc sau đặt ở bên này, bởi vì quá lớn, hơn nữa thịt còn như vậy nhiều. Tạm thời không ai tới lộn cái này, vừa mới thường sư phó dọn lại đây lúc sau lại đi ra ngoài. Có biết đến người nhìn đến là bọn họ đội trưởng nhiễm trạch thần hỏi, vội vàng trả lời. Ngu hiểu vị híp híp mắt, bởi vì nàng lần thứ hai nghe được nhắc nhở âm, cũng chính là nàng đoán đúng rồi, cái kia hệ thống nhắc nhở đặc thù nguyên liệu nấu ăn cư như là, lợn rừng đầu sao. Bất quá mặc kệ như thế nào, nguyên liệu nấu ăn tìm được rồi, chỉ cần hảo hảo làm. Ít nhất 7.000 phân là không thành vấn đề, ngu hiểu vị đối với chính mình trù nghệ vẫn là có tin tưởng. Một khi bắt được như thế cao khen thường điểm, đừng nói nguyên bản phụ phân, nàng đều có thể lập tức lại khôi phục phía trước tuần những cái đó đổi điểm. Có thể hay không giúp ta đem cái này đầu heo ngâng đến bên kia thất thượng. Cái này biến dị lợn rừng đầu thật sự là rất lớn, ngu hiểu vị chính mình nhưng dọn bất động, cho nên hướng tới chung quanh xem náo nhiệt người hỏi. Hành là hành. Bất quá có thể hay không cho chúng ta nếm thử ngươi vừa rồi làm đồ ăn. Có người ở một bên đã sớm thèm đã nửa ngày, lúc này nói ra. Trung quanh một mảnh phụ hoa, này hương vị thật sự là quá thơm, mọi người đều tưởng nếm thử xem ngu hiểu vị làm đồ ăn. Mặt thế về sau đại gia tuy rằng đi theo nhiễm trạch thần cùng nhau nỗ lực cũng không bị đói, nhưng là vẫn là ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc. Kia như vậy đi, cái này trước không nóng nảy dọn qua đi. Ta lại đi làm vài món thức ăn, sau đó đại gia ăn cơm trước đem cái này dọn qua đi ta xử lý, các ngươi bắt đầu ăn cơm. Nếu đã biết cái này đặc thù nguyên liệu nấu ăn chính là lợn rừng đầu, ngu hiểu vị cũng không tính toán làm cho mọi người mặt làm. Hành hành hành, kia cô nương ngươi tới làm, muốn cái gì nói thẳng, chúng ta hỗ trợ. Mấy cái nguyên bản ở phòng bếp người đối nơi này thụ, hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Vậy giúp ta lấy cái đại buồn lại đây. Bên kia thịt giúp ta cắt miếng, này khối thịt giúp ta thiết thịt thi, mặt khác bên kia đem gạo nếp thượng nồi đi chừng, nhân thịt lưu một bộ phận cho ta, còn có măng cùng nấm hương thiết đinh ngu hiểu vị đâu vào đấy chỉ huy. Không biết là bởi vì ngu hiểu vị chỉ huy thích đáng, vẫn là bị mị thực dụ hoặc, tóm lại, trong phòng bếp người đều bắt đầu làm khởi việc tới, hơn nữa các tư này trước, nguyên bản chỉ là vây quanh ở bên ngoài, hiện tại tất cả đều bắt đầu chính thức công việc lưu bù lên. Nhiễm trạch thần đứng ở một bên ngược lại không ai phản ứng, tuy rằng bởi vì phía trước ngu hiểu vị trực tiếp lướt qua hắn có một chút xấu hổ, bất quá hắn nhưng thật ra một chút đều không bực, trực tiếp đôi tay ôm bả vai xem trong phòng bếp người bận lộn. So sánh với phía trước ở trên lầu thời điểm không khí, nhiễm trạch thần phát hiện, cùng ngu hiểu vị ở bên nhau, nàng tuy rằng cũng không có làm cái gì đặc thù sự tình, chính là liền có biện pháp làm mọi người đều bắt đầu lẫn nhau hỗ trợ, không khí nhiệt liệt lên. Hơn nữa, lúc này một mảnh hài hòa cảnh tượng, thật sự là hắn trong lý tưởng cái kia ở mặt thế bên trong sáng tạo ra viên bộ dáng. Nay đại khái chính là chính mình thích nàng nguyên nhân chí nhất, là ngu hiểu vị mị lực nơi đi. Chương 271 đầy đủ mọi thứ hảo thủ nghệ. Bậy bếp bên kia, phiền toái giúp ta khởi cái chảo dầu. Ngu hiểu vị nói bưng lên phía trước cắt xong rồi thịt mỡ viên đã đi tới. Bên này đã có người đem du nổi lên. Ngu hiểu vị đi tới lúc sau đem thịt mỡ viên đảo đi vào xào đến thịt mỡ ru ngao ra tới. Lại để vào thịt nạc viên xào đến thịt biến sắc. Hành gừng xào hương sau, đem nấm hương đinh, mang viên, này đó phía trước cắt xong rồi đều đảo tiến trong nồi. Lại thêm muối, tiêu say, nước tương, rượu gia vị cùng một chút thủy nhanh chóng phiên xào. Trưng tốt gạo nếp cơm cùng xào tốt thịt đinh, nấm hương đinh, mang viên phóng cùng nhau thêm muối, đường, bột ngọt, dầu mẹ quấy đều. Hiểu vị cô nương, mặt hoa hảo. Lúc này có người kêu ngu hiểu vị, cũng đem trước dùng nước sôi lại dùng nước lạnh quấy đều cục bột đưa cho ngu hiểu vị. Cảm ơn hồ sư phó, ngày này mặt tỉnh vừa văn tốt. Ngu hiểu vị tiếp nhận mặt buồn, không quên hướng tới đưa cho nàng mặt buồn nam nhân nói nói. Hắc hắc, ở phòng bếp ngây người rất nhiều năm, điểm này nhi việc nhỏ nhi ta còn là không thành vấn đề, còn có cái gì muốn hỗ trợ nói thẳng. Người nọ hàm hậu cười cười. Phía trước bởi vì đồ ăn hương vị bị hấp dẫn lại đầy hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới ngu hiểu vị vẫn là cái phi thường có lệ phép nữ hài tử. Hơn nữa xem ra tới, chủ nghệ tuyệt đối không phải một sớm một chiều, ở bên cạnh hắn cũng học một ít, cũng liền càng thêm nguyện ý hỗ trợ. Kêu ngài giúp ta thiết nắm bột mì đi. Ta tới ra. Ngu hiểu vị nói đem trong buồn mặt cục bột đem ra. Hành, đại khái muốn bao lớn ra mặt. Xem ngươi điều những cái đó nhân là phải làm xíu mại đi. Rốt cuộc là ở phòng bếp người, xem ngu hiểu vị phía trước yêu cầu cục bột cùng pháp liền đoàn cái đại khái. Đúng vậy, chính là làm tam tiên xíu mại. Ngu hiểu vị cười gật gật đầu, cùng quen thuộc nấu ăn người ta nói lời nói chính là bất việc rất nhiều. Giao cho ta đi. Hồ sư phó nói đem cục bột xoa thành điều, cắt thành một tiểu khối một tiểu khối nắm bột mì, sau đó giao cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị trước đem nắm bột mì thành ra Sau đó đem 4, 5 chương da mặt điệp đặt ở cùng nhau, ở da mặt cùng da mặt chi gian mỗi tầng vải lên làm tinh bột. Bởi vì không có hột táo hình hai đầu tiêm trung gian thô mặt trượng, ngu hiểu vị liền dùng bình thường mặt trượng, dùng kỹ xảo đem da mặt bên cạnh thành lá sen hình. Cầm lấy một chương tốt da mặt đặt ở lòng bàn tay, trung gian để vào nhân, đem da mặt hướng về phía trước thu eo, lại lưu một chút khẩu. Cuối cùng lại đem bao tốt xíu mại để vào lồng hấp chung mặt ngoài lại giải mấy viên hạt thông nhân tăng hương. Này cũng quá xinh đẹp. Phía trước giúp ngu hiểu vị thiết nắm một mì, lúc này chuẩn bị giúp nàng trưng xíu mại hồ sư phó, nhìn ngu hiểu vị bỏ vào đi xinh xíu mại, nhìn không được khen. Không thể không nói, ngu hiểu vị làm xíu mại, trước mặc kệ hương vị được không, ít nhất đó là tuyệt đối xinh đẹp, hơn nữa ra trong sáng lại đều đều, tuy rằng mỏng rồi lại phi thường có tính dai. Vừa mới nhân cũng tuyệt đối là điều đều đều, Bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị hỏa hậu vừa vặn, hơn nữa như thế trong sáng lại một chút đều sẽ không có muốn nứt vỡ cảm giác xíu mại ra, tưởng không thể ăn đều khó. Đối mặt người khác khích lệ, ngu hiểu vị nhấp miệng cười cười, theo sau lại bắt đầu làm mặt khác một đạo phi thường ăn với cơm đồ ăn, thịt luộc phiến. Ngu hiểu vị đại khái tính một chút, chính mình trước mắt đại khái đã thoát ly phụ phân, xem ra, muốn kiếm tích phân. Trừ bỏ nhận được ngẫu nhiên xảy ra tính phất nhanh nhiệm vụ ở ngoài, dùng biến dị thu thịt tới làm, đặc biệt là càng hung manh biến dị thú thu hoạch điểm liền càng cao. Hôm nay này đầu biến dị lợn rừng, nàng nhất định phải vật tấn kỳ dụng. Còn có cái kia đặc thù nhiệm vụ. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua nơi xa cái kia chỉ lợn rừng đầu. Đến đây đi. Hôm nay nhất định phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. chương 272 nghe cùng nghe nói bất đồng. Đường dấm ớt xanh nhũ thịt. Cá hương thịt tì, thịt lột phiến, tam tiên xíu mại, gạo nếp viên, thịt kho tàu móng heo, hồng du nhị ti, kinh tương thịt tì. Từng đạo đồ ăn bị mang sang đi, bên ngoài người lập tức đều xuống tới, nghe nói đội trưởng hôm nay mang theo một nữ hải tử trở về, đây đều là nàng làm. Khẳng định đúng vậy, người trước kia nghe gặp qua chúng ta nhà ăn đồ ăn làm như thế hương sao. Kia xác thật chưa thấy qua, xem ra đội trưởng mang về tới người không đơn giản a. Chúng ta đội trưởng cái gì người, sẽ tùy tiện dẫn người trở về sau. Liên ở lộn xộn nghị luận trong tiếng, nhiễm trạch thần đi ra, lần này chúng ta săn đến biến dị lợn rừng bởi vì thịt chất phi thường hảo, cho nên ta liền làm ơn ta bằng hữu lại đây hỗ trợ cho đại gia làm nấu tốt, hiện tại chuẩn bị ăn cơm đi. Hơn nữa chúng ta muốn cảm tạ một chút tới giúp chúng ta nấu cơm ngu hiểu vị cô nương. Nghe xong nhiễm trạch thần nói lúc sau, mọi người đều vô tay, cảm ơn ngu hiểu vị cô nương vốn dĩ ngu hiểu vị làm xong cái này trong lòng nhớ thương mặt khác mấy thứ đồ vật kết quả đã bị nhiễm trạch thần cấp tốn ra tới sau đó liền nhìn đến nhiệt liệt vỗ tay ngược lại có chút hơi xấu hổ lên cảm thấy ăn ngon liền hảo kia đại gia ăn cơm đi ta còn có việc phải làm đi vào trước ngu hiểu vị nói xong đội vàng xoay người nhiễm trạch thần cũng theo tiến bảo ngươi cũng đi ăn cơm đi ta còn có mấy thứ phải làm nhìn đến nhiễm trạch thần theo vào tới Ngu hiểu vị quay người đẩy hắn một chút. Vất vả. Nhiễm Trạch thần không đi, ngược lại duỗi tay đem ngu hiểu vị khoanh lại, nói đi, yêu cầu ta như thế nào báo đáp ngươi. Không nghĩ ra được nói, ta cũng có thể lấy thân báo đáp. Tránh thoát nhiễm Trạch thần cánh tay, ngu hiểu vị hướng tới hắn làm một cái mặt quỷ, mới không cần. Sau đó xoay người vào phòng bếp. Nhìn ngu hiểu vị bóng dáng, nhiễm Trạch thần cười cười, lần thứ hai từ trong phòng bếp ra tới. Dùng một cái hộp cơm cho mẫu thân mỗi dạng đồ ăn đều thịnh một phần nhi tặng đi lên. Mẹ, ngài nếm thử xem. Nhiễm trạch thần đem đồ ăn kẹp ra tới phóng tới bát cơm thượng. Ta không ăn, ta biết khẳng định là cái kia kêu, kêu ngu hiểu vị làm có phải hay không. Ta sợ có độc. Vừa mới nhiễm trạch thần sau khi ra ngoài, khâu vũ hâm bên ngoài thượng là ở khuyên nhiễm mụ mụ đừng nóng giận, nhưng lại nói không ít ngu hiểu vị nói bậy cho nên lúc này nhiễm mụ mụ một ngụm cũng không chịu ăn. Ta đây ăn, có hay không độc ngài sẽ biết. Nhiễm trạch thần nói liền gấp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Thần thần nhiễm mụ mụ khẩn trương vội vàng đi bắt nhiễm trạch thần trong tay chiếc đũa. Chính là nhiễm trạch thần là ai? năng lực cường giả, như thế nào khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị một cái thượng tuổi người bắt được. đồ ăn tự nhiên nhọt khẩu. ăn xong một ngụm lúc sau, nhiễm trạch thần hơi hơi sừng sốt. buổi sáng bữa sáng tương đối đơn giản. Nhưng là cũng ăn ra ngu hiểu vị làm đồ ăn sắc thật ăn ngon, nhưng hiện tại hắn phát hiện, chính mình vẫn là xem nhẹ ngu hiểu vị tay nghề. Nay không chỉ là ăn ngon, quả thực là ăn quá ngon, hắn ngày thường không cái ăn, nhưng là cũng tuyệt đối có thể phân ra hương vị tốt xấu. Nhìn đến nhiễm trạch thần ăn một ngụm lúc sau liền sức sờ ở nơi đó, nhiễm mụ mụ nóng nảy, mau nhổ ra, ta làm ngươi đừng ăn, nữ nhân kia khẳng định không ăn cái gì hảo tâm, đừng ăn, mau nhổ ra mẹ ngài cũng đừng náo loạn nhiễm Trạch thần đem đồ ăn nuốt xuống đi theo sau đem nhiễm mụ mụ để lại ngài xác định không ăn ta không ăn các người tốt nhất cũng đừng ăn ai biết cái tiếng nữ Mẹ ta đã nói rồi hiểu vị không phải ngài nói như vậy bất quả nếu ngài không ăn ta cũng không miễn cưỡng, như thế ăn ngon đồ ăn cũng đừng lãng phí nói xong nhiễm trạch thần coi như nhiễm mụ mụ mặt từng ngụm từng ngụm ăn lên thần, thần ngươi nhiễm mụ mụ không nghĩ tới Nhiễm trạch thần không khuyên nàng ăn, ngược lại chính mình ăn lên, ngốc lăng lăng đứng không biết nên làm cái gì phản ứng. Phía trước nàng ngồi rất xa, lúc này để sát vào, nhìn đến nhiễm trạch thần ăn mùi ngon, lại ngửi được đồ ăn mùi hương nhi, không cấm nuốt nuốt nước miếng, kỳ quái, này đồ ăn như thế nào nghe lên ăn rất ngon bộ dáng chương 273 nghe lời nói của một phía nhiễm mụ mụ. Thần thần, ngươi ăn từ từ, vạn nhất đồ ăn có vấn đề nhiễm mụ mụ nói tới đây. Chính mình đều có chút nói không đê.